Không phải nàng không tin, mà là quá mức khó có thể tin. Thấy tô linh tiểu vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt ngây thơ, mặc việt tân du tay nắm tô linh tiểu khuôn mặt, tiểu nhi thật sẽ vì làm khó sư. Vi sư không biết nên, tiểu nhi ngươi thông minh vẫn là buồn. Tô linh tiểu nhắm mắt, nếu tay không phải bị tốn, nàng nhất định tìm cơ hội khai lưu. Lưu là lưu không được, tô linh tiểu đành phải ngạnh nói tiếp. Đồ nhi ngu dốt, còn thỉnh tứ sư phụ minh kỳ. Mặc việt tân rũ mắt nhìn tô linh tiểu phun ra xảo quệt hai chữ sau. Lôi kéo nàng bắt đầu tiếp tục đi, đi thôi, đi hỏi người đại sư phụ đi, hôm nay cái liền cho người cái minh bạch. Còn muốn tìm đại sư phụ đi." Tô Linh tiểu muộn thanh nói. Tuy rằng nàng không tin đại sư phụ sinh khí, nhưng là còn tới cửa đi hỏi, kia đến nhiều xấu hổ. Bọn họ liền không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh sao, nàng ngày sau tâm điểm là được. Vi sư cũng có thể nói cho ngươi, chỉ là sợ tới rồi Kiều Nhi lỗ thai lại thành vui đùa lời nói. Nhận thấy được Tô Linh tiểu không tình nguyện, Mạc Việt Tân nắm chặt tay nàng. Tô Linh tiểu hơi hơi ngạc nhiên. Tứ sư phụ tưởng cùng nàng cái gì? Cái dạng gì nói đại sư phụ ra tới liền không phải vui đùa lời nói. Tứ sư phụ Tô Linh tiểu ăn vạ không nghĩ đi rồi. Có lẽ là bởi vì lời nói là tứ sư phụ trong miệng ra tới. Nàng cảm thấy tứ sư phụ lúc này lại lôi kéo nàng hướng hố lửa nhảy. Lần trước nàng bị tứ sư phụ hố đi nhị sư phụ trong phòng. Nàng còn không có quên đâu. Cảm giác càng kéo càng lao lực. Mạc Việt Tân nghiêng mắt nhìn về phía cơ hồ bị hắn kéo ra hỏa, chỉ thấy nàng cặp kia linh động, mắt hạnh trung tất cả đều là cảnh giác, phảng phất hắn là hồng thủy mãnh thú, ngậm nàng này con thỏ ngậm trở về sẽ đem nàng gầm thực. Bất quá, ngậm trở về tựa hồ đích xác không tuổi. Như thế nghĩ, Mạc Việt Tân ngữ khí ôn hòa xuống dưới, không cần lo lắng, đối tiểu nhi tới là chuyện tốt. Tô Linh Tiểu cả người phát lệnh, chuyện tốt. Nàng hiện tại một đinh điểm đều không tin, tứ sư phụ hắn chẳng lẽ không biết chính mình hiện tại bộ dáng? so vừa rồi động thủ giáo huấn phương trưởng lão bọn họ khi càng đáng sợ sao? mà lúc này nàng bên kia gương mặt bị nắm, chỉ nghe tứ sư phụ ở nàng bên thay nói, vị sư nhưng đại sư huynh như vậy tốt kiên nhẫn, chờ kiều nhi bản thân minh bạch. hai bên gương mặt đều bị niết quá, tô linh tiểu mặt bạch lộ ra hồng nhạt, mà mặc việt tân đối với như vậy thành quả thực vừa lòng, niết xong lúc sau làm xoa xoa tô linh tiểu đầu. tô linh tiểu tắc khổ mà không nói nên lời, cũng không biết tứ sư phụ vì cái gì như vậy thích niết má nàng. Nghiết gương mặt còn chưa tính, nhưng xoa nàng đầu thời điểm, có thể hay không nhẹ điểm. Nàng thực hoài nghi. Chính mình đầu tóc hiện tại đã bị xoa thành tổ chim. chương 205 nguyên nhân chính là vì nguy hiểm. Cũng không biết tứ sư phụ có cái gì chuyện tốt, nghĩ cùng với tiếp tục bị tứ sư phụ đem tóc xoa đến lộn xộn. tô linh tiểu trong lòng tuy rằng thấp thỏm nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo đi rồi. Bất quá, tứ sư phụ mang nàng đi phương hướng. Không phải nhị sư phụ sở cư chú sân phương hướng sao? Chẳng lẽ đại sư phụ còn ở nhị sư phụ nơi đó? Nhưng mà không chờ Tô Linh Tiểu hỏi, bọn họ ở nửa đường thượng gặp gỡ Mạnh Ngân Quân. Mạnh Ngân Quân trong lòng sốt ruột, vừa thấy đến Tô Linh Tiểu liền bắt được nàng hai vai. Dư quang liếc mắt một cái bên người mặc Việt Tân, Tô Linh Tiểu lặng lẽ đem tay tránh thoát ra tới, rốt cuộc bọn họ ba người đứng góc độ là có chút kỳ quái, cũng may Mạnh Ngân Quân tựa hồ không chú ý bọn họ thư, cũng còn hảo tứ sư phụ lúc này không có gắt gao thủ săn tay nàng. tiểu nhi Ngươi có biết hay không ngươi ca đi vạn độc quật? Cái gì? Tô Linh Tiều nhăn lại giữa mày, quay đầu liền hướng vạn độc quật phương hướng mà đi. Mạnh Ngân quân ngây người một chút, tiểu nhi chạy nhanh như vậy, cũng không đợi chờ nàng. Mà lúc này Mạnh Ngân quân mới chú ý tới Mạc Việt Tân đang xem nàng, chỉ thấy Mạc Việt Tân đuôi mắt hơi hơi dơ lên, màu đen con ngươi cười như không cười. Một cổ tử nguy hiểm bao phủ ở quanh thân, Mạnh Ngân quân biểu tình có chút cứng đờ mà ha hả đối Mạc Việt Tân cười cười. Nàng vừa rồi cư nhiên không có chú ý cùng tiểu Nhi ở bên nhau chính là nàng tứ sư phụ, này vẫn là nàng lần đầu tiên gần gũi cùng Mạc Việt Tân tiếp xúc. Hảo nguy hiểm nam nhân. Nếu hắn không phải Kiều Nhi tứ sư phụ, chỉ sợ nàng liền miễn cưỡng cười đều cười không nổi. Không muốn cùng Mạc Việt Tân thận tha ánh mắt đối diện, Mạnh Ngân quân liền túi đầu nỗ lực giải thích nói, cái kia. Tứ sư phụ, ta này không phải. Không trôi chảy giải thích vài câu sau, Mạnh Ngân quân ngước mắt muốn trộm ngó Mạc Việt Tân liếc mắt một cái. Xem hắn là cái gì phản ứng. Nhưng mà, nàng trước mặt nào còn có người. Tiêu nhi tứ sư phụ cư nhiên lặng yên không một tiếng động mà không thấy. Mạnh ngân quân nhịn không được sờ soạn một phen chính mình cái chán, quả nhiên có hãn. Vô vô chính mình ngực, mạnh ngân quân liền chiều Tô Linh Tiểu rời đi phương hướng đuổi theo, mà chờ nàng đuổi theo khi, vừa lúc nhìn thấy Tô Linh Tiểu cùng mặc Việt Tân đã mở ra vạn độc quật kết giới đang muốn đi vào Ai nha, từ từ ta. Mạnh ngân quân chạy trốn khí đều xuyên bất qua tới. Sợ không đợi nàng đi vào vạn độc quật kết giới liền đóng lại, liền trước hô ra tới. "Bạc Quân tỷ, bên trong nguy hiểm, ngươi xác định muốn vào đi?" Tô Linh tiểu nhắc nhở nói. Tô Linh tiểu kỳ thật cũng không tưởng Mạnh Ngân Quân đi vào, tam ở vạn độc quật thời điểm, những cái đó độc vật không dám tới gần, hiện tại bên trong tất cả đều là độc trùng rắn độc. Mạnh Ngân Quân mệt đầy đầu là hãn, dùng cây quạt quạt phong thở hổn hển mà mở miệng, "Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm, ta mới muốn vào xem một chút. Nếu không nàng thật muốn tại chỗ vội muốn chết." Ta là đi tìm Kaka. Ta cũng tìm Kaka, A Phi, không đúng, ta là. Trông thấy việc đời khó được tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nào cũng đến tiến một hồi vạn độc quật. Đối Tô Linh tiểu hắc hắc cười sau, Mạnh Ngân Quân liền dẫn đầu hướng trong đi, hiện tại đã xuyên quá lên, vừa đi vừa cười ha hả mà đắp Tô Linh tiểu bả vai, "Tiểu nhi ngươi đối Tô công tử cũng thật hảo, đáng tiếc ta không có Kaka." Thấy Mạnh Ngân Quân vẻ mặt hâm mộ, Tô Linh tiểu liền nghiêng mắt nhìn về phía Mạnh Ngân Quân. Bạc quân tỷ là tưởng nhận ta ca làm ca ca. Mạnh Ngân quân tươi cười cứng đờ, vừa định giải thích, lại đột nhiên nghe được Mạc Việt Tân ở các nàng sau lưng buồn bã nói, nếu mạnh quý nữ như vậy có tâm, tiểu nhi ngươi sao không giúp người thành đạt. Nghe vậy, Mạnh Ngân quân tươi cười hoàn toàn cứng đờ, nhưng tâm lý muôn vàn muốn mắng người, lại cũng không dám quay đầu cùng Mạc Việt Tân giằng co. Chương 206 là có chút mới lạ. Tô Linh tiểu chỉ cảm thấy lạnh căm căm lưng càng lạnh một ít. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình vừa rồi động tác rất nhanh, rốt cuộc có thể rời đi tứ sư phụ dưới mí mắt. Nhưng chờ nàng đến Vạn Độc Quật kết giới bên này, nàng mới phát hiện chính mình tưởng quá tốt đẹp. Tứ sư phụ chính đối tay trường thân mà đứng mà nhìn nàng, thực hiển nhiên tứ sư phụ đã trước một bước tới rồi Vạn Độc Quật. Kỳ thật, Tô Linh tiểu nhất muốn hỏi chính là, tứ sư phụ luôn là xuất quỷ nhập thần, trước kia nàng cũng chưa như thế nào thấy quá hắn, hiện tại như thế nào như vậy nhàn đi theo nàng. Vẫn là muốn nhìn nàng có hay không tu luyện tiềm năng. Vạn Độc Quật hiện tại quả nhiên thật nhiều độc vật. Chúng ta vẫn là tâm điểm. Không khỏi thật sự nhận ra tới cái ca ca, Mạnh Ngân Quân cười gượng sau rời đi đề tài. Tô Linh Tiểu điểm số lẻ nghiêm túc lên đường, vạn độc quật quá nguy hiểm, một không tâm liền sẽ bị cắn thương chúng độc. Mà đang lúc Tô Linh Tiểu như vậy lo lắng khi, Mạnh Ngân Quân nhảy dựng lên, mấy cái nhảy lên ôm chặt lấy nàng. Có xà. Giết, lại là xà. Đối xà đã căm thủ đến tận xương thủy, Mạnh Ngân Quân hắc mặt mắng không ít lời nói. Tô Linh Tiểu an ủi mà chụp một chút Mạnh Ngân Quân cánh tay vẫn là ta ở phía trước, nhưng không chờ nàng đi tuất đàng trước mặt, một cái màu đen thân ảnh đã mau nàng một bước ở trước mặt, chỉ thấy tứ sư phụ màu đen quần áo nhân linh lực mà hơi hơi phiêu động, mà những cái đó ở chắn bọn họ độc vật còn không có tới cấp chốn, cũng đã đầu mình hai nơi. trong ngay mắt, đây đất là rắn độc độc trùng hai cốt, mạnh ngân quân buông ra tô linh tiểu sửa vì ôm lấy cánh tay của nàng, thanh ở nàng bên thai nói thầm, toàn cấp tá, ngươi tứ sư phụ là ở luyện kiếm, tuy độc vật đáng giận. Nhưng là đầy đất đều là độc vật chia lịa thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thật đúng là thận đến hoảng. Kỳ thật mạnh ngân quân nhất muốn hỏi chính là, mặc Việt tân có thể hay không có điểm tâm lý và mẹo. Rốt cuộc lấy hắn tu vi, với vây tay liền có thể làm này đó độc vật lăn, nhưng hiện tại. Hắn lại lặng yên không một tiếng động liền con kiến cũng không buông tha. Tô Linh tiểu không tiếng động cười cười, nàng nơi nào đoán đến tứ sư phụ vì cái gì làm như vậy, nhưng có một chút tứ sư phụ là làm được. Nhìn đây đất hải cốt, thận người nếu tứ sư phụ lúc này quay đầu âm trầm trầm nhìn các nàng muốn liền các nàng cũng làm thịt nàng cũng là tin mà đúng lúc này mặc việt tân đột nhiên dừng bước chân quay đầu nhìn lại đây tô linh tiểu cùng mạnh ngân quân đồng thời sửng sốt tô linh tiểu miễn cưỡng bảo trì mặt không đổi sắc nhưng mạnh ngân quân lại cảm thấy lưng như kim chích mặt cứng đờ cười không nổi hoảng hốt dưới càng thêm ôm chặt tô linh tiểu cánh tay mặc việt tân ánh mắt không chút để ý mà rơi xuống mạnh ngân quân trên người sau đó chậm rãi rơi xuống mạnh ngân quân ôm tô linh tiểu cánh tay thượng Là có chút mới lạ, Mạnh Quý Nữ muốn hay không thử xem. Mạnh Ngân quân tay run lên, lập tức buông ra Tô Linh Tiểu cánh tay, ánh mắt cầu cứu mà nhìn Tô Linh Tiểu. Cảm tình Tiểu nhi Tứ Sư Phụ tá độc trùng chân không đủ, còn muốn tá tay nàng. Kỳ thật, Tô Linh Tiểu trong lòng cũng không đế, từ nàng không trải qua Tứ Sư Phụ đồng ý một mình chạy tới vạn độc quật thời điểm, nàng liền biết Tứ Sư Phụ khả năng sẽ không cao hứng. Lúc này Tứ Sư Phụ âm u, rất có thể nàng đoán đúng rồi, mà Mạnh Ngân quân rất có thể là bị nàng liên lụy. Ở mạnh ngân quân ánh mắt không ngừng ám chỉ hạ, Tô Linh Tiểu đành phải tiến lên đi đến mặc Việt tân bên người, loại chuyện này liền giao cho ta, tứ sư phụ ngài nghỉ tạm một lát. Nga! Tiểu nhi đây là phải bảo vệ vi sư. Tô Linh Tiểu khỏe miệng cứng đờ, ngửa đầu vừa định đối tứ sư phụ nàng nào có năng lực bảo hộ sư phụ. Mà khi đối thượng nàng tứ sư phụ âm ú ánh mắt sau, Tô Linh Tiểu không biết cấp lĩnh nộ, lăng là điểm số lẻ. Chương 207 hảo hảo ghi tạc trong lòng sao. Vì thế... Nàng trực giác lại lần nữa chứng minh nó có bao nhiêu chuẩn xác ở nàng sau khi gật đầu, tứ sư phụ liền thu hồi ánh mắt, đi ở nàng bên cạnh không hề có động tĩnh. Mạnh Ngân quân thật dài thở phào nhẹ nhõm nhìn mặc Việt tân cùng Tô Linh tiểu bóng dáng lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu nhi tứ sư phụ vừa rồi là có ý tứ gì? Có phải hay không vẫn luôn xem nàng không vừa mắt? Vẫn là. Mạnh Ngân quân nhếch môi, khổ ba ba mà ôm lấy chính mình cánh tay. Tuy rằng, có bọn họ ở phía trước mở đường, nhưng tiểu nhi không ở bên người. Nàng hình bóng đơn chỉ. Ở vạn độc quật tìm một vòng lúc sau, cuối cùng bọn họ ở một cái bên cạnh ao tìm được rồi Tô Thần Dạ. Tô Thần Dạ bị thương, đang ở bên cạnh ao rửa sạch miệng vết thương, nhìn thấy bọn họ lại đây, lập tức mượn sức quần áo. Tô Linh tiểu đau lòng không thôi, nhanh hơn bước chân ở chạy đến Tô Thần Dạ trước mặt, tưởng kéo ra hắn quần áo đi xem xét hắn miệng vết thương. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da. Tô Thần Dạ sắc mặt tái nhợt mà mở miệng. Không được, ta không thấy quá không yên tâm, ngươi là ta ca cùng ta không cần kiêng rẻ cái gì trong lòng nôn nóng tô linh tiểu liền kiên trì muốn đi xem đối nàng tới ca ca thân thể nhất quan trọng tô thần dạng ngó mạnh ngân quân cùng mặc việt tân liếc mắt một cái bên hai hiện lên đỏ sầm sau nói khẽ với tô linh tiểu dạy dỗ nói ca ca biết ngươi lo lắng nhưng miệng vết thương ta đã xử lý tốt ngươi vẫn là không cần lại nhìn còn nên khả năng trước kia không ai cùng ngươi quá tiểu nhi ngươi làm nữ tử không đến vạn bất đắc dĩ không cần tùy tiện xem nam tử thân thể nhìn ngươi liền phải gánh khởi trách nhiệm tới Nghe vậy, Tô Linh tiểu ngượng ngùng mà thu hồi tay. Thật là không có người như vậy cố ý dạy dỗ quá nàng, nhưng loại này pháp nàng cũng có nghe qua, là về một ít cái gì nam tử muốn chú trọng trong sạch nguồn luận. Nhưng nàng cảm thấy thay người trị thương mới là quan trọng, hơn nữa liền tính nhìn thân thể liền sẽ không thiếu khối thịt. Có câu nói gọi là ý ghi giả cha mẹ tâm, chỉ cần là trị bệnh cứu người, mặt khác cũng không bội vàng, ca ngươi đừng cùng những người đó giống nhau. Nhưng mà, liền ở cho rằng nàng có thể phục ca ca thời điểm. Lại thấy đến ca ca nhăn lại mày tâm, túc lạnh mặt nói, chúng ta tô ra người cũng không khinh bạc với người, càng sẽ không bạc tình quả nghĩa, tiểu nhi ngươi cũng không thể. Tô Linh Kiều tức khắc không ra lời nói tới, nàng vẫn luôn cho rằng ca ca khai sáng. Vì không cho ca ca không cao hứng, Tô Linh Kiều đành phải gật gật đầu, nhưng điểm đến một nửa nàng đột nhiên nhớ tới, nàng giống như nhìn thấy quá ngũ sư phụ phao thuốc tắm. Lúc này, Tô Linh Kiều đột nhiên cảm giác sau lưng bị bóng ma cấp bao phủ. Quay đầu vừa thấy tứ sư phụ ở nàng bên cạnh người con hạ eo. Tô công tử quả nhiên là chính trực người, tiểu nhi có thể có người như vậy ca ca, tin tưởng tương lai sẽ là cái có đảm đương người. Đối tô thần dạ xong lúc sau, Mạc Việt Tân liền đem một viên chưa khỏi đan dược đưa cho tô thần dạ. Tô Linh Tiểu vừa thấy tứ sư phụ đưa cho ca ca lục phẩm đan dược, nháy mắt liền an tâm rồi rất nhiều. Lục phẩm đan dược dùng để trị thương dư giả, ca ca thương hẳn là thực mau là có thể khôi phục. Cảm ơn tứ sư phụ lúc này nàng là thiệt tình cảm kích, ca ca bị thương muốn so nàng chính mình bị thương, làm nàng cảm thấy khó chịu vài lần. mà khi nàng đối thượng tứ sư phụ cao thâm khó đoán ánh mắt sau, tô linh tiểu mặc danh sau lưng trật lệnh. đích xác mấy năm nay làm người xử thế đạo lý chúng ta làm sư phụ cũng không có hảo hảo giáo tiểu nhi. mặc việt tân dừng một chút sau, rũ mắt nhìn tô linh tiểu ôn hòa mở miệng, tiểu nhi, tô công tử sở nói, hảo hảo ghi tạc trong lòng sao? tô linh tiểu theo bản năng địa điểm số lẻ. Nhưng trong lòng vẫn là nắm lấy không ra tứ sư phụ ý tứ, tứ sư phụ ý tứ là cùng ca ca một cái ý tứ. Vì cái gì nàng trong lòng sẽ có bất an cảm giác? chương 228 nam tử không thể hoài hải tử. Này bất an, cũng có lẽ là nàng chính mình trộn dạ làm quái. Lúc ấy nàng chính là bị tứ sư phụ bắt được một cái chính, cũng không biết tứ sư phụ có hay không nhìn đến nàng không tâm xông vào ngũ sư phụ trong phòng, nhưng là sợ là sợ ở tứ sư phụ sẽ nhắc tới tới, nếu như bị ca ca nghe được. Cà ca nhất định muốn ân cần dạy bảo, sẽ đối nàng quản giáo càng thêm nghiêm khắc. Vì thế, ở trong đầu hiện lên nhiều ý niệm lúc sau, Tô Linh Tiểu trừ số lẻ lúc sau, còn thập phần ngoan ngoãn mà làm ra bảo đảm. Mặc Việt tân sâu thẳm con ngươi hiện lên ý cười, xoa nhẹ một chút Tô Linh Tiểu đầu làm nàng chạy nhanh phủ Tô Thần đêm lên. Tô Linh Tiểu có chút hoảng hốt, Tứ Sư Phụ hành vi có chút không giống Tứ Sư Phụ. Nhưng Tứ Sư Phụ không nhắc tới ngũ Sư Phụ sự, cũng coi như là làm nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi Mạnh Ngân quân nhìn nhìn Tô Linh Tiểu, trộm lại liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy mặc Việt Tân. Nàng như thế nào cảm thấy? Tiểu nhi ra từ sư phụ, không chỉ có thật người, còn cáo giả xảo quyết đâu. Đem Tô Thần Dạ nâng dậy tới sau, Tô Linh Tiểu mới hỏi nói, ca, ngươi là như thế nào chịu thương, vì cái gì muốn tới vạn độc quật? Tô Thần Dạ che lại ngực, ánh mắt dừng ở bên cạnh ao một thân cây thượng. Ta phải đến tin tức, phúc tử quả ở vạn độc quật, liền tới nhìn xem. Ho khan một tiếng sau, Tô Thần Dạ tiếp tục nói Phúc tử quả đối nữ tôn đại lục ý đồ đến nghĩa trọng đại, ta cần thiết mang về, nhưng ta đi vào nơi này sau, vừa lúc gặp được mấy cái người bịt mặt muốn cấp trước một bước mang đi phúc tử quả thụ, cùng bọn họ động thủ mới có thể bị thương, bất quá cũng may phúc tử quả thụ còn ở. Nghe được phúc tử quả sau, Thô Linh tiểu sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nguyên lai phúc tử quả ở vạn độc quật. Lúc trước chính là bởi vì ca ca hoài thượng hài tử, mộ dung vân mới có cơ hội bẻ cong sự thật, khiến cho ca ca chết thảm. Mà âm dương có tự. Nam sinh tử có vi nói tự nhiên, phúc tử quả loại đồ vật này vẫn là không cần hảo. Nam nữ thân thể giải cấu vốn là rất lớn kinh ngạc, nơi nào là nam sinh tử là có thể tùy tiện sinh. Nam sinh tử muốn so nữ sinh tử gian nan mấy lần, đặc biệt là sinh thời điểm, chỉ có một phương pháp. Mùa bụng lấy con. Tô thần dạ không nghĩ tới tô linh tiểu phản ứng sẽ lớn như vậy, liền giải thích hiện tại nữ tôn đại lục tình huống. Tu chân linh sư thọ mệnh tuy trường, nhưng cũng có hạn độ. Mà những cái đó có tu vi nữ tử vì không mất đi chính mình tu vi, phần lớn không muốn hoài thượng hải tử, càng không xong chính là, sinh ra hải tử phần lớn là nam hải, không chỉ có dân cư càng ngày càng ít, nữ tử càng là càng ngày càng ít. Chuyện luyện cổ linh sư dưỡng ra một loại cây ăn quả, nó kết quả tử có thể làm nam tử mang thai, nhưng này cũng chỉ là truyền không ai gặp qua đến, sau lại luyện cổ linh sư mai danh nhận tích sau, liền loại này truyền đều không có người chuyển, thẳng đến gần nhất mới có phúc tử quả tin tức. Nhưng tô thần dạ cũng không có phục tô Linh Kiều, nàng nhất định phải hủy hoại kia cây. Ca, nam tử không thể hoài hài tử, quá tổn hại thân thể, người mang đi này cây sẽ chỉ làm càng nhiều nam tử chịu khổ. Nàng là gặp qua ca ca hoài hài tử có bao nhiêu vất vả, theo bụng biến đại, ca ca tu vi đã chịu rất lớn hạn chế, người cũng hư nhược rồi rất nhiều, nếu nữ tử mang thai phải bị trong bụng hài tử hấp thụ linh lực, kia nam tử hoài hài tử là gấp đôi. Tuy rằng kỳ quái với tô Linh Kiều thái độ như thế kiên quyết, Tô thần dạ ánh mắt ngược lại nhu hòa xuống dưới, nhưng ta mang về, ít nhất có thể thêm một cái lựa chọn, những cái đó muốn ăn nam tử ở ăn phía trước nói vậy cũng sẽ suy xét hảo. Ca. Tô linh tiểu buồn rầu. tô thần dạ túc lánh trên mặt tắc lộ ra ôn nhu cười, bất quá tiểu nhi ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt, ít nhất ngươi tương lai phu quân không cần chịu khổ. chương 229 như thế nào quái quái? Cà ca tuy rằng là như thế này, nhưng nàng sợ lưu chữ phúc tử quả thụ, ngày sau vẫn là có thai hoang ẩm. Vạn nhất ca ca lại hoài thượng hải tử nên làm cái gì bây giờ? Không trừ phúc tử quả thụ, nàng trong lòng khó an. Đã có thể ở tô linh tiểu trong lòng thầm nghĩ làm phúc tử quả thụ thần không biết quỷ không hay khô héo khi, lại nghe đến tô thần dạ ở nàng bên cạnh người mở miệng tiếp tục nói, ta đã đem phúc tử quả thụ sự sai người bẩm báo bệ hạ, chờ bệ hạ phái người lại đây, sẽ tự có người xử lý, cho nên, tiểu nhi các ngươi đi về trước đi, ta phải ở chỗ này thủ. Cái gì? Tô linh tiểu âm thầm cắn một chút răng hàm sau. Kaka thế nhưng đã phái người đi bẩm báo nữ đế, kể từ đó, phúc tử quả thụ nếu là có cái sơ suất, ngược lại là Kaka sai lầm. Thân là nam tử có thể đã chịu trọng dụng, Kaka trả giá rất nhiều tâm huyết, nếu bị nàng hủy hoại Kaka tiền đồ nói, chẳng khác nào chết Kaka một thân ngạo cốt, hủy hoại hắn sở hữu nỗ lực. Kaka liền tính không trách tội nàng, trong lòng nhất định là cực kỳ khó chịu. Tiểu nhi ngươi không cần lo lắng, những cái đó độc trùng tựa hồ không dám tới gần nơi này hơn nữa trưởng viễn chấn ly đế đô cũng hoàn toàn không xa, bệ hạ phái tới người hẳn là thực mau liền đến. ân, tô linh tiểu miễn cưỡng lên tiếng sau, ánh mắt nhìn về phía phúc tử quả thụ, lại nhìn đến tứ sư phụ hắn đã muốn chạy tới phúc tử quả thụ bên kia, tựa hồ đang xem cái gì. kia cây so nàng còn muốn lùn phúc tử quả thụ, không nàng thật đúng là không thấy ra cái gì đặc biệt, nàng nhớ rõ nàng lúc ấy chúng tơ tầm cổ đầu, tứ sư phụ mang nàng tới tìm ngũ sư phụ, ngũ sư phụ lúc ấy liền ở cái này địa phương. kia thụ chùi lùi thật là phúc tử quả thụ sao mạnh ngân quân tò mò mà đánh giá phúc tử quả thụ đến bây giờ nàng còn thực khiếp sợ trên đời này thật sự có phúc tử quả kỳ thật nàng cũng nghĩ tới đi nhìn kỹ xem phúc tử quả thụ có cái gì đặc biệt người hà mặc việt tân trước một bước đi qua đi ta cũng không rõ ràng lắm tô linh tiểu lắc lắc đầu nguyên bản nàng có thể hỏi một chút điệp y liệt. điệp y đều vạn độc quật trung sự vật muốn quen thuộc rất nhiều nhưng điệp y đã ngủ say bị nhị sư phụ mạnh mẽ đánh thức sau Tựa hồ còn đã chịu không kinh hoách hiện tại muốn kêu tỉnh hắn đều không thể nhưng đã có người tới đoạn Kaka lại nhận định là phúc tử quả kia cơ bản cũng có thể xác định này trên cây Phúc tử quả hẳn là gần nhất mới bị trích đi mặc Việt Tân chạm chạm canh cây ngước mắt nhìn về phía tô Linh tiểu xem ở Kiều nhi như vậy sẽ thay nam tử suy nghĩ phân thượng này phúc tử quả thụ tạm thời lưu trữ Tô Linh tiểu hơi hơi xứng sốt cho nên Tứ sư phụ tưởng cùng nàng giống nhau nhưng lời này từ Tứ sư phụ trong miệng ra tới Như thế nào quái quái? Xem ra ta còn là đến chậm một bước, phúc tử quả khả năng bị những người đó trích đi rồi. Tô thần dạ tự trách mở miệng. Tô linh tiểu thấy tô thần dạ cảm xúc hạ xuống, liền an ủi nói, ca, ngươi không cần tự trách, lần trước ta tới nơi này thời điểm, liền chưa thấy được phúc tử quả, phúc tử quả hẳn là tại đây phía trước đã không thấy tâm hơi. Dù sao, nàng lúc ấy từ ngũ sư phụ trong lòng ngực tỉnh lại sau, liền không có nhìn thấy phúc tử quả trên cây có cái gì phúc tử quả. Đến nơi phúc tử quả đi nơi nào, nàng một chút đều không nghĩ quan tâm, dù sao không cần ở ca ca trong tay liền giáo. Tô thần dạ điểm linh, phúc tử quả đã bị trích đi rồi cố nhiên đáng tiếc, bất quá ít nhất phúc tử quả thụ còn ở. Mà ở mặt trời lặn phía trước, liền có nữ đế người tới đón quản phúc tử quả thụ, nhưng tô thần dạ không yên tâm giữ lại, tô linh tiểu cũng từng lưu, bất quá nàng cuối cùng không có lưu. Gần nhất, ca ca có người chiều ứng, thứ hai, tứ sư phụ vẫn luôn ở chỗ này, tổng không thể làm hắn vẫn luôn chờ chính mình. Trước 230 thảo sư phụ thích là được. Sắp đi ra vạn độc quật khi, Mạnh Ngân quân đột nhiên dừng bước chân, ở Tô Linh Tiểu khó hiểu trong ánh mắt, Mạnh Ngân quân cười gượng, các người trước đi ra ngoài, ta lại đi được thêm kiến thức. Xong, không cho Tô Linh Tiểu trả lời cơ hội, Mạnh Ngân quân liền xoay người chạy. Tô Linh Tiểu khỏe môi hơi hơi dơ lên, không có gì liền đi theo mặc Việt Tân đi ra vạn độc quật. Dọc theo đường đi mạc Việt Tân không có lời nói, Tô Linh Tiểu liền an an tĩnh tĩnh mà đi theo một bên. Lúc này đã là mặt trời lặn tây sơn, màn đêm lặng yên buông xuống. Tuy rằng điệp ngộng sơn trang bởi vì bảng kim quan hệ, cấp tha ấn tượng cũng không tốt, nhưng điệp ngộng sơn trang nơi cái này địa phương vẫn là không tồi. Trong núi lui tới không ít động vật, bọn họ đi tới đi tới còn gặp gỡ một đám đông đóm. Đông đóm như ngân hà, cấp tính lặng bóng đêm thêm một bút tiếp cận ngộng ảo sát thái. Có lẽ đông đóm theo dòng khí bay múa, này đó đông đóm theo bọn họ một đường. Đông dưng nhìn đến một con đông đóm rất đuổi. Tô Linh Tiểu liền vườn tay tiếp ở tay trịnh. Mặc Việt tân nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Linh Tiểu, chỉ thấy nàng đen nhánh sáng ngời con ngươi ảnh ngược đom đóm điểm điểm ánh sáng, giống như thượng lập lệ đời sao. Xem ra Tiểu Nhi đặc chiêu sâu yêu thích. Tô Linh Tiểu tay cứng đờ, lời này nghe như thế nào là tổn hại nàng. Đem trong tay đom đóm thả bay lúc sau, Tô Linh Tiểu lúc này mới quay đầu trả lời, nếu không làm cho người thích, thảo sâu thích cũng cũng không tệ lắm. Mặc Việt tân mặt nạ hạ khỏe môi hơi hơi dơ lên. Rối tay liền ôm Tô Linh tiểu bả vai. tiểu nhi không cần làm cho người ta thích, Thảo Sư Phụ thích là được. Thứ Sư Phụ, như vậy, quá hảo đi. Nếu nàng hiện tại còn nữ giả nam trang, Thứ Sư Phụ bông dáng người cùng nàng hảo anh em, nàng nhưng thật ra có thể hảo anh em một chút, nhưng hiện tại, vẫn là, nàng chính là nàng nữ trang vẫn là giống cái nam tử. Mặc Việt Tân chỉ là cười cười, hoàn toàn không màng Tô Linh tiểu kháng nghị, ôm nàng bả vai hảo anh em mà trở lại điếc ngọng Sơn Trang. Tới rồi Sơn Trang Tô Linh Tiểu liền nhẫn không đi xuống, ba ngày bị phương trưởng lão bọn họ nhìn thấy nháo ra không động tĩnh, lúc này nếu là... Đừng tha ánh mắt nàng có thể không thèm để ý, nhưng sự tình quan các sư phụ cùng tiên vụ cung danh dự, nàng nhiều ít cũng đến chú ý điểm, miễn cho làm tình huống càng thêm chuyển biến xấu đi xuống. Còn không chờ Tô Linh Tiểu thành công thoát khỏi trên vai cánh tay, dịch qua liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi ngươi như thế nào dịch qua sắc mặt khó coi mà chỉ vào tô linh tiểu cùng mặc Việt tân tức giận đến không ra lời nói tới. Đại buổi tối, nếu cùng mặt khác nam tử kể vai sát cánh còn chưa tính, nhưng nàng thế nhưng cùng nàng sư phụ như vậy. Ngươi là thứ gì, dám như vậy chỉ vào ta. Mặc Việt tân khỏe môi xả ra cười lạnh. Tô linh tiểu rõ ràng cảm giác được lạnh lẽo từ bên người mà đến, liền từ mặc Việt tân cánh tay hạ chui ra tới. Nàng cũng biết như vậy là không đúng, nhưng thứ sư phụ dù sao cũng là nàng sư phụ. Có cái gì không đối nàng đều thừa nhận, còn có chính là nàng sợ tứ sư phụ thật sẽ động thủ. Mà khỉu tay hạ nhân nhi chạy sau, Mạc Việt Tân rõ ràng ánh mắt lạnh xuống dưới. Người sao lại có thể nói đến đây, Ngươi làm người sư phụ chính là như vậy không hề lệ giáo sao. Dịch qua cắn răng mở miệng, hắn là điện hạ người bên cạnh, Mạc Việt Tân hẳn là biết mới là, nhưng hắn thế nhưng như vậy hắn, không chỉ có là đối hắn vũ đủ, càng là đối điện hạ vũ đủ. A, Mạc Việt Tân cười nhẹ ra tiếng, đang muốn phải đi đến dịch qua trước mặt. Hán tay háo bị người cấp kéo lại. Thứ sư phụ, dịch qua là tới tìm ta, chuyện này có thể hay không giao cho ta xử lý, quay đầu lại ta cùng ngài bồi tội. Tô Linh Tiểu Thanh mở miệng, trong lòng cũng không đế, rốt cuộc làm tứ sư phụ bất động giận có điểm huyền. chương 231 lời này vi sư thích nghe. Bồi tội, Mạc Việt Tân lại lần nữa cười lạnh. Tô Linh Tiểu chân thành gật gật đầu, dịch qua hiển nhiên đem tứ sư phụ cấp chọc giận, nếu nàng không ngăn trở. Lại lần nữa phát sinh bạch huyết tinh một màn cũng là vô cùng có khả năng. Nhưng mặc Việt Tân ánh mắt không những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm âm trầm vài phần, tiểu nhi là vì hắn, vẫn là vì nhà hắn chủ tử tới cấp vi sư bồi tội. Tô Linh tiểu tính ta nhìn lầm ngươi, nguyên lai ngươi like như vậy không còn dùng được, tiên vụ cung thì thế nào, ngươi như bàn thanh hạ khí. Câm miệng. Tô Linh tiểu lạnh lùng mở miệng đánh gãy dịch qua, ngươi liền ta đều đánh không lại, lại có cái gì tư cách tới khoa tay múa chân, ta đại sư phụ như thế nào? còn không tới phiên người tới nhiều. Xong, Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn về phía mặt Việt Tân. Tứ Sư Phụ ánh mắt thái âm trầm, Tô Linh Tiểu lưng lạnh cả người, nghĩ nghĩ lúc sau đành phải căng ra đầu thành thật giải thích nói, ta là vì Tứ Sư Phụ, Tứ Sư Phụ không thèm để ý sự tình, ta để ý. Bạch sự tình, phương trưởng lão bọn họ nhất định cấp Tứ Sư Phụ nhớ kỹ một bút, mà dịch qua sau lưng có chủ tử, kỳ ẩn linh thân phận lại thực đặc thủ, kết hạ sống núi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trước kia nàng cũng là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, làm nghĩ nhiều thiếu. sau lại mới hiểu được, tuy tâm sở dục là muốn trả giá đại giới. Cho nên, nếu hết thể có thể mạnh khỏe, tất yếu nhẫn mại cũng không phải như vậy gian nan. Mặc Việt Tân rũ mắt vọng tiến Tô Linh Tiểu trong mắt, Tô Linh Tiểu cũng không có tránh né, ánh mắt thẳng nhiên mà nhìn lại miêu tả Việt Tân. Mà liền ở Tô Linh Tiểu cơ bắp toan ngày khi, nàng trên đầu liền nhiều một con đại mong đuốt, vì vi sư. a, lời này vi sư thích nghe. Mạc Việt Tân xoa xong Tô Linh Tiểu đầu sau, liền cười tủm tỉm mà xoay thân. Tô Linh Tiểu nhìn theo Mạc Việt Tân rời đi, cả người thả lỏng lại sau, cả người đều khinh phiêu phiêu. Dịch qua tức giận đến trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nhưng Tô Linh Tiểu cũng lười đến quản hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tìm ta làm cái gì? Tô Linh Tiểu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng sư phụ ngươi làm giả hóa thật? Dịch qua nắm chặt gắt gao trừng mắt Tô Linh Tiểu. Hắn biết vì phá vĩnh mạnh sơn trận pháp, Nàng mới cùng nàng các sư phụ kết hạ hôn khế, hắn cũng biết lúc ấy khẳng định là tình phi đắc dĩ, điện hạ cũng nàng là bất đắc dĩ, ngày sau sẽ tìm biện pháp tẩy bỏ hôn khế. Chính là hắn vừa rồi nhìn đến cái gì, nào có sư phụ đối đệ tử như vậy thân mật, cho dù có, sư phụ là nam tử, Tô Linh Tiểu lại không phải nam tử. Nếu ngươi vì hỏi cái này chút, ngươi có thể đi trở về. Tô Linh Tiểu ánh mắt lánh đạm mà nhìn dịch qua nói. Vì cái gì ta không thể hỏi. Nhìn phẫn nộ dịch qua. Tô Linh tiểu khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo, "Đệ nhất, ngươi không có bất luận cái gì tư cách đã tới hỏi chuyện của ta, ta cũng không cần phải giải thích, đệ nhị, đừng ép ta động thủ, bất luận cái gì Vũ nhục sư phụ ta người, ta đều sẽ không nương tay." Nghe vậy, Dịch qua cắn cắn môi dưới, bán tín bán nghi hỏi, "Ngươi thật sự cùng sư phụ ngươi nhóm không có gì?" Tô Linh tiểu không muốn lại lãng phí miệng lưỡi, thu hồi tầm mắt liền xoay người đi rồi người. Nhìn Tô Linh tiểu bóng dáng, Dịch qua vội vàng đuổi theo, "Tô Linh tiểu ngươi không thể đi." Điện hạ còn không có ăn qua bữa tối. Tô Linh Tiểu nhăn mày, không có để ý tới dịch qua. Thấy nàng có thai như liếc, dịch qua bực bội đối lại ở Tô Linh Tiểu đường đi. Ngươi có hay không nghe được ta vừa rồi. Ta tưởng, ngươi nên tìm chính là đầu bếp không phải ta. Nghe được Tô Linh Tiểu như vậy, dịch qua cơ hồ cắn đứt căn bản, trong lòng muôn vàn lửa giận đan sen. Nhưng, dịch qua cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cũng thiết khí. Trừ bỏ ngươi làm, những người khác làm điện hạ đều ăn không vô. Trước 232 trước xuyến khẩu khí. Cái gì? Dịch qua khó có thể tin mà nhìn tô Linh tiểu Nàng cư nhiên ra loại này lời nói, chẳng lẽ trở thành tiên vụ cung đệ tử liền dám như thế lời nói. Nhớ trước đây. Trước kia tô Linh tiểu căn bản không cần hắn luôn mãi nhắc nhở, nàng tổng có thể chiếu cố hào điện hạ. Ở chiếu quỷ hạ thượng nàng bất luận cái gì chi tiết đều sẽ không rơi xuống. Học chu nghệ không phải cũng là vì gia lệnh có thể ăn càng tốt sao. Người có thể tìm cái đầu bếp lại đây, điện hạ muốn ăn cái gì? Ta có thể giáo, nhưng nàng sẽ không lại làm. Tô Linh tiểu ngươi dịch qua một lòng đi xuống trầm, so với tức giận, vì điện hạ cảm thấy không đáng giá, hắn càng không muốn tin tưởng cái kia đi theo điện hạ phía sau Tô Linh tiểu đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều chuyện ta không có biện pháp cùng ngươi giải thích. Tô Linh tiểu đánh cờ qua cười cười, nhưng sở hữu tha ân tình ta sẽ nhớ rõ, bao gồm ngươi. Ở nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích khi, đã từng ở bên người nàng rất nhiều vay qua, không có phản chiến đều đã chết. Dịch Qua chân thành với Kỳ Ẩn Linh, ở Kỳ Ẩn Linh ly nàng mà đi khi, Dịch Qua cũng đi theo đi rồi, lại âm thầm ở giúp nàng, đem mộ dung vân kế hoạch âm thầm tiết lộ cho nàng. Đương nhiên làm như vậy kết quả, không có hảo kết quả. Vì cái gì? Dịch Qua nóng lòng tìm kiếm một đáp án, tuy rằng hắn thực tức giận, cũng rất nhiều tức giận nói, nhưng hắn trước sau không tin, đã từng đối điện hạ như vậy khăng khăng một mực nàng, thế nhưng trong mắt chỉ còn lại có hờ hững. Tô Linh tiểu chụp một chút Dịch Qua cánh tay, đi thôi ta dạy cho ngươi cái gì dịch qua túc khẩn mày tô linh tiểu không tiếng động cười cười không quản dịch qua có hay không đuổi kịp liền dẫn đường hướng phòng bếp phương hướng đi tới tới rồi phòng bếp phát hiện cư nhiên còn có đầu bếp không chạy hỏi lúc sau mới biết được này hai cái đầu bếp là tính toán chạy nhưng là tưởng lấy điểm tiền tài chạy chậm đã bị bắt trở về hỏi bọn hắn là cái gì đưa bọn họ mang về tới này hai cái đầu bếp lắc đầu chỉ là một cái thanh tuấn công tử không khỏi này hai cái đầu bếp động cái gì tay chân Tô Linh Tiểu là tự mình nhìn bọn hắn chầm chầm làm tài. Ân nhân, cuối cùng tìm được ngài, ngài như thế nào còn có tâm tư ở chỗ này nấu ăn. Tấn huyền thở phì phò không cao ngực ngó dịch qua liếc mắt một cái. Luôn là làm ân nhân tới nấu ăn, đem ân thiếu đầu bếp không thành. Nhưng hiện tại cũng không phải so đo này đó thời điểm, tấn huyền lôi kéo Tô Linh Tiểu muốn đi. Phát sinh sự tình gì? Thấy tấn huyền sốt ruột, Tô Linh Tiểu cũng không có ném ra hắn tay. Lúc này tấn phi cũng đuổi theo, hắn chạy so Tấn huyền chậm không kịp thở dốc liền đối Tô Linh tiểu nôn nóng địa đạo, "Không hảo, nhị sư phụ hắn." Hắn đã xảy ra chuyện. Tô Linh tiểu sắc mặt biến đổi, không nghe Tân Phi tiếp tục đi xuống, thậm chí không kịp công đạo dịch qua, tránh thoát tấn huyền tay liền hướng nhị sư phụ sân chạy tới. Trong lòng nôn nóng, Tô Linh tiểu lúc này phi thường chính mình có thể khôi phục quá khứ tu vi, nếu không nàng mấy cái nhẹ điểm mũi chân liền đến. Cho nên, chờ nàng chạy đến thời điểm, khí tạp ở trong lồng ngực tấu bất quá tới. Mà Khúc Trực đứng ở cửa thấy tô linh tiểu chạy mặt toàn trắng, tuấn lang ánh mắt không giấu vết mà hơi hơi một túc. trước xuyến khẩu khí, nhị sư phụ hắn tô linh tiểu khẩn trương hỏi, vừa nghe đến nhị sư phụ đã xảy ra chuyện, nàng không kịp hỏi tấn huyền cùng tấn phi bọn họ, duy nhất ý niệm là nhanh nhất tốc độ tới rồi. mặc khúc trực không có lập tức trả lời, mà là xoay người đi vào nhà ở, tô linh tiểu vội vàng theo đi vào, đẩy ra tầng tầng màu đỏ sa mảnh, chỉ thấy nàng nhị sư phụ nhắm chặt hai tròng mắt, vẻ mặt thống khổ địa bản chân ngồi ở trên giường. Trên mặt đất còn có một bài biến thành màu đen vết máu. Chương 233 hơn phân nửa là chuyện xấu. Nhị sư phụ Tô Linh tiểu thanh lẩm bẩm. Hiện tại nhị sư phụ không thể bị quấy rầy, nếu nàng tùy tiện ra tiếng sẽ chỉ làm nhị sư phụ càng thêm nguy hiểm. Ánh mắt từ mặt Viêm Nam tái nhợt khuôn mặt đến hắn dính vết máu môi, lại chậm rãi rơi xuống trên mặt đất màu đen vết máu. Tô Linh tiểu lạnh leo tay chậm rãi nắm chặt, móng tay khảm nhập lòng bàn tay, mới làm chính mình có thể miễn cưỡng tự hỏi. Nhị sư huynh trong thân thể có cổ trùng. Mặc Giang nhuận trà lao xong rồi tay, lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Cổ trùng. Tô Linh tiểu túc khẩn giữa mày, nhị sư phụ là khi nào trùng cổ trùng? Có thể dùng ta huyết tới giải độc sao? Mặc Giang nhuận hơi hơi diêu một chút đầu. Ngươi huyết đối chúng tầm chi độc người tới là giải dược, nhưng là đối mặt khác cổ trùng tới lại là chí mạng độc. Kỳ thật cái này đáp án nàng cũng có nghĩ tới, chỉ là không muốn liền như vậy tiếp thu. Nàng hy vọng ở ngay lúc này chính mình có thể làm chút cái gì trong lòng không ngừng làm chính mình bình tĩnh, tô linh tiểu âm thầm hít sâu một hơi hỏi ngũ sư phụ, kia nhị sư phụ chúng chính là cái gì cổ đầu, một loại là thư tình cổ, một loại khác ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tụi hồ ở hấp thụ độc tố, hiện tại chúng ta cũng giúp không được rồi, cụ thể thế nào còn phải chờ nhị sư huynh hảo chút hỏi hắn mới rõ ràng, mặc giang nhuận giải thích xong rồi sau, liền từ mặc thành điền đẩy xe lăn rời đi phòng, thế nhưng là thư tình cổ, bằng kim thủ đoạn thế nhưng như thế bị hủy, thư tình cổ. Loại này cổ trùng là chuyên môn vì nam tử mà chăn nuôi, dựa theo thư chung ghi lại, nam tử một khi chúng thư tình cổ, hắn sẽ đối cái thứ nhất cùng hắn thân thể có thân mật quan hệ nữ tử sinh ra không muốn xa rời, vô luận ý thức như thế nào kháng cự, thân thể đem không chịu không đến nằm dưới hầu hạ với cái kia nữ tử. Cũng chính là chịu không với thư tình cổ, nam tử sẽ cũng đem vĩnh viễn vô pháp rời đi cái kia nữ tử, ít nhất thân thể không rời đi. Tô Linh Kiều trong đầu một mảnh hỗn đột, ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt viêm nam cũng không biết khi nào trong phòng chỉ còn lại có nàng. Nhị sư phụ trong thân thể thế nhưng có hai loại cổ trùng, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình, cổ trùng chi gian trước nay đều là lẫn nhau cắn nuốt, một khi cắn nuốt chính là sẽ sơn ký chủ. Nàng nhớ rõ nhị sư phụ nhất chịu không nổi đau đớn, giống nhau đau đớn ở trên người hắn có thể phóng đại vài lần, húng chi là từ cổ trùng khiến cho đau đớn. Nàng hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến nhị sư phụ mày nếu chặt lông mi rung động, tuấn mị trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh Mất đi huyết sắc mặt tái nhật đến cơ hồ trong suốt. Nhị sư phụ nhất định lại ở cường căng đi, nàng rời đi có lẽ được không điểm. Rốt cuộc thống khổ được đến phát tiết sẽ hảo chút. Nàng nên rời đi, nhưng là hai chân giống như là bị định đang ở nơi này, chính là ở bên ngoài chờ cũng làm không đến. Nàng chờ trong lúc dịch qua lại tới nữa, nàng cũng không nghe rõ hắn ở bên ngoài chút cái gì, đối nàng tới không có so nhị sư phụ an nguy càng quan trọng. Không bao lâu dịch qua liền đi, trong phòng ngoài phòng đều là im lặng. Mạc Việt tân phi thân mà rơi, tưởng hướng trong phòng đi, lại bị cửa mạc khúc trực ngăn cản xuống dưới. Đại sư Minh đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ ta liền không thể quan tâm một chút nhị sư Minh. Mà mạc khúc trực chỉ là ánh mắt ngắm nhìn phương xa không có lời nói. Mạc Việt tân mày hơi ngưng, thường nhân khả năng cho rằng đại sư Minh như nhau thường lui tới, nhưng hắn nhìn ra được tới, đại sư Minh tâm tình không tốt, hơn phân nửa là chuyện xấu. Biết rõ đại sư Minh đều không muốn, mạc Việt tân vững vàng con ngươi trực tiếp đi tới bên trong Đi vào đi sau, Mạc Việt Tân liền ra tới, trong mắt nhiều một mạt bực bội, trước khi đi thật sâu nhìn Mạc Khúc Trực liếc mắt một cái, liền biến mất ở bóng đêm trịnh. Chờ ở một bên tấn huyền cùng Tân Phi thấy sau cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hai người tiếp tục thấp thỏm mà chờ. Chương 234 Ngài có phải hay không thực ghét bỏ ta? Nhi nàng nhị sư phụ thống khổ, Tô Linh tiểu liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, thẳng đến nhị sư phụ mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh, nàng mới dám tiến lên. Thế nhị sư phụ đem quá mạnh Phát hiện thư tình cổ cũng không có phát tác, phát tác chính là một loại khác cổ trùng, mà kỳ quái chính là nhị sư phụ cũng không có trùng cổ trùng độc, độc tố toàn bộ bị kia cổ trùng cấp hấp thu, mà nhị sư phụ sở dĩ sẽ như vậy thống khổ, rất có thể là kia cổ trùng ở tiêu hóa hấp thu độc. Loại này cổ trùng thực thưa thớt, giống nhau là dùng để một người đổi một người phương thức tới cứu người, giúp đỡ lau mặc viêm nam trên mặt hãng cùng trên môi vết máu, tô linh kiểu tâm địa vì mặc viêm nam kéo hảo tràn. Nhị sư phụ ghét nhất ngủ thời điểm có người ở bên người, tuy rằng nàng chỉ là ngồi ở mép giường trên ghế, cũng không biết nhị sư phụ tỉnh lại có thể hay không tức giận. Tô Linh Tiểu nghĩ nghĩ liền cảm thấy mí mắt châm trọng. Lại tỉnh lại khi, bên ngoài đã có ánh sáng. Sáng. Tô Linh Tiểu mở to mắt phản ứng đầu tiên là, nàng cần thiết ở nhị sư phụ tỉnh lại trước trộm cho hắn bắt mạch, như vậy nàng mới yên tâm. Nhưng mà, đương nàng ngừng đầu khi, lại thấy nàng nhị sư phụ đã mở to mắt, xinh đẹp mắt vượng ẩn chứa một kia phẫn nộ. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhị sư phụ tối hôn qua ngài. Mặc viêm nam xoa xoa thái dương, mắt phượng thoáng hiện hung quang. Ngươi kia hai cái mặt trắng thật đúng là nhiều chuyện. Tô Linh Tiểu sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Nhị sư phụ chính là tấn huyền cùng tấn phi. Bọn họ là quan tâm ngài mới báo cho ta. Còn có, bọn họ cũng không phải ta, ta chỉ là. Ngươi những cái đó đánh rắm không cần cùng ta, ngươi có thể lăn. Mặc viêm nam bày một chút tay, ý bảo Tô Linh Tiểu chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng đối với như vậy xua đuổi, Tô Linh Tiểu liễm hạ đôi mắt sau cũng không động tính. Còn thất thần làm gì? Mặc viêm nam túc khẩn mày, xinh đẹp hai hàng lông mày ngưng tụ thành chấm dứt. Hiện tại hắn nhất không nghĩ nhìn đến chính là nàng. Thấy Tô Linh Tiểu không có động tính, đem hắn nói coi như gió thoảng bên hai, Mặc viêm nam liền trực tiếp chống thân mình ngồi dậy. Cũng không biết Tô Linh Tiểu cuối đầu suy nghĩ cái gì, Mặc viêm nam bực bội mà đem Tô Linh Tiểu một phen túm lại đây, Tô Linh Tiểu ngươi là đứa sao? vẫn là không tính toán đem sư phụ nói đương lời nói. tô linh tiểu không có bất luận cái gì phản kháng, tùy ý mặc viêm nam tún cổ áo, giống như không hề tức giận người, tùy ý người xoa bẹp xoa viên. nàng đây là làm sao vậy? nhìn không tới tô linh tiểu ánh mắt, chỉ nhìn đến nàng gương mặt kia tái nhợt, mặc viêm nam trong lòng càng thêm bực bội, mà tay lại buông lỏng ra. có chuyện gì liền trực tiếp, vẻ mặt đau khổ làm cái gì? tô linh tiểu không có hé răng, mặc viêm nam bực bội mà neo lại đôi mắt. Rồi tay liền tưởng hướng tô linh tiểu cổ véo, nhưng cho dù tưởng bóp chết tô linh tiểu không mời hồi cũng co tám hồi, mặc viêm nam tay cuối cùng vẫn là thu trở về. Vô dụng đồ vật, rốt cuộc chịu ai khi dễ, ngươi không lời nói như thế nào đòi lại tới. Tô linh tiểu chậm rãi nâng lên con ngươi, ở mặc viêm nam mở miệng trước túi người ôm lấy hắn. Không nghĩ tới tô linh tiểu sẽ đến ôm chính mình, mặc viêm nam không hề chuẩn bị mà ngây ngẩn cả người, cả người cơ bắp vô ý thức mà căng thẳng, chờ hắn muốn đem nàng đẩy ra khi. Tô Linh tiểu đã chính mình buông lỏng tay ra, quy củ mà ngồi ở một bên. Ngươi nhìn ánh mắt thuần tịnh Tô Linh tiểu, mặc Viêm Nam vài lần lời nói không ra. "Nhị sư phụ, ngài có phải hay không thực ghét bỏ ta?" nhìn quy quy củ củ hỏi hắn Tô Linh tiểu, mặc Viêm Nam cảm thấy mặc danh đồng thời, vẫn là tức giận mà đã mở miệng, đã có tự mình hiểu lấy, về sau lăn xa một chút, miễn cho chướng mắt làm người phiền lòng. Nhưng Tô Linh tiểu cười, cười đến thập phần sáng lạ, "Này ta làm không được, nhưng mà khác, ta sẽ nỗ lực" Trước 235 ta thích làm vui vẻ sự. Từ tô linh tiểu lời này lúc sau, mặc viêm nam mạc danh cảm thấy đứng ngồi không yên, vẫn luôn nghĩ nàng trong lời nói ý tứ. Nàng muốn nỗ lực cái gì? Cười đến cùng cái gì dường như? Đêm qua tuy rằng kia kêu, kêu bạch cổ trùng tra tấn đến hắn quá sức, nhưng hắn có thể cảm giác bị cổ trùng hấp thu độc tiêu trừ một ít, chỉ là nghĩ đến mỗi năm ngày muốn phát tác một lần, mặc viêm nam mặt nhíu lại. Còn có kia cái gì thư tình cổ, đừng làm cho hắn bắt được đến bằng kim. Việc đã đến nước này, Chỉ có thể nghĩ cách đem hai điều trùng từ hắn trong thân thể làm ra tới. Nhưng không phải tưởng không khí liền không khí, mặc viêm nam vô ý thức mà một trưởng chụp ở mặt bàn, cái bàn nứt ra, mà hắn bởi vì xả đến trên người miệng vết thương mà manh hút một ngụm khí lạnh. Tuy rằng dùng chữa khỏi đan dược, nhưng có lẽ là bởi vì cổ trùng sẽ hấp thu dược lực, hắn miệng vết thương khép lại thật sự chậm, đặc biệt là phía sau lương thượng chúng tên. Nên sẽ không miệng vết thương nứt ra đi. Vì thế, mặc viêm nam cởi ý y đối với thủy kính xem xét miệng vết thương thật đúng là có điểm nước ra nghĩ đến tô linh tiểu kia thuốc bột có thể ngăn đau mặc viêm nam nguyên muốn đem liền dùng điểm nhưng chờ hắn mới nhớ tới phải dùng khi kia bình sứ cũng không biết ném chạy đi đâu lên kia thuốc bột cũng không biết nàng như thế nào mân mê ra tới chẳng lẽ cùng ngũ sư đại học nhị sư phụ ta vào được a gõ cửa không ai ứng tô linh tiểu liền đi đến sau đó đương tiến vào sau nhìn thấy phòng trong hoạt sắc sinh hương một màn Thiếu chút nữa đem bưng cơm chưa cấp rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy nhà nàng nhị sư phụ màu đen tóc dài liêu đến tả cổ, lộ tuyết trắng như ngọc đầu vai, thấy nàng tiến vào chính vội vàng mà ở kéo quần áo. Mặc Viêm Nam cũng là một lòng hoảng, thu thủy kính không kịp mặc tốt quần áo. Ngươi lúc này tới làm cái gì? Thật vất vả làm nàng lăn, mặc Viêm Nam như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Linh tiểu chỉ chớp mắt lại tới nữa. Hơn nữa vẫn là lúc này. Tô Linh tiểu chớp một chút đôi mắt, cảm thấy chính mình cái mũi có chút nóng lên. Nhưng là nhìn thấy hảo đoan đánh cuộc một cái bàn nát đầy đất, mơ hồ tâm thần lập tức liền ngưng tụ. Ta biết nhị sư phụ có chữa khỏi đan dược, thân thể nhất định có thể khôi phục thực mau Nhưng là ta muốn là hơn nữa thực bổ, nhị sư phụ ngài sẽ khôi phục càng tốt. Lan. Mặc viêm nam sắc mặt tâm trầm. Lại không lan, nay cái bản chính là nàng hậu quả. Nhưng tô linh tiểu không có ở mặc viêm nam hung ác dưới ánh mắt cấp bức lui, mà là vươn chính mình tay cấp mặc viêm nam nhìn. Xem ở ta tay đều ra bệnh sởi thượng Nhị sư phụ ngài liền ăn chút đi. Nghe vậy, Mặc Viêm Nam tầm mắt mới chậm rãi rơi xuống tô linh tiểu trên tay, chỉ thấy nàng còn dùng vải bố trắng băng bó trên tay có từng viên điểm đỏ. Mây ở vô ý thức trung dần dần túc khẩn, Mặc Viêm Nam căng thẳng mặt. Ngươi nếu là có nhàn công phu liền đi tu luyện, làm này đó lung tung rối loạn sự làm gì? Không phải lung tung rối loạn sự, ta. Nàng tưởng thảo nhị sư phụ hắn niềm vui a, nhưng nàng không biết nên làm như thế nào hảo, nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng chỉ sẽ nấu cơm đồ ăn. Nhưng lời nói đến bên miệng, Tô Linh Tiểu cũng không có ra tới, mà là chuyện vừa chuyển cười Khanh khách nói, nhìn nhị sư phụ ăn ta vui vẻ, ta thích làm vui vẻ sự. Ông không đạt mục đích tuyệt không thiện bãi cam hưu quyết tâm, vô luận mặc viêm nam như thế nào, Tô Linh Tiểu trước sau như một mà chờ. Nhìn đến Tô Linh Tiểu quật đến muốn chết, một bộ không để yên không liêu bộ dáng, mặc viêm nam cuối cùng hát mặt nói, chạy nhanh buông chạy lấy người, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi như vậy ghê tầm tay. Cảm ơn nhị sư phụ. Tô Linh tiểu nhìn chính mình tay khỏe môi dơ lên cười, nhưng sợ nhị sư phụ hắn thay đổi chủ ý buông cơm chưa liền đi rồi. Nhưng mà, ở Tô Linh tiểu đi không bao lâu, Mạc Viêm Nam mới động chiếc đũa thời điểm, Kỳ ẩn linh tới. Chương 236 hiện giờ được như ước nguyện. Kỳ ẩn linh tới làm cái gì? Mạc Viêm Nam ở nhìn thấy Kỳ ẩn linh thời điểm trong tay chiếc đũa một đốn, nhưng đối mặt sắc hương vị cụ toàn đồ ăn, thu hồi tầm mắt liền động nổi lên chiếc đũa. Tô Linh tiểu đây là muốn đem hắn đương heo dưỡng? Hôm qua cái còn làm đại sư huynh cho hắn đưa tới rất nhiều, hắn nguyên bản cũng không nghĩ ăn, nhìn không tồi liền nếm cái hương vị, kết quả liền ăn nhiều. Thanh thúy ngon miệng ngó sen phiến nhập khẩu sau, mặc viêm nam tâm tình tốt hơn một chút, cũng không thèm nhìn tới kỳ ẩn linh liếc mắt một cái, đem chiếc đũa ruồi hướng về phía một khát chén đồ ăn. Này màu trắng từng mảnh chính là thứ gì? Tô linh kiều nên không phải là bởi vì thứ này làm cho trên tay mọc ra hồng bệnh sởi. Trong lòng mắng Tô linh kiều buồn, mặc viêm nam gấp một khối màu trắng như ngọc đồ vật nguyên tưởng rằng là giòn giòn, không nghĩ tới thập phần mềm mại, vào miệng là tan. Tôn trưởng, ta có thể ngồi xuống cùng ngài tâm sự sao? Mặc Viêm Nam liếc mắt một cái kỳ ẩn ninh, kỳ ẩn ninh vốn là người yếu, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ càng nhược bất kinh phong. Nhưng là hắn có cái gì hảo cùng chính mình liêu? Nếu ta không thể đâu. Mặc Viêm Nam lúc này mới ngước mắt con mắt nhìn về phía kỳ ẩn ninh, kỳ ẩn ninh ôn hòa cười cười, ở Mặc Viêm Nam trong tầm mắt chính mình kéo ra ghế ngồi xuống. Mạc Viêm Nam đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mới chuyển biến tốt đẹp tâm tình tức khắc khói ngủ xuống dưới. Ta lần này tới là bởi vì chịu điếc Y Nhi dặn bảo đình. Kỳ ẩn ninh lấy ra năm viên phúc tử quả đặt ở trên bàn, nếu đáp ứng điệp ý hãy muốn giao cho ngài, ta tự nhiên muốn giao cho ngài trên tay. Nhìn đỏ tươi phúc tử quả, Mạc Viêm Nam siết chặt trong tay chiếc đũa, đồng thời sắc mặt âm trầm xuống dưới. Kỳ ẩn ninh phảng phất không có nhìn thấy Mạc Viêm Nam thay đổi sắc mặt, vẫn như cũ vẻ mặt hòa khí mà cười. Ở vạn độc của khi. Điệp y thì cùng ta không ít ngày cùng Linh Tiểu sự, là ngài cứu nàng, chỉ tiếc chờ ra vạn độc quật thời điểm gặp gỡ sát thủ, ngài rơi xuống không rõ, mà ta cơ duyên xảo hợp hạ cứu Linh Tiểu, lúc ấy Linh Tiểu thính lực cùng thị lực bị hao tổn, chờ nàng khôi phục sau, liền tưởng ta vẫn luôn ở bên người nàng. Đến nơi đây, kỳ ẩn Linh Liễm hạ đôi mắt, khỏe miệng lộ ra chua sót lời, ta rất tưởng là ta trước sau bồi ở Linh Tiểu bên người, nếu ta ở, ta cũng sẽ hết mọi thứ có khả năng cứu nàng. Cho nên đương linh tiểu ngộ nhận vì là ta khi Ta là đáy lòng là trộm vui vẻ Nhưng ta rõ ràng sự thật cũng không phải như vậy Cho nên ta tưởng vẫn là làm sáng tỏ một chút tương đối hảo Tôn trưởng ngài đâu Không cần cùng ta này đó Nếu ngươi xong rồi Liền không cần quấy rầy ta ăn cơm Mặc viêm nam lạnh giọng mở miệng Muốn đi gấp đồ ăn Lại bởi vì nhớ tới cái tiêm ngộng Mặc viêm nam vừa lơ đắng liền bóp gãy chiếc búa Hắn từng nói cho nàng Hắn không phải bất luận kẻ nào Hiện tại đâu Cho rằng hắn là kỳ ẩn ninh, vẫn là nàng trong lòng sợ chờ đợi, hiện giờ được như ước nguyện. Nay đồ ăn là Linh tiểu làm đi. Ở mặt viêm nam hung ác dưới ánh mắt, kỳ ẩn linh khỏe miệng hiện lên liêm đạm cười nhạt. Lúc trước ta chỉ là tưởng nếm thử tay nghề của nàng, không nghĩ tới nàng cố ý đi học. Linh tiểu làm cái gì đều rất có phú, làm đồ ăn đặc biệt mỹ vị, tôn trưởng ngài có phải hay không. mặc viêm nam không thể nhịn được nữa, một trưởng chụp ở trên bàn, cái bàn bị chụp đến dập nát, một bàn đồ ăn cũng lật lâm một mảnh hỗn đột. Các ngươi như thế nào, không cần đến ta bên thai tới ồn nào, ngươi tốt nhất chính mình đi ra ngoài, nếu không ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ ẩn linh biểu tình không có bao lớn biến hóa, không lưng nhặt lên phúc tử quả đặt ở một bên sau, ngự khi ôn hòa mà đối mặt viêm nam nói, ta hiểu biết linh tiểu, nàng sẽ không hy vọng chính mình phu quân mang thai chịu khổ, phúc tử quả cấp tôn trưởng ngài đặt ở nơi này, thỉnh ngài thu hảo. Trước 237 ngươi thật làm ta cảm thấy ghê tởm. Khí huyết ở bên trong phủ quay cuồng, Mặc Viêm Nam vung tay lại lần nữa đem phúc tử quả ném trên mặt đất. Cũng vào lúc này, đột nhiên gần người đến kỳ ẩn Linh trước mặt, một phen tún chặt hắn cổ áo đem hắn nhấc lên. kỳ ẩn Linh đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử, liền có thể cố ý chọc giận Phương Thức tới thử ta, chọc giận ta đối với ngươi không chỗ tốt, cô chỉ là tô Linh tiểu, chính là nữ đế ngăn cản ta, ta làm theo phế đi ngươi. Kỳ ẩn ninh không có phản kháng, mà là liễm hạ con ngươi bất động thanh sắc mà nhìn Mặc Viêm Nam chính mình bắt lấy cổ áo. Ta chỉ là tới cấp Tôn trưởng đưa phúc tử quả, đáp ứng điệp ý thì hiện giờ cũng coi như là làm được." Kỳ ẩn minh chậm rãi ngước mắt cùng mặc Viêm Nam đối diện, mảnh khảnh trên má chẳng những không có sợ hãi, khỏe miệng ngược lại hiện lên nhạt nhẽo cười lạnh, "Bất quá, xem ở ngài là Linh tiểu sư phụ phân thượng, ta còn phải hảo tâm nhắc nhở Tôn trưởng, phúc tử quả vẫn là cẩn thận ăn, nếu không thật lớn bụng, chính là Tôn trưởng ngài như vậy tu vi cũng không nhất định hảo hảo sinh hạ hài tử." Ngươi lại một lần. mặc Viêm Nam gần từng chữ một mở miệng, mỗi một chữ tử kẽ răng trung bài trừ mang theo thao tức giận cùng đến xương hắn ý kỳ ẩn linh nhìn thẳng miêu tả viêm nam mặt cũng đi theo lệnh xuống dưới tiếng hảo ta có thể đi thẳng vào vấn đề mà cùng ngài còn thỉnh tôn trưởng tự trọng cảnh trong mơ cùng hiện thực rốt cuộc bất đồng cũng thỉnh ngài đừng quên linh tiểu là ngài đồ đệ thân là sư trưởng ủy thân với chính mình đồ đệ vô luận đối ngài đối tiên vụ cung vẫn là đối linh tiểu tới đều không phải một chuyện tốt ngươi thật làm ta cảm thấy gây tượng bị hoàn toàn chọc giận mặc viêm nam Một trưởng đánh vào Kỳ Ẩn Linh bả vai, đem hắn đánh ra ngoài phòng. Vốn là suy yếu Kỳ Ẩn Linh thật mạnh ngã trên mặt đất, bị đánh một trưởng sau lập tức phun ra một búng máu. Nhiệt huyết nảy lên ngực, Mạc Viêm Nam che lại ngực nhịn xuống cổ họng tanh ngọt sau, mới đi bước một đi hướng Kỳ Ẩn Linh. "Nếu ngươi thế nào cũng phải tìm chết, ta có thể thành toàn ngươi." "Không, ngươi sẽ không." Kỳ Ẩn Linh bung ra cắn khớp hàm, hàm chứa huyết cười nhìn Mạc Viêm Nam. mặc Viêm Nam nắm chặt nắm tay, Căm thức nhìn kỳ ẩn ninh càng khó khống chế chính mình trong cơ thể quay cuồng khí huyết. Kỳ ẩn ninh quý vì hoàng tử, vì cái gì phải làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ vì tô linh tiểu thật sự có thể làm được như thế? Mặc viêm nam, người dừng tay. Dịch qua vội vàng tới rồi, thấy mặc viêm nam chẳng những đối điện hạ động thủ, thậm chí còn phải đối điện hạ ra tay tàn nhẫn, dịch qua lập tức dùng thân thể của mình chặn kỳ ẩn ninh. Mặc viêm nam mị một chút đôi mắt, dịch qua trong lòng biết chính mình cũng không phải mặc viêm nam đối thủ lại vẫn là rút kiếm chỉ hướng về phía Mạc Viêm Nam. Mạc Viêm Nam, ngươi thật to gan, liền tính ngươi là tiên vụ công người, nhưng điện hạ là hoàng tử, là Thiên Kim chi khu, ngươi dám động điện hạ, sẽ không sợ bệ hạ chu ngươi chín tộc sao? Mạc Viêm Nam chỉ là lạnh lùng cười. Chín tộc? Hắn cũng không anh. Dịch Qua thấy Mạc Viêm Nam chẳng những không có thu tay lại ý tứ, ngược lại còn chiều bọn họ đi tới, liền theo bản năng mà lui một bước. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Nhưng ở Dịch Qua quát lớn hạ, Chờ tới lại là Mặc Viêm Nam giơ tay, dịch qua còn không kịp làm ra phản kháng, đã bị mạnh mẽ linh lực ném tới rồi một bên. Dịch qua sắc mặt đại biến, ngay cả Kỳ ẩn linh ngẩng đầu nhìn Mặc Viêm Nam sắc mặt cũng khẽ biến, gắt gao cắn môi dưới mới làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Mà liên ở khi có phản quang thoáng qua Mặc Viêm Nam mắt, đến gần vừa thấy, thế nhưng là Tô Linh tiểu phía trước ngạnh đưa cho hắn, trang thuốc bột bình sứ, vì thế Mặc Viêm Nam một chân đạp lên Kỳ ẩn linh bả vai cong hạ eo, Dừng tay. Dịch qua thất thanh giống to. Đồng thời Tô Linh Tiểu cũng chạy tới, nhị sư phụ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. chương 238 minh viên không thuộc về ngươi. Nguyên lai like ở ngươi nơi này. Phản phất không có nhìn đến Tô Linh Tiểu cùng nghe được nàng lời nói, mặc viêm nam không có quay đầu đi xem, mà là ở những người khác nhìn không tới góc độ không lưng nhặt lên bình xứ. Chờ kỳ ẩn ninh phản ứng lại đây, bình xứ đã biến mất ở mặc viêm nam tay trịnh. Thấy kỳ ẩn ninh sắc mặt khó coi rất nhiều, tựa hồ muốn hồi bình xứ. Mạc Viêm Nam khỏe miệng dơ lên châm chọc cười, ánh mắt bê nghệ kỳ ẩn ninh khẽ mở môi cánh, không thuộc về ngươi, vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Kỳ ẩn linh tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất thổ, nhưng chỉ là nháy mắt trên mặt liền hiện lên suy yếu cười. Tôn trưởng ngài muốn giết cứ giết đi, nếu chết có thể chứng minh ta đối linh tiểu thiệt tình, ta nguyện ý tiếp thu khảo nghiệm. Đối với Mạc Viêm Nam song sau, kỳ ẩn linh nhìn về phía Tô Linh Tiểu, xin lỗi, ta giống như đem sự tình làm hư bánh. Đối với Tô Linh Tiểu xin lỗi cười cười sau. Kỳ ẩn linh ho khan vài tiếng, lại khụ ra một ngụm huyết, thống khổ mà bắt lấy ngực đem huyết phun ra. Lúc sau, chờ tô linh tiểu ở chính mình bên người ngồi xổm xuống Lúc sau, kỳ ẩn linh bắt lấy tô linh tiểu tay nói, này hết thể không quan hệ ngươi nhị sư phụ sự, là ta sai lầm, ta không tâm chọc giận ngươi nhị sư phụ. Tô linh tiểu ngước mắt nhìn về phía mặc viêm nam, thấy mặc viêm nam lạnh con ngươi chính nhìn xuống bọn họ, tô linh tiểu liền mở miệng nói, ta trước đưa hắn trở về. Mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, liền xoay người vào phòng nhưng mới vào nhà vẫn luôn tạp ở hết hầu huyết liền phun ra ở tô linh tiểu xem ra chỉ là nhìn thấy nhị sư phụ bóng dáng cứng đờ bước chân dừng một chút thực mau liền biến mất ở nàng tầm mắt lại thấy đầy đất hỗn độn nàng thật vất vả làm tốt đồ ăn giải rơi xuống đầy đất tô linh tiểu mày nhịn không được lại túc khẩn vài phần ta kỳ ẩn linh khí nếu mê hoặc mà mở miệng nhưng không chờ kỳ ẩn linh xong tô linh tiểu liền mở miệng đánh gây hắn ngươi hiện tại không thích hợp lời nói có cái gì trở về lại Kỳ ẩn linh dịu ngoan địa điểm số lẻ, nhưng liền ở Tô Linh tiểu đỡ hắn lên khi, Kỳ ẩn linh mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, thấy Kỳ ẩn linh mất xỉu đi, dịch qua dọa hoảng sợ. Điện hạ mới giải độc, vốn là thực suy yếu, hiện tại lại bị Mặc Viêm Nam đả thương, thân mình sợ là sắp hỏng rồi. Nhìn Kỳ ẩn linh hôn mê, dịch qua hoảng hốt dưới buột miệng tốt ra, Tô Linh tiểu, đều tại ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi, Điện hạ cũng sẽ không ở chỗ này, đánh thâm hạ vẫn là ngươi nhị sư phụ. Tô Linh tiểu ánh mắt sổ lãnh, đối thượng Tô Linh tiểu ánh mắt dịch qua, dịch qua chỗ mắt một chút, cảm nhận được rõ ràng kinh sợ. Vì cái gì Tô Linh tiểu có như vậy ánh mắt? Đi về trước. Tô Linh tiểu đem Kỷ Ẩn Linh giao cho dịch qua. Chờ dịch qua ở chỗ mắt trung hoàn hồn, hắn đã theo bản năng mà đỡ Kỷ Ẩn Linh. Ai nha, phát sự tình gì? Mạnh Ngân Quân vội vàng tới rồi, nhìn thấy Kỷ Ẩn Linh đã bất tỉnh nhân sự, liền đầy mình nghi hoặc. Nhưng mà Tô Linh tiểu lúc này vô tâm tình giải thích. Cho nên không chờ mạnh ngân quân mở miệng Liền trực tiếp một câu không có việc gì Tô thần dạ theo sau mà đến Đồng ý tô linh tiểu cách làm Trước cấp kỷ công tử trị thương quan trọng Tấn huyền cùng tân phi lúc này tâm can còn loạn nhảy Bọn họ buồn còn nghĩ cùng mặc viêm nam nhận lỗi, Nhưng kỷ ẩn linh trước bọn họ một bước đi vào Nghe được bên trong có không động tĩnh lúc sau Liền chạy đi tìm tô linh tiểu Chờ bọn họ lại trở về Liền nhìn đến hiện tại một màn Nhị sư phụ thế nhưng trực tiếp đem kỷ ẩn linh cấp đả thương Hơn nữa lấy vừa rồi xem nhị sư phụ khí thế, đây là muốn đem Kỷ Ẩn Linh đánh gần chết mới thôi. Chương 239 cỡ nào quen thuộc. Chờ dịch qua đỡ Kỷ Ẩn Linh nằm xuống sau, Tô Linh Tiểu liền bắt đầu vì Kỷ Ẩn Linh bắt mạch. Dịch qua muốn nói lại thôi, thấy Tô Linh Tiểu nghiêm túc tự cấp điện hạ trị thương, tưởng nói dịch qua cuối cùng nhịn đi xuống. Cấp Kỷ Ẩn Linh đem xong mạch sau, Tô Linh Tiểu công đạo dịch qua một tiếng liền đi ra ngoài. Kỷ Ẩn Linh thương thoạt nhìn trọng, nhưng kỳ thật cũng không có như vậy trọng. Sẽ hôn mê qua đi cũng là vì phía trước chúng độc quan hệ, dẫn tới thân thể cực kỳ suy yếu, thế cho nên chịu không nổi bất luận cái gì một chút. Cũng may Diệp Ngộng Sơn trang dược các linh dược không ít, nàng cũng không cần cùng bảng kim khách khí, liền tuyển tốt nhất linh dược. Vì tiết kiệm thời gian, lúc này Tô Linh tiểu đem thật vất vả mới khôi phục một ít linh lực cấp tiêu hao, đem linh dược hóa thành dược linh khí, cấp kỳ ẩn ninh cấp y đi xuống. Qua không bao lâu, Kỳ Ẩn ninh ho khan tỉnh lại. Thấy Tô Linh tiểu chính canh giữ ở chính mình mép giường, Kỳ ẩn linh tú khí trong mắt thoáng hiện vui sướng, "Linh tiểu, chờ điện hạ thương hảo điểm, vẫn là sớm chút hồi vương phủ đi." Nghe vậy, kỳ ẩn linh tái nhợt mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, trong mắt xuất hiện vui sướng đi theo biến mất hầu như không còn. Nhìn mặt vô biểu tình Tô Linh tiểu, kỳ ẩn linh nghẹn, cũng hoảng sợ, "Ngươi..." Ở kỳ ẩn linh khẩn trương hoàng thần dưới ánh mắt, Tô Linh tiểu chậm rãi đứng lên. Hà tất đem chính mình biến thành như vậy, ngươi vốn nên là cao cao tại thượng hoàng tử." Kỳ ẩn linh gắt gao bắt lấy trán đông. Môi giới bởi vì khó có thể khống chế chính mình cảm xúc mà cắn ra huyết, ta là vì ngươi à, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới? Vì đến bù qua đi chính mình phạm quá sai, hắn buông thân phận, buông tiêu ngạo, hèn mọn muốn vãn hồi, vì cái gì không thể? Nhìn xuống trên giường thanh tú suy nhược kỳ ẩn ninh, tô linh tiểu nhăn nhăn mày. Ta cho rằng ta ở tiên vụ cung thời điểm, đủ rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì? Rốt cuộc vì cái gì? Chẳng lẽ ta vì ngươi làm không đủ sao? Kỳ ẩn linh rốt của cước chế không được chính mình cảm xúc, hướng tới Tô Linh tiểu ngẹn ngào hết hầu giống lên. Thấy Kỳ ẩn linh cảm xúc kích động, Tô Linh tiểu âm thầm nắm một chút quyền. Kỳ ẩn linh phản bội tựa như một cây thứ chát ở nàng trong lòng, đương nàng cảm thấy chính mình buông hết thể nổ khi, mới phát hiện liền đối hắn tâm cũng cùng nhau rút. Ta không cần ngươi, vì ta làm bất luận cái gì sự, ngươi nhất nên làm là nghỉ ngơi. Song lúc sau, Tô Linh tiểu liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn Tô Linh tiểu dứt khoát rời đi bóng dáng, Kỳ ẩn linh cắn răng mở miệng là bởi vì mặc viêm 5 sao." Tô Linh tiểu dừng bước chân. Nguyên lai like ta là không tin, hiện tại ta không thể không tin." Kỳ ẩn linh bật cười, lại bởi vì kích động đổi lấy một trận ho khan. Bất quá chính mình đã khụ suốt huyết, Kỳ ẩn ninh nhìn chằm chằm Tô Linh tiểu bóng dáng lanh hạ giọng nói, "Thầy cho có vi luân lý cương thưởng, ngươi khăng khăng đi xuống là sẽ không có hảo kết quả." Rốt cuộc, Tô Linh tiểu quay đầu lại nhìn về phía Kỳ ẩn ninh, ánh mắt thực bình tĩnh. "Chỉ cần nguyện ý tin ta, Giao phó ta với thể tỉnh ta nguyện lấy sinh mệnh qua lại ứng liền tính bị thế nhân phỉ nổ vạn kiếp bất phục nhìn tô Linh tiểu vẻ mặt bình tĩnh ánh mắt đạm nhiên kỳ ẩn Linh thân thể nhó lên những lời này cỡ nào quen thuộc nhân những lời này ở vào khiếp sợ chung kỳ ẩn Linh không bao giờ ra lời nói tới thậm chí không có chú ý tới Tô Linh tiểu đã rời đi liền tính bị thế nhân phỉ nổ vạn kiếp bất phục hắn nhớ rõ vô luận phát sinh sự tình gì nàng đều chặt chẽ mà đem hắn hộ ở sau người Kỳ ẩn linh rốt cuộc khó có thể ức chế cảm xúc bưng kín mặt, nhưng hàm ướt nước mắt vẫn là xuyên thấu qua khe hở ngón tay chảy xuống xuống dưới. Chương 240 muốn ăn cái gì? Đi ra môn, Tô Linh tiểu mới phát hiện hiện tại đã là buổi tối, lại là ở kỳ ẩn linh nơi này một đái đợi cho buổi tối. Quá vãng đủ loại chiếm cứ ở trong lòng, dẫn tới lúc này nàng trong lòng có chút loạn. Trong lòng một loạn, Tô Linh tiểu liền lang thang không có mục tiêu mà đi tới. Dưới ánh trăng điệp ngộng sơn trang thực can tĩnh. Nhưng đi tới đi tới Tô Linh tiểu liền nghe được mèo kêu thanh. Tìm miêu tiếng kêu, nàng mới chú ý tới, chính mình hạt lắc lư tới rồi phòng bếp bên này. Phòng bếp có quang. Chẳng lẽ kia hai cái đầu bếp còn ở, lại hoặc là Tam sư phụ ở phòng bếp? Bất quá Tam sư phụ không quá khả năng ở phòng bếp, Tam sư phụ muốn chiếu cố Ngũ sư phụ, rất ít thấy hắn đơn độc hành động, lúc này cũng mới hát, Tam sư phụ hẳn là ở Ngũ sư phụ nơi đó. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tô Linh tiểu vẫn là đi vào. Từ đâu ra mèo hoàng nên không phải là tới an vùng đi. Đi đi đi, chạy nhanh cút đi. Nghe được trong phòng bếp xua đổi thành, còn có miêu kinh hoàng thất thố chạy trốn thành, Tô Linh tiểu đi vào. Đi vào vừa thấy, quả nhiên là kia hai cái đầu bếp ở đuổi mèo đen. Mèo đen vừa thấy nàng, bỏ chạy lẻn đến nàng bên chân. Hai cái đầu bếp ánh mắt từ dưới hướng lên trên, nhìn thấy là Tô Linh tiểu sau, trên mặt lập tức đôi thượng tươi cười, quý nữ ngài như thế nào tới, ngài cẩn thận một chút, này miêu tuy rằng, lại hung ác, vừa rồi ta đã bị bắt Trong đó một cái đầu bếp vươn chính mình thô rắp tay, trên tay quả nhiên vết chảo, vết chảo thượng mạo huyết hạt châu, Mà tô linh tiểu chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, các ngươi có thể đi rồi. Hai cái đầu bếp còn tưởng cái gì, nhưng ở tô linh tiểu híp lại một chút đôi mắt sau, tùy tiện thu thập một chút sau liền đi rồi. Mèo đen thấy kia hai đầu bếp đi rồi, liền từ tô linh tiểu chân mặt sau đi ra, cùng sử dụng đầu mình cọ cọ tô linh tiểu mắt cá chân. Tối tâm tâm tình, ở bị mèo đen cọ lúc sau hảo rất nhiều. Tô Linh Tiểu ngồi xổm xuống đi sờ sờ mèo đen đầu sau, liền cấp mèo đen làm một chén canh thịt. Thời gian này nàng vốn nên cũng muốn ăn một chút gì, giữa trưa nàng kỳ thật tưởng cùng nhị sư phụ cùng nhau ăn cơm, liền không bụng đi. Bị đuổi ra tới sau, nàng còn không có tới kịp cho chính mình lộng điểm ăn, Tấn Huyền cùng Tân Phi liền tới tìm nàng, chờ nàng chạy tới nơi phải cấp kỳ ẩn ninh trị thương, căn bản là không công phu ăn cái gì. Bất quá hiện tại có thời gian, nàng cũng đã đói quá mức, cấp mèo đen làm tốt canh thịt. Lại không tưởng cho chính mình lộng điểm ăn Thằng đến cửa truyền đến tiếng bước chân Tô Linh Tiểu mới thu hồi tâm thần Nguyên tưởng rằng là đầu bếp lộn trở lại tới Lại phát hiện lại là nàng Tam Sư Phụ Tam Sư Phụ Mặc thanh điền gật đầu một cái Tràn đầy dâu trên mặt nhìn không tới vẻ mặt của hắn Nhìn thoáng qua mèo đen Mặc thanh điền tầm mắt liền chuyển qua Tô Linh Tiểu trên mặt Người sát mặt càng kém Tô Linh Tiểu kinh ngạc nhìn về phía mặc thanh điền Nhưng là nhìn đờ đẫn Tam Sư Phụ Thật giống như hắn trước nay liền không có mở miệng nói chuyện. Tam sư phụ, ngài có cùng ta lời nói. Mặc thanh điền không có lại lặp lại, mà là hỏi, muốn ăn cái gì? Lúc này nàng nghe rõ. Tô Linh tiểu trong mắt hiện lên kinh ngạc đồng thời, trên mặt hiện lên mừng thầm, liền cùng nàng tam sư phụ muốn cùng lần trước giống nhau mặt ngợt đáp, mặt khác yêu cầu lại chén lớn điểm cùng thêm cái trứng trắng bao. Mặc thanh điền một mặt cái gì cũng không, nhưng thực mau dựa theo Tô Linh tiểu yêu cầu, cho nàng bưng lên tràn đầy một chén mì ngợt đáp. Nghe mùi hương, tô linh tiểu mị một chút đôi mắt. miêu, Mặt thành điền hô hấp cứng lại, tầm mắt từ tô linh tiểu trên mặt thu trở về. Thật biết hàng, cho ngươi cũng ăn chút. Nghe được mèo tê, tô linh tiểu liền ngồi xổm xuống khí ba ba mà phân một ít mèo đen. chương 241 ta đưa ngươi. Mèo đen cũng thích ăn, ăn xong rồi sau còn sẽ thảm ớn. Điểm một chút mèo đen cho mũi, tô linh tiểu đơn giản đem mèo đen chén đốc trên bàn, thấy mèo đen ăn xong rồi, liền cho nó thêm chút cũng may. Lúc này làm tam sư phụ làm nhiều, nếu không nàng thiệt tình luyến tiếp chia sẻ. Một chén lớn mặt ngật đắp mang canh ăn đi xuống sau, bụng liền phình phình, mèo đen cũng ăn không ít, bụng cũng cổ ra tới. Ăn no luôn là có thể làm nhân tâm tình vui sướng, tô linh tiểu sờ sờ mèo đen bụng sau, cũng sờ sờ chính mình bụng. Đột nhiên nhớ tới hiện tại không phải một người, tam sư phụ an tĩnh đến phảng phất không ở nơi này, tô linh tiểu ngước mắt nhìn qua đi, lại phát hiện tam sư phụ có đang xem chính mình, liền xấu hổ mà thu hồi tay. Tạ Tam sư phụ, tô linh tiểu ngoan ngoãn mà mở miệng, cuối cùng còn nịnh hót vài câu. Bất quá này nịnh hót cũng là xuất phát từ chân tâm. Tam sư phụ chủ nghệ là nàng ăn qua ăn ngon nhất, chính là đế đô đỉnh cấp tiểu lầu cũng làm không ra Tam sư phụ tốt như vậy mặt ngớ đác. Phía trước không dám hy vọng xa vời lại ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy lại ăn thượng. Tô linh tiểu hết sức cảm thấy mỹ mãn. Mặc Thanh Điền bất động thanh sắc mà nhìn tô linh tiểu, ân một tiếng liền đi tới bên ngoài. Thấy Mặc thành Điền chỉ là đứng ở bên ngoài không đi. Tô Linh Kiều đem nghèo đen đặt ở lâm thượng sau, liền đi theo đi ra ngoài. Tam sư phụ lại muốn đưa nàng trở về. Mà nàng phỏng đoán cũng không sai, Mạc Thành Điển đúng là đang đợi nàng. Nhưng Tô Linh tiểu cũng không có đi, Tam sư phụ, nay ta vãn chút trở về, ta còn có việc. Chuyện gì? Mạc Thành Điển mặt vô biểu tình mà mở miệng. Tô Linh tiểu không khỏi sứng sốt, Tam sư phụ chưa bao giờ gặp qua hỏi chuyện của nàng. Đột nhiên bị như vậy vừa hỏi, nàng ngược lại là có chút phản ứng không kịp. Trên người của ngươi có thương tích, hơn nữa ngươi hiện tại cơ hồ tiêu hao sở hữu linh lực. Mặc thanh điền trần thuật mà song song, lại nói, ta đưa ngươi. Nàng thân thể tình huống hiện tại thật là như vậy, nguyên lai tam sư phụ đã nhìn ra, kỳ thật cũng mất công tam sư phụ kia chén mì ngật đáp cứu vớt, nếu không nàng khả năng liền sức lực cũng chưa anh. Ta chỉ là muốn đi dược các nhìn xem, tam sư phụ ngài không cần. Đi thôi. Nga. Thấy nàng tam sư phụ đã xoay người, tô linh tiểu đành phải lên tiếng theo đi lên. Dược các trừ bỏ có rất nhiều linh dược, còn ẩn giấu không ít thư tịch, mỗi lần đi đều tương đối cấp, nàng không kịp nhìn kỹ, nàng liền tưởng thừa dịp hiện tại đi tìm xem có cái gì hữu dụng thư tịch, hảo khống chế nhị sư phụ trong cơ thể cổ trùng. Bang Kim không biết tung tích lúc sau, Dược Các cũng không ai trông coi, nàng một người đi cũng không có vấn đề. Mặc Thanh Điền mở ra dược các phía sau cửa, ánh mắt nhìn quét một lần sau mới làm Tô Linh tiểu đi vào. Thấy mặc Thanh Điền không có đi ý tứ, Tô Linh tiểu rất là băn khoăn liền nói: "Tam sư phụ, Ngài đã đưa ta tới rồi dược các, nếu không ngài sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Nhưng lần này nàng Tam sư phụ không có lại lời nói, ở dược các tìm một phen ghế dựa ngồi xuống sau từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách. Thô linh tiểu trộm nhìn thoáng qua thư danh, cờ tông mê cục, nàng còn tưởng rằng là tu luyện bí tịch, cư nhiên loại này thư, không phải nàng. Tam sư phụ lại nghiêm túc cũng vô dụng, chơi cờ không ai có thể hạ đến quá ngũ sư phụ, ngay cả đại sư phụ đều khó thăng tới. Nhưng là thấy Tam sư phụ chính nghiêm túc đang xem. Tô Linh tiểu cũng không hảo cái gì, liền bắt đầu tìm nàng sở yêu cầu y li thư. Nhưng đem sở hữu thư tịch phiên biến sau, nàng cũng không có tìm được có thể giải nhị sư phụ thư tình cổ phương pháp. Miêu mèo đen không biết theo lại đây, chỉ thấy nó từ kẹt cửa trung tế tiến vào. Chương 242 còn đi vào sao? Mèo đen ở nhìn thấy Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành điền sau, tròn xoe mắt mèo sáng ngời, liền dẫm lên bốn con mẩu trắng móng đuôi chạy tới. Nhưng mà, mèo đen chạy đến một nửa tựa hồ bị cái gì cấp hấp dẫn lực chú ý. Tô Linh tiểu tập trung nhìn vào, phát hiện lão thử vào mèo đen mắt, mèo đen mãi hung điệu miêu một tiếng sau liền bắt đầu tung tăng nhảy nhót lên. Theo miêu chảo lão thử bắt đầu, dược liệu xái lạc đầy đất, một ít trang trí dùng chai lọ vại bình cũng nát đầy đất. Dù sao không phải chính mình đồ vật, hơn nữa vẫn là bảng kim đồ vật, nàng không có gì hảo tâm đau, Tô Linh tiểu không để ý mèo đen gây sự. Miêu. Mèo đen rốt cuộc bắt được lão thử, ngậm lão thử nhìn xem nàng lại nhìn xem nàng tam sư phụ. Cuối cùng Tô Linh Tiểu nhìn đến mèo đen đi hướng nàng, đem lão thử đặt ở nàng bên chân. Tô Linh Tiểu phản ứng lại đây sau cười, ngồi xổm xuống lúc sau sờ sờ mèo đen đầu, cảm ơn ngươi lễ vật, nhưng ta không ăn lão thử, liền cho ngươi làm bữa ăn khuya. Mèo đen nghiêng đầu, cái hiểu cái không mà ngồi sổm ngồi xuống. Tô Linh Tiểu cười cười liền phải đứng lên, nhưng mà liền ở nàng đứng lên khi phát hiện góc tường mà có một kia khác thường. Mặt đất bị phát xa hoa thảm, cái kia tế phùng cũng thực không chấp mắt. Nếu không phải nàng ngồi sổm xuống căn bản là phát hiện không được. Tô Linh Tiểu đi qua đi sau liền sốc lên lâm thảm, thảm hạ có khối tấm ván gỗ là bông lỏng. Dược các có mật thất. Mở ra ngăn bí mật, Tô Linh Tiểu nhìn đến ngăn bí mật bên trong có cái cái nút. Tam sư phụ. Nguyên muốn kêu Tam sư phụ lại đây nhìn xem, một quay đầu mới phát hiện Tam sư phụ không ở hắn nguyên lai ngồi địa phương, mà là lạng yên ở nàng phía sau. Tam sư phụ dáng người kiện thạc, đi lại thế nhưng không điểm tiếng vang. Nàng nếu là lá gan điểm phải dọa phá mật. Nhưng nàng trung quy vẫn là có điểm luống cuống một chút. Tô Linh Tiểu âm thầm hô hấp bình tĩnh sau. Lúc này mới một lần nữa chấn định đến xin chỉ thị nói. Tam sư phụ, dược các có mật thất, ta muốn mở ra đi xem. Ân, dược các là muốn mất thất, ta nghe đại sư huynh nhắc tới quá. Tô Linh Tiểu, tam sư phụ, không còn sống điểm. Mất công nàng đối cái này phát hiện có điểm hư phấn. Đại sư huynh chính là ở dược các tìm được nhị sư huynh. Ở nghe được Mặc Thành Điền đệ nhị câu nói sau, Tô Linh tiểu trong đầu hiện lên chỗ trống, tay bắt lấy ngăn bí mật trùng cái nút khớp xương trở nên trắng. Nguyên lai, like. nhị sư phụ là bị bảng kim nút ở nơi này. Còn đi vào sao? Mặc Thành Điền mở miệng hỏi. Lúc này nàng túi đầu, hắn chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu. Ân. Tô Linh tiểu hoàn hồn sau lên tiếng, tuy rằng thực nguyện ý đi vào, nhưng nàng cần thiết đi vào. Ấn xuống ngăn bí mật cái nút sau, bọn họ phía sau giá sách liền tự động rời đi giá sách mặt sau có một phiên môn, môn nguyên bản có khóa, nhưng khả năng sẽ đại sư phụ cấp phá hủy, nhẹ nhàng đẩy, Tô Linh tiểu liền đẩy ra môn. Mở cửa là đi xuống dưới, mật thất dấu ở ngầm, cũng liền cùng nàng ở ánh đến nhìn thấy tiếp cận. Hồi tưởng lúc ấy nhị sư phụ bị nhốt ở đỏ thâm trên giường tình cảnh, Tô Linh tiểu nắm chặt quyền, cơ hồ muốn bẻ gây chính mình ngón tay cốt. Mặc thanh điền ở nghe được Tô Linh tiểu khớp xương phát ra tiếng vang sau, liền trực tiếp rũ mắt nhìn về phía tay nàng. Xe hư. Ở lối chống hắc ám hành lang trung, đột nhiên nghe được mặt thành điền như vậy, Tô Linh Tiểu theo bản năng ân một tiếng. Mà mặc thành điền ánh mắt lại không hề giao động mà nhìn phía trước, tới rồi, tới rồi. Nhưng trước mặt vẫn là đen nhánh một mảnh không phải sao. Mang theo nghi hoặc tiếp tục đi rồi sau một lúc, Tô Linh Tiểu liền thấy được trước mặt cháy đen một mảnh phê tích. chương 243 ngài muốn nói, thực hiện nhiên cái này mật thất đã bị hủy, mà làm như vậy, rất có thể chính là nàng nhị sư phụ. Cái này địa phương liền tính nhị sư phụ không thiêu, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tất cả đồ vật đều bị thiêu hết, cũng sẽ không có cái gì giá trị đồ vật. Hơn nữa cái này địa phương nàng không muốn bước vào một bước, đã có thể ở Tô Linh Tiểu tính toán đi lưu thời điểm. Mèo đen chạy qua đi, ở đen tuyển phế tích đôi thực mau liền không có miêu ảnh. Lo lắng mèo đen bản thân đi không ra mật thất, Tô Linh Tiểu đành phải tại chỗ chờ. miêu Mèo đen ở bên trong vui vẻ chạy, Tô Linh Tiểu dựa vào tường lặng lặng mà nhìn. Nếu nàng không dựa vào tường, nàng có lẽ sẽ bề vã đến hóa thành góc tường phế tích. Con hảo nương lúc này hắc ám, có thể làm nàng miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Rốt cuộc hắc ám có thể che lấp nàng sở hữu cảm xúc. Người tay ở đổ máu, mặc thành điền mặt vô biểu tình mà mở miệng. Không quan trọng. Tô Linh tiểu mặt vô biểu tình mà trả lời. Đau đớn rời đi, ngược lại sẽ làm nàng dễ chịu điểm. Đương huyết châu dọc theo nàng đầu ngón tay điểm trên mặt đất ghi, mặc thành điền mày rậm hơi hơi một chút. Đem cây đuốc cắm đến ở trên tường sau, liền đi tới Tô Linh Kiều bên người, nắm cổ tay của nàng xem xét tay nàng thâm, Nàng lòng bàn tay vốn dĩ liền có vết thương, băng bó màu trắng mảnh vải đã nhuộm thành màu đỏ, vải bố trắng vô pháp toàn bộ hấp thu, tràn ra tươi đẹp máu liền tích xuống dưới. Miệng vết thương nứt ra, mặc thanh điền trần thuật. Tô Linh Kiều nhàn nhạt nhìn thoáng qua chính mình tay, liền lùi về tay mình. Điểm này đau cũng không tính cái gì, nhẹ nàng cơ hồ không cảm giác được. Nhưng Mạc Thành Điền lại lần nữa cầm Tô Linh Tiểu thủ đoạn, đổi một chút. Tô Linh Tiểu tưởng không cần, điểm này thương nàng trở về chính mình thực mau liền xử lý tốt, nhưng nàng căn bản là không cơ hội, Tam Sư Phụ đã mở ra nơ con bướm. Không có có sẵn mảnh vải, còn từ chính hắn quần áo thượng xé hai điều xuống dưới. Thuốc bột. Mạc Thành Điền rôi tay. Tô Linh Tiểu đành phải đem Trang có thuốc bột bình xứ đưa qua. Tam Sư Phụ ngón tay thô ráp, nhưng băng bó đến vẫn như cũ tinh tế hoàn mỹ nàng hai tay thực mau đã bị hắn một lần nữa băng bó hảo nhìn hai cái xinh đẹp con bướm tô linh tiểu trong lòng giống như ấm dương quan tâm cảm ơn tam sư phụ ít nhiều ngài thuốc bột còn có sao nghe được mặc thành điền như vậy hỏi còn ở nghiêm túc nói lời cảm tạ tô linh tiểu sửng sốt một chút còn có đây là ta chính mình làm nhưng mà nàng liền nhìn đến nàng tam sư phụ liền đem bình sứ thu lên tam sư phụ ngài muốn nói ta quay đầu lại cho ngài một lần nữa không phải ta dùng Mặc thanh điền ngắn gọn xong, liền đem cây đuốc một lần nữa lấy ở trên tay. Tam sư phụ lời này là có ý tứ gì? Tô Linh Tiểu nghĩ nghĩ lúc sau, mới hiểu được lại đây. Chẳng lẽ tam sư phụ cho rằng tay nàng thượng miệng vết thương lần tới còn sẽ giả nước? Miêu, Mèo đen mãi nu kêu một tiếng sau, run run trên người than hôi sau, liền luyện chuyển nhẹ nhàng mà nhảy tới bọn họ trước mặt. Tô Linh Tiểu vừa định cần phải đi, lại nhìn đến mèo đen trong miệng ngậm một quyển sách. Ngồi sổm ngồi xuống lúc sau liền đặt ở mặt thành điền ngu bản chân thượng. Miêu mèo đen nhìn mặt thành điền, chấp chấp tròn tròn xanh biếc mắt mèo. Thư thế nhưng không bị thiêu hủy. Tô Linh tiểu kinh ngạc nhìn mèo đen, nhìn nhìn lại đã bị tam sư phụ nhặt lên tới thư. Mèo đen nên không phải là vừa rồi nhìn đến tam sư phụ đang xem thư, liền thích hắn thích. Là buồn ý hề thuật, ngươi nhìn xem. Mặt thành điền liền đem thư đưa cho Tô Linh tiểu Tô Linh tiểu tiếp nhận vừa thấy, đôi mắt nháy mắt liền có thần thái. 244 mật thất nhỏ là có quan hệ với luyện cổ bí tịch này bí tịch là luyện cổ sư tuyệt không ngoại chuyện đồ vật nhưng về luyện cổ phương diện đồ vật đối nàng tới còn có chút chút chắc khó hiểu Tô Linh tiểu thu hồi tới sau liền ngồi xổm xuống thật mạnh khen mèo đen một phen mèo đen tuổi hồ là nghe hiểu cao ngực tại chỗ xoay mấy cái vòng lúc sau cọ cọ nàng mắt cá chân lại đi cọ cọ nàng Tam sư phụ mắt cá chân nhìn đến mèo đen đồng thời cọ nàng cùng tam sư phụ Tô Linh tiểu có chút mất tự nhiên mà rời đi tầm mắt Mật thất đốt thành như vậy, quyển sách này đều không có bị thiêu hủy, chỉ có thể minh mật thất trung khả năng còn có khác huyền cơ. Như vậy tưởng tượng lúc sau, tô linh tiểu đối mèo đen nói, miêu miêu, sách này là ở nơi nào phát hiện, mang chúng ta đi xem hảo sao. Miêu, Mèo đen một cái nhảy lên liền ở phía trước dẫn đường, tô linh tiểu nhìn thoáng qua mặt thành điển, ở hắn sau khi gật đầu liền theo đi lên. Trong mật thất đầu vẫn như cũng là một mảnh đen nhánh, dùng cây đuốc một chiếu, nhìn đến cũng tất cả đều là phê tích có lẽ chỉ còn lại có phế tích áp lực ở tô linh tiểu trong lòng khó chịu hảo một ít cũng mới bất động thanh sắc mà đi theo mèo đen đi tới Thẳng đến mèo đen ở mấy cái nhảy lên sau chui vào một cái góc tường như chén đại cửa đôi khi mới xác định này mật thất trung có mật thất mặc thanh điền tự nhiên cũng thấy được mèo đen chui vào động liền vươn tay ấn ở trên tường tường đủ vì thế đang ở tìm cơ quan tô linh tiểu bất động hào đi tam sư phụ biện pháp trực tiếp nhất dùng được nay tương chỉ là bình thường mặt tường Xem ra bên trong đổ vật đối bảng kim tới không phải rất quan trọng, nếu không này mặt tường ít nhất dùng nhất kiên cố tài liệu. Nhưng đương nàng đi vào cái này mật thất lúc sau, Tô Linh Tiểu phát hiện nàng lại xem bảng kim, cái này mật thất đi vào dễ dàng, nhưng ra tới liền khó khăn. Bên trong thế nhưng dấu giếm phức tạp cơ quan. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện, liền sẽ bị tế như lông châu ám khí cấp giải quyết. Không khỏi kích phát càng nhiều cơ quan, Tô Linh Tiểu đứng ở bên trong không lại đi đậu. Mặc thanh điền nhìn đến ám khí khi. Tràn đầy dâu mặt hơi hơi vừa nhíu, ngay sau đó chiều Tô Linh Tiểu đi qua. Tô Linh Tiểu xem kinh hồn táng đảm, lập tức mở miệng ngăn cả nói, Tam sư phụ, tâm, ngài đừng tới đây. Sau đó, thức mau, Tô Linh Tiểu phát hiện chính mình vô nghĩa. Bởi vì Tam sư phụ liền như vậy một đường tầm thường mà đã đi tới. Theo Tam sư phụ đi lại, không ngừng có ám khí bắn ra, Tô Linh Tiểu vừa định tranh né, này đó ám khí đã bị chấn khai. Sau lại, Nàng liền như vậy nhìn tam sư phụ đi khắp mặt thất mỗi cái góc, đều không có ám khí trở ra khi, mới đi tới nàng trước mặt. Hảo! Nga! Tô Linh tiểu chọn một chút đôi mắt, sau đó nhìn đầy đất ám khí ấp úng nói, cảm ơn tam sư phụ. Mặc thành điền ân một tiếng, liền bắt đầu lật xem bãi ở ngay trung tâm thư. Nhìn vài lần, Mặc thành điền liền đem này hai quyển sách đưa cho Tô Linh tiểu mang về xem. Tô Linh tiểu lại nga một tiếng, nàng tựa hồ không có bất luận cái gì dùng võ nơi này hai quyển sách không phải bình thường thư, cùng vừa rồi mèo đen ngậm tới không ở một cái cấp bậc, này hai buồn có thể coi là luyện cổ sư tuyệt mật bí tịch, là luyện cổ sư trí bảo bí tịch, một quyển dưỡng mạnh nhất cổ trùng, tỷ như tam, một quyển khác còn lại là chế độc. bang kim cũng là dùng không ít tâm tư bảo hộ này hai buồn bí tịch, không chỉ có có chú trận, còn có cổ trùng thủ, nhưng tam sư phụ hắn, nàng vừa rồi liền như vậy nhìn tam sư phụ phá bảo hộ bí tịch chú trận, chúng đã chết đều không kịp triển lộ bản lĩnh cổ trùng. Tâm đem này hai quyển sách thu hảo lúc sau, Tô Linh tiểu liền nhìn về phía mặt khắc thư. chương 245 cũng không hung ác đáng sợ. Không nghĩ tới bảng kim rất có cất chứa yêu thích, ngăn tủ thượng còn trưng bày một loạt thư. Trừ bỏ dưỡng cổ Linh tinh thư, còn có không ít ý y thư, này đó là trên thị trường rất ít thấy, ở chợ đen thượng bán giá trị xa xỉ, cho dù có giá cao cũng mua không được. Đối với học y y người tới, này đó thư chính là vật đáo vô giá. Nhưng lúc này nàng cũng lấy không được nhiều như vậy, cầm mấy quyển sau. Tô Linh tiểu liền tưởng không sai biệt lắm. Đã có thể ở nàng tính toán đi thời điểm, tam sư phụ trên tay cây thuốc liền đưa tới nàng trước mặt. Ý thức được tam sư phụ là muốn nàng phát cáo đem, Tô Linh tiểu liền ngoan ngoãn nhận lấy. Loại này sai sự vốn nên chính là làm đồ đệ làm, mà nàng hiện tại mới phản ứng lại đây, nàng cái này đồ đệ quả nhiên còn chưa đủ cẩn thận. Tiếp nhận cây thuốc sau, Tô Linh tiểu liền xoay thân, nàng cầm cây thuốc nên phía trước dẫn đường, có thể đi vài bước sau, nàng phát hiện tam sư phụ hắn không có theo kịp. Vì thế, Tô Linh Tiểu nghi hoặc mà quay lại đi xem Tam Sư Phụ vì cái gì còn không đi. Mà này vừa thấy, Tô Linh Tiểu có chút trận tròn mắt, Tam Sư Phụ đem sở hữu thư tịch điệp ở bên nhau, sau đó một tả một hữu hai tay nâng cấp mang theo ra tới. Bàng kim tàng thư là thật sự nhiều, chừng năm 64, điệp lên có nàng người cao. Trọng lượng có thể không so đo, nhưng sở hữu thư thêm lên thể tích hùng, muốn nàng một cái làm lấy mấy tranh, xem Tam Sư Phụ lấy tựa hồ rất nhẹ nhàng. Tô Linh Tiều nhìn thư đang xuất thần, Mặc Thành Điền rũ mắt nhìn nàng một cái sau đã mở miệng, "Ngươi ở phía trước." "Hảo." Tô Linh Tiều hoàn hồn, liền lập tức đi tới phía trước. Meo đen cũng theo đi lên, mấy cái nhảy lên liền chạy ở đằng trước. Đường đi ra mật thất sau, Tô Linh Tiều đột nhiên nghe được phía sau truyền đến oanh sộp thanh. Nhìn tam sư phụ cao lớn thân ảnh từ mật thất đi ra, nhìn tam sư phụ phía sau đùi, Tô Linh Tiều cảm thấy sập không chỉ là mật thất, vẫn là áp ở nàng trong lòng, làm nàng khó chịu đến vô pháp độn vật mà hết thể này là lấy tam sư phụ Phúc. Đem nàng đưa trở về sau, nàng tam sư phụ buông thư liền đi rồi, tô linh tiểu liền ở cửa nhìn theo tam sư phụ rời đi. Nhìn tam sư phụ cao lớn thon dài bóng dáng, nhìn nhìn lại hắn bên chân mèo đen, hoàng hốt chi gian nàng giống như nghe được tam sư phụ mèo đen làm dơ, phải cho nó tắm rửa. Ân nhân, ngài đã về rồi. Tân huyền cùng tân phi nghe được có động tĩnh, liền từ cách vách phòng sửa sang lại quần áo cùng tóc đội vàng mà đi ra. Không biết ân nhân sau. Bọn họ đành phải ở chính mình trong phòng chờ, nhưng là chờ lâu rồi liền ngủ rồi. Tô Linh Kiều gật đầu một cái, không còn sớm, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Tân huyền cùng Tân Phi vừa nghe mở to hai mắt nhìn, trên mặt cũng là tràn đầy kinh hỉ. Ân nhân tuy rằng không lời nói nặng đuổi bọn hắn đi, lại trước nay đối bọn họ xa cách, vừa rồi câu nói kia là ở quan tâm bọn họ sao. Nhưng là, sợ chính mình quá kích động ngược lại chọc đến ân nhân không cao hứng, Tân Phi ho khan một tiếng sau, nhìn mặc thành điền bóng dáng hỏi đó là Tam sư phụ sao? Tam sư phụ thế nào dưỡng một con mèo? Tấn Huyền nói tiếp, vẫn luôn cho rằng ân tha Tam sư phụ đầy mặt dâu, dáng người lại cao lớn kiện thẳng, sẽ thực hung ác đâu. Thế cho nên bọn họ không dám cùng Tam sư phụ lời nói, liền con mắt không dám nhìn Tam sư phụ. Bất quá hiện tại xem ra, Tam sư phụ cũng không giống như hung ác đáng sợ. Tô Linh Tiểu cười cười không lời nói, đóng cửa lại liền bắt đầu nghiên cứu cổ trùng bí tịch. Mà nàng vận khí không tồi, không sai biệt lắm mau đến giờ dần là lúc. Nàng liền tìm tới rồi khắc chế thư tỉnh cổ phương pháp. Ở trong phòng đi rồi vài vòng, Tô Linh tiểu suy bí tịch vẫn là chờ không kịp ra cửa. Chương 246 nhị sư phụ ngài đừng lúc nhích. Hắn là ta mệnh, ta cần thiết cứu hắn, sư phụ không cứu, chỉ có ta chính mình tới cứu. Trước mặt cho dù là vạn trượng vực sâu, Minh Nguyên chi phủ, ta cũng cần thiết cứu hắn. Từ đây, ma cùng ta cộng sinh, ta cũng không hề là tiên vũ cung đệ tử, không cần sư phụ trục ta xuất sư môn, ta tự hành cùng tiên vũ cung kết thúc. Mạc Viêm Nam gắt gao nắm chặt quyền, nhìn Tô Linh tiểu đỡ Kỳ ẩn linh càng đi càng xa, hắn quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa. Bạch Nhạn Lang, vì Kỳ ẩn linh mà phản bội sư môn, nàng chính là cái hỗn đản. Không được, hắn không thể liền như vậy buông tha nàng, một là tiên vụ cung người vĩnh viễn chính là, tự hành trục xuất sư môn tính cái gì chó má. Cùng Phong ở bên thai đại tác phẩm, nhưng hắn như thế nào cũng đuổi không kịp. Nhị sư phụ, nhị sư phụ. Nhìn Mạc Viêm Nam đầy mặt là hãn mà trên giường rãy Tô Linh Kiều liền ở mép giường nôn nóng muốn kêu tỉnh nhị sư phụ, "Nhị sư phụ, ngài làm sao vậy? Ngài chạy nhanh tỉnh tỉnh." Cùng lúc đó, Mạc Viêm Nam rốt cuộc mở mắt. Nhưng mở to mắt nhìn đến Tô Linh Kiều một cái chớp mắt, liền một chưởng đánh qua đi. Tô Linh Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị một kích lúc sau lui vài bước. Cũng may nhị sư phụ một chưởng này tuy rằng tới cấp, lại không phải mạnh mẽ, bằng không nàng nếu là ai thượng nhị sư phụ như vậy một chưởng, phòng trừng đã bị đánh bay đến bên ngoại. Mặc Viêm Nam ngơ ngác mà nhìn tay mình. Hắn vừa rồi đánh Tô Linh tiểu. Đáng chết, Bạch Bị Kỳ ẩn linh cấp khí chứ, buổi tối còn làm như vậy ngậu. Che lại chính mình phát chứng đầu, mặc Viêm Nam nhíu lại mày nhìn về phía Che lại bả vai Tô Linh tiểu. Cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào, ngươi hiện tại lại đây làm cái gì? Nếu không phải ban ngày hắn bị Kỳ ẩn linh tức giận đến sắp phun ra nửa cái mạng, cả người vô lực, nếu không. Tô Linh tiểu chịu đựng đau đi qua, nhìn mặc Viêm Nam biến thành màu đen mặt tâm địa hỏi, "Nhị sư phụ, Ngài vừa rồi là ở làm ác mộng sao? Cái dạng gì ác mộng sẽ làm nhị sư phụ mồ hôi đầy đầu, bộ mặt dữ thợn? Chẳng lẽ là mơ thấy bằng kim? Nghĩ đến bằng kim, Tô Linh Kiều liền nhớ tới tới mục đích. Đem trong lòng ngực bí tịch tâm địa lấy ra, lại bởi vì liên lụy đến bả vai chố đau mà túc một chút mày, đem bí tịch mở ra lúc sau, Tô Linh Kiều liền đưa qua, nhị sư phụ, sách này thượng thư tình cổ vì tử mẫu cổ, chỉ cần bồi dưỡng mẫu cổ. Chờ đến thực tế thành thục liền có thể đem ngải trên người thư tình cổ dẫn ra tới Ở tìm được phương pháp sau nàng mới dám tìm tới Cho nên một tìm được phương pháp sau Nàng rốt cuộc kiểm chế không được Chạy tới nhị sư phụ bên này Nguyên bản nàng nên ở bên ngoài chờ Nhưng là ma xui quỷ khiến mà đi đến Bất quá tô linh tiểu cũng may mắn chính mình vào được Ít nhất nàng có thể kịp thời đem nhị sư phụ từ ác ngộng trung túm ra tới Người lúc này chạy tới nơi này chính là vì cho ta xem cái này Mạc Viêm Nam ánh mắt bất động thanh sắc mà thấp liếc Tô Linh tiểu, phát hiện nàng bàn tay mặt không hề huyết sắc, đôi mắt lại thần thái sáng láng. Tô Linh tiểu gật đầu một cái, sợ Mạc Viêm Nam không tin, còn đem thư đưa tới Mạc Viêm Nam trước mắt, dùng tay chỉ cho hắn nghiệm một lần. Nhưng mà, chờ nàng nghiệm xong lúc sau phát hiện nhị sư phụ sắc mặt vẫn như cũ chấm hắc, tựa hồ còn càng đen một ít, nhưng đồng thời Tô Linh tiểu cũng nhìn đến nàng nhị sư phụ sắc mặt cực kỳ kém. Nhị sư phụ, ngay khí sắc như thế nào sẽ kém như vậy? Tô Linh Tiểu theo bản năng hỏi ra khẩu, ngay sau đó ý thức được không đúng, buông ra che lại chính mình bả vai tay, chảo một cái đã bắt được mặc viêm nam thủ đoạn. Mặc viêm nam muốn ném ra, lại bị Tô Linh Tiểu gắt gao bắt lấy, nhị sư phụ ngài đừng núp ních, ta cho ngài nhìn xem. chương 247 một chút đều không quá phận. Mà này một phen mạch Tô Linh Tiểu mới phát hiện, nhị sư phụ xa so nàng sở cho rằng muốn suy yếu, khó trách vừa rồi nhị sư phụ thật mạnh một trường đánh tới, ở đánh vào trên người nàng khi, ngược lại không như vậy nghiêm trọng. Nhị sư phụ, ngài như thế nào ngược lại thiện trọng, hơn nữa ngài linh lực. Không đợi tô linh tiểu xong, mặc viêm nam liền ném ra tô linh tiểu tay, Vi sư sự còn không tới phiên người tới nhung tay. Bãi, mặc viêm nam liền ý bảo tô linh tiểu chạy nhanh đi ra ngoài, hiện tại đều giờ nào, không bận tâm thể cho tôn ti còn chưa tính, chẳng lẽ nam nữ chi biệt cũng chẳng phân biệt. Vẫn là nàng nữ giả nam trang thói quen, quên mất chính mình nữ tử. Nhưng bị đuổi về bị đuổi, tô linh tiểu xử lăng là không có động. Tuy rằng chính mình khó khăn tìm được diệt trừ thư tình cổ phương pháp, không có được đến nhị sư phụ một chút chú ý, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không nghĩ đi nguyên nhân là nhị sư phụ thân thể tình huống. Nếu nàng hiện tại có thể luyện chế ra cao phẩm giai đan dược, căn bản là sẽ không như thế phạm sầu. Bất đồng phẩm giai đan dược đối bất đồng cùng bậc linh sư dược hiệu bất đồng, bình thường chưa khỏi đan dược đối nhị sư phụ kỳ thật khởi không được nhiều đại tác dụng, huống chi không phải nhằm vào riêng người mà luyện chế, bình thường chưa khỏi đan dược ai đều có thể ăn. Ai đều có thể ăn đan dược lại có thể hảo đi nơi nào. Còn chưa cút. Mặc viêm nam lánh liếc tô linh tiểu liếc mắt một cái. Đặc biệt là nhớ tới vừa rồi mộng, xem nàng càng là trướng mắt. Tô linh tiểu lo chính mình nghỉ ngơi cổ bí tịch cấp cẩn thận thu hảo. Nhưng thu hảo lúc sau, chẳng những không có ngoan ngoãn nghe lời rời đi, mà là tiến đến mặc viêm nam bên kia. Chỉ là một đêm nhị sư phụ liền như vậy suy yếu, nàng không dám đi. Đi rồi lúc sau, khả năng phải làm ác mộng nên đến phía nàng. Nhị sư phụ. Ta không nghĩ trở về ngủ. Tô Linh Tiểu thanh mở miệng. Theo sau kéo kéo Mạc Viêm Nam ống tay háo, mới đáng thương vô cùng mà nâng lên con ngươi xem hắn, có nhị sư phụ ở, ta mới an tâm. Cái gì? Mạc Viêm Nam căng thẳng trên mặt cơ bắp. Nàng thế nhưng tưởng lưu lại nơi này. Tưởng tượng đến Tô Linh Tiểu ý đồ, Mạc Viêm Nam không lưu tình chút nào mà một phen ném ra Tô Linh Tiểu tay. Tô Linh Tiểu, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi cho rằng ngươi là ba tuổi hài đồng muốn hứng ngủ cũng không biết nhị sư phụ khí đỏ mặt vẫn là mặt khác nguyên nhân tô linh tiểu mắt sắp phát hiện nàng nhị sư phụ nguyên bản tái nhợt trên má hiện lên đỏ sậm nhị sư phụ ngũ quan vốn là tuấn mỹ đặc biệt là lúc này tóc dài có chút hỗn độn tùy ý mà rối tung ở ngực trước cùng phía sau lại bởi vì thân thể suy yếu làm hắn thiếu cường han khí thế bởi vậy tô linh tiểu có chút xem lốc diễm mỹ trung mang theo nhu nhược mỹ đến làm người muốn đem người như vậy nhi giấu đi hảo hảo bảo vệ lại tới nàng đang xem cái gì mặc viêm nam túc khẩn giữa mày Vừa định mở miệng liền nghe được, Tô Linh tiểu chết không biết xấu hổ địa đạo, hồi nhị sư phụ nói, ta 18 tuổi, ngài 280 tuổi, lúc này ngài liền tạm chấp nhận đem ta đương cái hài tử, một chút đều không quá phận. Ngay vậy, mặc viêm nam thiếu chút nữa bị đổ ở cổ họng khí cấp sạc tử. Nguyên tưởng sách lên Tô Linh tiểu trực tiếp đem nàng ném ra, ai ngờ hắn tay mới ruôi ra, nàng tựa như một con linh hoạt miêu, một chút liền chân trượt thượng hắn dường. Tưởng lưu tại hắn phòng còn chưa tính, nàng thế nhưng còn muốn ngủ hắn giường. Tô Linh Tiểu thoán thượng phía sau giường, liền đoạt một nửa chăn đem chính mình cấp bưng kín, ở nhìn thấy nhị sư phụ hắc mặt muốn tới chảo nàng quăng ra ngoài khi, bắt lấy cái ly muộn thanh nói, vừa rồi nhị sư phụ vì cái gì muốn đánh ta. Nghe được Tô Linh Tiểu ủy khuất, Mạc Viêm Nam cắn răng dừng tay, chính mình lăn xuống đi. Nhưng ta bị nhị sư phụ ngài đả thương, lăn không được. Tô Linh Tiểu liền nhắm hai mắt lại. chương 248 là đi nhầm phòng. Mạc Viêm Nam nhìn trầm chầm, chầm xúc đầu đoàn thành một đoàn Tô Linh Tiểu. Một hồi lâu hắn không biết từ nơi nào xuống tay hảo, mà chờ hắn quyết định hảo, xúc lên chân lại nhìn đến trong ổ mặt đồ vật ngủ rồi. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm nàng không lâu sau liền ngủ rồi. Nàng là heo sao? Là heo cũng không phải nên ngủ ở nơi này. Vì thế, mặc viêm nam táo bực mà đẩy một chút tô linh tiểu đầu vai, tô linh tiểu ngươi tìm chết sao, còn không mau cút đi. Cảm giác được xô đẩy, trong lúc ngủ mơ tô linh tiểu cảm nhận được đau đớn sau ninh chặt giữa mày, chờ đau đớn qua đi bản năng hướng ấm áp chỗ cùng đi. Mạc Viêm Nam hô hấp cứng lại, cứng đờ thân thể không có động. Ở Tô Linh tiểu thỏ qua tới thời điểm, hắn đã muốn đẩy ra nàng, mà khi hắn muốn động thủ thời điểm tay lại phát hiện, Tô Linh tiểu gia hỏa này trên người thường không ít, hắn nhớ tới nàng cánh tay cũng có bị thương, hai tay liền càng không cần, bàn tay cùng thủ đoạn đều cuốn lấy mảnh vải. Nhìn màu nâu mảnh vải, Mạc Viêm Nam nghi hoặc mà nheo lại đôi mắt. Nay mảnh vải nhan sắc tựa hồ có chút quen thuộc, Tam sư đệ. Xem băng bó thủ pháp hơn phân nửa cũng là xuất từ Tam sư đệ. Nàng khi nào cùng tam sư đệ như vậy muốn hảo. Tam sư đệ trước nay đều là văn mặt, so lạnh như băng ngũ sư đệ lời nói còn muốn thiếu, như thế nào để ý tới nàng. Càng đoán càng là phiên muộn, mặc viêm nam đơn giản không muốn lại tưởng, bọn họ đều là nàng sư phụ, tam sư đệ bọn họ dạy dô đồ đệ hắn cũng quản không được. Ánh mắt từ tô linh tiểu trên tay đi vào nàng trên mặt, vốn dĩ liền khuôn mặt tựa hồ cày xong, Còn dám hắn khí sắc kém, nàng chính mình có khí sắc. Nhưng không thể không thừa nhận chính là... Ngủ liêu tô linh tiểu xa so nàng tỉnh thời điểm muốn thuận mắt rất nhiều. Đuổi là đuổi không đi rồi, mặc viêm nam đứng dậy đã đi xuống giường. Miễn cho nàng ngày sau hắn cái này làm sư phụ khắc nghiệt, chờ nàng tỉnh ngủ, hắn lại giáo hấn nàng không mượn. Mà tô linh tiểu này một ngủ, liền ngủ đến Thái Dương chiếu ngông. Bởi vì ngủ ngon, liền thơm ngọt mà dối người, dối xong lời eo mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, nàng không phải ngủ ở bản thân nơi đó. Ánh mắt hướng là phòng đảo qua. Lập tức liền nhìn đến nhị sư phụ hắn lao nhân ra đứng ở cửa sổ Ánh mắt lạnh buốt mà nhìn chầm chầm nàng Ân, Nàng thật đánh thật mà tu hú chiếm tổ Nàng chơi xấu là chơi xấu Nhưng nàng cũng không biết nhẹ nhàng như vậy đến ngủ rồi Rốt cuộc nàng giấc ngủ vẫn luôn không tốt Không phải ngủ không được chính là bị ác mộng bừng tỉnh Nhị sư phụ Ngài nếu không ngủ tiếp trong chốc lát Ta đây liền làm ngài Ngươi là chê ta không đem ngươi đánh chết Mặc viêm nam trầm giọng mở miệng Nghe vậy Tô Linh Tiều liền bưng kín chính mình bả vai, liền thiếu chút nữa là nhị sư phụ lưu tình mới để lại ta mệnh, nghĩ đến nhị sư phụ là đau lòng ta, luyến tiếp đánh chết ta. Đau lòng nàng, luyến tiếc nàng. Nghe được Tô Linh Tiều sở nói, Mặc Viêm Nam mắt lộ ra khinh thường, cương diễm mị khuôn mặt, nhưng mặc danh, ngực giống cái gì ở cảo, cảo còn chưa đủ, phảng phất còn nắm hắn trái tim. Hô áo, ai làm ngươi miệng lưỡi chân chu? Lách liếc Tô Linh Tiều liếc mắt một cái sau, Mặc Viêm Nam tiện tay chỉ vào cửa hung ác nói. Chạy nhanh cút đi, nếu là lại đến liền đánh gây chân của ngươi. Nhưng xảo chính là, mặc viêm nam tay một lòng tay, vừa vặn mặc khúc trực cùng mặc việt tân tử cửa đi đến. Nhị sư minh, sáng sớm liền lớn như vậy hỏa khí, đây là muốn đánh gây ai chân. Mặc việt tân mỉm cười nhìn thần sắc quái dị mặc viêm nam, đại hướng trong đi nhìn thấy tô linh tiểu vội vàng ở xuyên giày khi, ý cười từ trong mắt lạnh xuống dưới. Bất quá, mặc việt tân khỏe miệng thực mau liền hiện lên độ cung, tiểu nhi, là đi nhầm phòng. Trước 249 tứ sư phụ ngài chẳng lẽ mớn, Tô Linh Tiểu một trận ra đầu tê dại, hướng tới mặc Việt tân ngượng ngủng cười sau, lại đối mặc khúc trực trột dạ cười cười. Vì rời đi lực chú ý cùng hóa giải kỳ quái không khí, Tô Linh Tiểu liền đem trong lòng ngực dưỡng cổ bí tịch đem ra. Ở đến này dưỡng cổ bí tịch là nơi nào tới khi Tô Linh Tiểu liền đem tối hôm qua cùng tam sư phụ cùng nhau như thế nào mang tới bí tịch sự nhân tiện cũng vài câu, nhưng mà chờ nàng xong chính mình tìm được diệt trừ nhị sư phụ trên người thư tình cổ sau Cũng không có chờ tới nàng hy vọng xa vời tán thành. Tứ sư phụ không bỏ ở trong mắt cũng bình thường, nhưng nay đại sư phụ cũng thực khắc thường, thậm chí xem cũng chưa xem dưỡng cổ bí tịch liếc mắt một cái. Giá trị liên thành dưỡng cổ bí tịch, liền như vậy không vào không được mắt. Tô Linh tiểu bảo đối bí tịch, liền khó tránh khỏi vì bí tịch bi ai. Nguyên lai like Kiều Nhi tối hôm qua còn cùng tam sư huynh ở một khối đầu, băng bó ở ngươi trên tay mảnh vải vẫn là từ tam sư huynh trên người kéo xuống tới đi. Tô linh khỏe miệng cứng đờ Tứ sư phụ đôi mắt muốn hay không như vậy độc Là tam sư phụ. Tứ sư phụ ngài chẳng lẽ muốn. Kỳ thật nàng là không muốn trả lời, tứ sư phụ rõ ràng là biết rõ câu hỏi, nàng duy nhất tưởng không rõ chính là tứ sư phụ vì cái gì thế nào cũng phải nắm chuyện này không bỏ, chẳng lẽ tam sư phụ quần áo là tứ sư phụ đưa. Nhưng xé đều đã xé, tuy rằng nàng lúc ấy cũng tưởng ngăn cản tam sư phụ, chỉ là tam sư phụ căn bản là không để ý tới nàng. Thấy không ai lời nói, toàn bộ phòng đều thập phần an tĩnh. Nghị thầm đại sư phụ cùng tứ sư phụ có việc tới tìm nhị sư phụ, Tô Linh tiểu cùng các sư phụ đánh một tiếng tiếp đón liền nghĩ ra đi. Xấu hổ chính là nàng lời nói phản phất là không khí, không ai phản ứng nàng, liền cái gật đầu cũng chưa anh. Buồn bực đồng thời Tô Linh Kiều đành phải lại một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Tứ sư phụ cùng nhị sư phụ không phản ứng nàng cũng không phải không thể nào, nhưng là đại sư phụ nay như thế nào cũng không phản ứng, mặt vẫn là kia trương ôn hòa tuấn lãng mặt, như thế nào phản ứng đều nhất trí. Vì thế. Tô Linh tiểu không khỏi mà nhìn nhiều mặc khúc trực vài lần, cũng nhớ tới tứ sư phụ phía trước cùng nàng, nàng chọc đại sư phụ sinh khí. Ban đầu nàng là không tin, lúc này nàng thật sự tin. Rốt cuộc nàng chưa từng có gặp qua đại sư phụ như vậy quá. Khu, khu. Mặc viêm nam quyền tre ở bên miệng nhẹ giọng ho khan. Có lẽ là bên cửa sổ gió thổi lâu rồi, hắn giọng nói có chút không thoải mái, nhưng này cũng đến quái Tô Linh tiểu thế nhưng như vậy có thể ngủ. Nhị sư phụ ho khan thực nhẹ. Nhưng Tô Linh Tiểu vẫn là nghe tới rồi, quay đầu vừa thấy, càng thêm cảm thấy nhị sư phụ thân ảnh đơn bạc suy yếu. Nay vừa thấy, Tô Linh Tiểu cũng đã quên vừa rồi chính mình suy nghĩ, liền cái gì cũng không nghĩ mà mang tới áo ngoài, nhón mũi chân cấp nhị sư phụ phủ thêm, thuận tay liền đi quan cửa sổ. Nhị sư phụ ngài thân thể yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, phong cũng không thể nhiều tuổi. Cũng quái nàng ngủ quên, nhị sư phụ chờ mới có thể thụ hàn, đóng lại sau cửa sổ Tô Linh Tiểu tự trách nói, đợi chút ta cho ngài hầm điểm đuổi hàn cha gừng Uống qua trà ngải lại ăn đồ ăn sáng. Lúc này nàng kỳ thật còn tưởng cấp nhị sư phụ bắt mạch, như vậy liền có thể nhất rõ ràng biết nhị sư phụ tình huống thân thể, để quan trắc nhị sư phụ thân thể khôi phục tình huống. Nhưng xem nhị sư phụ căng chặt mặt, nghĩ đến cũng là không muốn, Tô Linh tiểu chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ thích hợp thời cơ lại cấp nhị sư phụ bắt mạch. Từ mặc viêm nam trên tay thu hồi tầm mắt, Tô Linh tiểu liền nhìn về phía mặt Khúc Trực cùng mặt Việt Tân. Đại sư phụ, tứ sư phụ, các ngươi trước liệu, ta đi một chút sẽ về. Thấy đại sư phụ cùng tứ sư phụ không phản ứng, Tô Linh Tiểu không nghĩ nhiều liền ra cửa. Nhìn Tô Linh Tiểu rời đi, Mạc Việt tân nghiêng mắt nhìn về phía lạnh lạnh mà nhìn về phía Mạc Khúc Trực, Tiểu Nhi quả nhiên chi kỷ, đại sư huynh ngươi có phải hay không? chương 250 nàng trước mắt có cái có sẵn. Mạc Khúc Trực không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Mạc Viêm Nam, nếu nhị sư đệ đã mất bệnh nhẹ, ta liền đi trở về. Bãi, không đợi Mạc Viêm Nam đáp lại liền vân đạm phong khinh mà đi ra ngoài nhìn mặc khúc trực rời đi thân ảnh, mặc viêm nam vốn là bánh mặt càng thêm cứng đờ. đại sư huynh như thế nào liền như vậy đi rồi, không nghĩ cùng mặc việt tân mắt to trừng mắt, mặc viêm nam liếc xéo liếc mắt một cái chính em dương quái khí nhìn chính mình mặc việt tân nói, ngươi cũng có thể đi rồi. mặc việt tân cười đi đến mặc viêm nam trước mặt, giơ tay vô vô mặc viêm nam bả vai, càng xác thực mà là vô vô khoác ở hắn trên vai áo ngoài. nhị sư huynh đã đoạt tiên cơ, về sau đến nhiều nhường điểm cấp mặt khác sư huynh đệ. cái gì? Mạc Viêm Nam nhăn lại xinh đẹp mi. Mạc Việt Tân hiểu ngầm không rõ mà cười cười, thu hồi tay phía sau lưng ở sau người, không quan hệ, sư đệ ta chính mình sẽ đoạn. Ngươi. Nhưng không chờ Mạc Viêm Nam xong, Mạc Việt Tân đã xoay người đi ra ngoài, nháy mắt liền không có bóng người. Trong phòng bếp, Tô Linh Tiểu đang ở cấp sinh khương đi ra, nhưng chính là lúc này bên thai xuất hiện Oanh Sủ Thanh. Mắt thấy phòng ở muốn sụp, Tô Linh Tiểu bế lên bên chân miêu, xoay người nhảy tới ngoài cửa sổ. liền ở nàng nhảy ra nháy mắt, Toàn bộ phòng bếp sập. Bang Kim ở hưởng thụ thượng từ trước đến nay rộng rãi, kiến tạo phòng bếp lương mục không có khả năng kém đến vô duyên vô cớ mà liền sập. Đang muốn xem xét sao lại thế này, Tô Linh tiểu liền nghe được sau lưng nàng tứ sư phụ lạnh câm căm thanh âm. Xem ra kiểu Nhi hầm không được kia cái gì trà gừng đâu. Tô Linh tiểu xoay người mặc danh mà nhìn mặc Việt Tân, tứ sư phụ đây là ở nói mát. Nhưng trong lòng tưởng quy tưởng, nàng cũng không có xuất khẩu. Tứ sư phụ từ trước đến nay âm tình bất định, nhiều cũng không phải chuyện tốt. Ta vừa rồi ở bên trong, cũng không biết sao lại thế này. Nhưng mà, đương ánh mắt ngó thấy phòng bếp có thực rõ ràng bị nhân vi phá hư dấu vết khi, tô linh tiểu liền ngồi xổm xuống nhặt lên bị tức đoạn gạch cùng đầu gỗ. Gạch cùng đầu gỗ vừa thấy chính là nháy mắt bị tức đoạn, mà có thể làm được người như vậy, thiếu chi lại thiếu. Bất quá, nàng trước mắt có cái có sẵn. Thứ sư phụ, ngài vì cái gì? Tiểu nhi đây là tại hoài nghi vi sư. Mặc việt tân một mở miệng, tô linh tiểu liền không đi xuống. Nhìn đã là một đống phế tích phòng bếp chỉ có thể trầm mặc. Như lại an ủi chính mình giống nhau, Tô Linh tiểu sờ sờ mèo đen đầu nghĩ thầm, "Hào đi, ngươi cũng không ăn. Chỉ là nàng tưởng không rõ, tứ sư phụ vì cái gì muốn làm như vậy?" Vi sư riêng tới cứu tiểu nhi, tiểu nhi tính toán như thế nào cảm kích. Nghe vậy, Tô Linh tiểu trong lòng lại lần nữa trầm mặc. Tứ sư phụ là ỷ vào chính mình mang theo mặt nạ, liền có thể như vậy đổi trắng thay đen. Miễn cưỡng bài trừ ngoan ngoãn cười, Tô Linh tiểu vớt mèo đen nói: Hồi tứ sư phụ, vừa rồi là ta chính mình nhảy ra cửa sổ, Miêu Miêu có thể làm chứng. Miêu mèo đen tựa hồ nghe đã hiểu lời nói giống nhau, rất là phối hợp mà miêu một tiếng. Mặc Việt Tân lúc này mới rũ mắt nhìn về phía Tô Linh tiểu trong lòng ngực mèo đen, sâu thẳm mắt đen hơi hơi nhíu lại lúc sau, khỏe môi gợi lên cười nhạt. Như thế nào, cũng muốn cho vi sư đem Linh sủng triệu hồi ra tới cấp tiểu nhi chơi. Tứ sư phụ Linh sủng. Nhớ tới tứ sư phụ cái kia đại hắc xà, Tô Linh tiểu trên mặt hiện lên cứng đờ. Ngay sau đó hơi ngạc mà xem túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực mèo đen. Chiếu tứ sư phụ y tứ. Mèo đen là tam sư phụ linh thú. Nàng trong lòng ngực. Rõ ràng là một con nai miêu. Nhưng là, nếu mèo đen là linh thú nói, cũng giải thích thông vì cái gì như vậy thông nhân tính. chương 251 hắn mới là kẻ tới sau. Nàng như thế nào không biết tam sư phụ nguyên lai có như vậy linh sủng. Bất quá nàng không biết cũng là bình thường. Trước kia nàng cùng tam sư phụ trên cơ bản không thượng quá nói mấy câu hồi ức quá vãng tam sư phụ trầm mặc ít lời nhưng sẽ nghiêm túc giáo nàng tu luyện nàng cũng là nghiêm túc địa học Chứ bỏ nhớ tới chính mình trước kia thật tốt học chăm chỉ ngoại nàng thật đúng là nhớ không nổi cái gì tới linh thú giống nhau không có triệu hoán vô pháp thật thể thời gian dài xuất hiện rốt cuộc dị thú đến từ bất đồng không gian linh sư cũng chỉ là mượn chúng nó lực lượng nếu thời gian dài liền sẽ tiêu hao linh thú lực lượng nhưng mèo đen giống như một chút cũng không chịu ảnh hưởng miau nghe mèo đen mãi nu tiếng kêu Tô Linh tiểu khỏe miệng vô ý thức biểu lộ ý cười, tam sư phụ sẽ tuyển ngươi làm linh thú, ngươi sau khi lớn lên chắc chắn rất lợi hại. Nhìn Tô Linh tiểu khỏe miệng kia mặt nhu hòa cười nhạt, mặc Việt Tân duỗi tay liền đem mèo đen cấp sách tới rồi chính mình trong lòng ngực. Vi sư cũng muốn nhìn một chút thứ này có bao nhiêu thảo hỉ. Miêu. Mèo đen gầm mau. Tô Linh tiểu nhìn giống tuyết ôm ấp, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống mặc Việt Tân trên người. Nhìn thấy mèo đen giãy rủa, Tô Linh tiểu giữa mày vô pháp khống chế mà nhân lại. Thứ sư phụ, ngài dọa đến miêu miêu. Lại kêu vài tiếng làm vi sư nghe một chút. Mặc Việt tân trong mắt ngậm cười, rũ mắt thấp liếc tô linh tiểu. Tô linh tiểu giữa mày lại là một túc, lại khó bảo toàn cầm đệ tử nên có ngoan ngoãn nghe lời. tứ sư phụ, ngài đây là ý gì? Mặc Việt tân chỉ cười không nói. Tam sư huynh cũng sẽ không cho chính mình linh thú lấy như vậy tên. Miêu miêu. Từ miệng nàng kêu ra tới, thật đúng là giống chỉ miêu nhi. Nói vậy tam sư huynh chính là nghĩ như vậy đi cũng khó trách còn xé vỡ quần áo của mình cho nàng băng bó tay. Nghĩ như vậy, mặc Việt tân ý cười càng sâu. Nguyên lai, like. hắn mới là kẻ tới sau. Tô Linh Tiểu bị mặc Việt tân xem đến thân thể chạy qua một trận hắn ý, nhưng tứ sư phụ không muốn, nàng cũng chỉ hào từ bỏ. Nhưng vô luận như thế nào mèo đen nàng đến phải về tới, tứ sư phụ. Tô Linh Tiểu đang muốn đem mèo đen đòi lại tới, dư quang ngó thấy chính đi hướng bọn họ cao lớn thân ảnh sau liền không có đi xuống, cũng thực thức thời mà lui hai bước nhường ra vị trí cấp Tam Sư Phụ. Mặc Thành Điền chiều Mặc Việt Tân vương tay, ta. Tứ Sư Phụ thân hình thon dài, nhưng là đương Tam Sư Phụ đứng ở trước mặt sau, vẫn là lùn một cái ngón cái khoảng cách. Mặc Việt Tân chọn một chút mi, sơ soạn một chút mèo đen mới trả lại cho Mặc Thành Điền. Tam Sư huynh thật đúng là bảo bới miêu. Mặc Việt Tân lời tuy là như vậy, nhưng ánh mắt cũng không có xem Mặc Thành Điền trong lòng ngực mèo đen, mà là đang xem hắn bên người Tô Linh Tiểu. Bị như rắn độc tầm mắt theo dõi, Tiểu cả người. Tam sư phụ đòi lại chính mình Linh Thu không phải thực bình thường sao? Chẳng lẽ này muốn trách tội ở nàng trên đầu? Nay nồi nấu tô Linh tiểu cảm thấy chính mình bối đến rất oan khó trách sẽ có người làm đồ đệ có đôi khi chính là cấp sư phụ hết giận. Nhưng nồi đã khấu hạ tới, tô Linh tiểu yên lặng có ống, chỉ đương không thấy được mặc Việt tân ánh mắt. Mặc thanh điền ánh mắt đang xem liếc mắt một cái sập phong bếp sau, một mặt thanh âm bằng phẳng không gận sóng, muốn ăn cái gì? Tô Linh tiểu đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Nàng đang lo vô pháp cấp nhị sư phụ chuẩn bị ăn. Thiếu chút nữa quên tam sư phụ có linh tuyển. Vì thế, tô linh tiểu thanh hỏi, tam sư phụ, trà gừng. Có thể chứ. Mặc thành điền hơi hơi gật đầu một cái, xoay người liền ở phòng bếp bên cạnh xây nhà bếp khác. Tô linh tiểu tò mò mà đi theo mặc thành điền bên cạnh nhìn, mà mặc việt tân mặt nạ hạ gợi lên khỏe môi hoàn toàn biến mất. chương 252 không uổng công thương ngươi. Tô linh tiểu là thật tò mò. Tam sư phụ linh tuyển chẳng những nguyên liệu nấu ăn phong phú, còn có nồi chén gáo buồn, hơn nữa đồ làm bếp phi thường tinh mỹ. Cũng thành công làm Tô Linh tiểu ở trong lòng cảm thán, đây mới là hưởng thụ nhân sinh đi. Miêu mèo đen ở bên chân tham đầu, tựa hồ cũng rất tò mò ở nấu đồ vật. Tô Linh tiểu liền đem mèo đen ôm lên, thuận tiện thâu sư học nghệ. Trước hai lần nàng đều là ở cách gian chờ, cũng không có chân chính xem tam sư phụ như thế nào làm đồ vật, nàng cũng băn khoăn xem tam sư phụ xuống bếp, rốt cuộc nàng mới là làm đồ đệ. Loan bổ thủy, xuống bếp nấu ăn, nên là nàng nên làm. Từ trọng sinh trở về, nàng hạ quyết tâm muốn hiếu kính các sư phụ, chính là nhìn tam sư phụ xinh đẹp mà cấp sinh khương đi ra, tô linh tiểu ẩn ẩn cảm thấy nàng tưởng hiếu kính không hữu thế, sư phụ xuống bếp so với chính mình lợi hại nhiều, nào còn sẽ nguyện ý ăn nàng làm. Không chừng nhị sư phụ hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ nàng bất quá là múa dịu qua mắt thợ, vì không đả kích nàng mới không có, nàng làm đồ ăn cùng tam sư phụ so sánh với có bao nhiêu khó coi. Mạc Thanh Điền toàn bộ hành trình mắt nhìn thẳng ngao trà gừng, thực mau thuộc về sinh khương mùi hương liền phiêu ra tới. Tam sư huynh quả nhiên lợi hại, nghe mùi vị chính là thứ tốt. Mạc Việt Tân xa xa nhìn Mạc Thanh Điền sau, ánh mắt cuối cùng rơi xuống trong nồi, khơi màu đôi mắt sau không chút để ý mà tiếp tục nói, nói vậy nhị sư huynh uống đến ngươi hầm trà gừng, khẳng định có thể sinh long hoặc hổ. Mạc Thanh Điền trưởng nguống tay một đốn, lúc này mới nhìn về phía Tô Linh tiểu. Tam sư phụ như cũ không chút biểu tình. Nhưng là Tô Linh Tiểu không từ điệu tâm đầu hoàng hốt, dư quang lại nhìn thấy Tứ Sư Phụ trong mắt bỏ đá xuống giếng ý cười, Tô Linh Tiểu trong đầu huyền lập tức liền căng thẳng, thầm nghĩ, Tứ Sư Phụ ngài không thể như vậy, ngài nếu là còn như vậy đi xuống, người khác còn tưởng rằng bọn họ tiên vụ cũng không hòa thuận, âm thầm tranh phong tương đối. Nhưng Tô Linh Tiểu trong lòng cũng biết Tứ Sư Phụ mang thù, tám phần bởi vì phía trước nàng đắc tội hắn, hắn lại ở trả thù nàng, nhưng trả thù về trả thu nàng, như vậy đi xuống sẽ làm hại nhị Sư Phụ không đổ vật ăn Nhị sư phụ hiện tại quá suy yếu, đồ ăn tiến bổ cũng là có nhất định trợ giúp. Vì thế, nên diện mà đến nguy cơ cảm làm Tô Linh tiểu đầu hốc nhanh chóng vừa chuyển, lập tức đáng thương vô cùng mà nhìn Miêu Tả Thành Điển thanh nói, "Tam sư phụ, có thể chứ?" Miêu. Mèo đen đi theo thanh miêu một tiếng, gục xuống lỗ thai vươn bạch móng vuốt ở không trung cào vài cái, đỉnh xanh biết con ngươi cầu xin mà nhìn Mặc Thành Điển. Nhìn Tô Linh tiểu linh động mà thủy lượng con ngươi, lại nhìn đến mèo đen học nàng cầu chính mình, Mặc Thành Điển đồng tử hơi co lại. Quay đầu nhìn về phía nổi sau lên tiếng hảo. Thấy mặc thanh điên đáp ứng, Tô Linh tiểu đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng mà hôn mèo đen một chút. Miêu miêu thật là đại bà bối, không ủng công thương ngươi. Miêu miêu. Nhìn một người một miêu, mặc Việt tân hoàn toàn âm trầm mặt, quen một chút màu đen tay háo liền đi rồi. Tam sư huynh nguyện ý làm, nhị sư huynh sẽ nguyện ý ăn. Muốn ăn cái gì? Tô Linh tiểu chố mắt một chút sau, lúc này mới phản ứng lại đây, cùng tứ sư phụ đối lập lên Nàng cảm thấy tam sư phụ cả người phát ra quang. Nhưng là vì không quá mệt nhọc tam sư phụ, Tô Linh Tiểu không dám muốn quá nhiều, liền phải hai chén mặt ngật đáp, duy độc ở phân lượng thượng có yêu cầu. Chờ mặt ngật đáp ra nổi thịnh hào lúc sau, Tô Linh Tiểu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp bao phủ. Ở cảm tạ mặt thành điền lúc sau, Tô Linh Tiểu liền gấp không chờ nổi mà đưa đến mặt viêm nam nơi đó. Ăn ngon như vậy mặt ngật đáp, nhị sư phụ nói vậy nhất định cũng sẽ thích ăn, rốt cuộc nàng làm nhị sư phụ giống nhau đều có thể ăn xong Trước 253 người như thế nào làm được? Đem trả gừng cùng đồ ăn sáng hôm sau, Tô Linh Tiểu vừa định đi theo Mạc Viêm Nam, Mạc Viêm Nam cũng đã đi ra. đương ánh mắt rừng ở trên bàn đồ vật ghi, nghiêng mắt thật sâu nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái. Người như thế nào làm được? ân Tô Linh Tiểu không rõ nguyên do. Mạc Viêm Nam liền đi tới bên cạnh bàn, lòng bàn tay mơn trớn lưu màu hoàng kim chén, cầm lưu ly kim cái muôn quấy lúc sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Ở Tô Linh Tiều nghi hoặc trong ánh mắt, mặc viêm nam khẽ mở môi cánh, ngươi không chỉ có mượn tam sư đệ huyễn lưu bảo khí, còn làm hắn cấp làm này đó, như thế nào làm được. Vì thế, Tô Linh Tiều nhìn chén cụ chầm mặc. Nàng cho rằng này chỉ là xinh đẹp chén cụ, nào biết đâu rằng chuyển trung huyễn lưu bảo khí ở tam sư phụ trên tay. nguyễn lưu bảo khí có thể biến ảo thành các loại vũ khí. Vũ khí hảo sao? Nồi chén gáo buồn sẽ là vũ khí sao? Nhìn đựng đầy mỹ vị mặt ngật đắp chén. Tô Linh tiểu thẳng tóc nhìn một hồi lâu sau mới lúng ta lung túng mở miệng, ta cũng không biết Tam sư phụ khả năng thực lời hay. Nhưng mà, Tô Linh tiểu mới dứt lời, mặc Viêm Nam liền phát ra cười lạnh, thực lời hay? Chẳng lẽ không phải sao? Tam sư phụ rõ ràng là cái loại này thoạt nhìn thực đáng sợ, kỳ thật là sẽ lấp lánh sáng lên người tốt. Nhưng không chờ Tô Linh tiểu nỗ lực ra bản thân cảm thụ, liền nghe được nàng mỹ nhân nhị sư phụ cười lạnh nói, "Có chỉ là chúng ta, ngay cả chúng ta sư tôn cũng chưa ăn qua Tam sư để làm gì đó." Ở mặt viêm nam tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Linh Tiểu nghĩ nghĩ sau nói, kia khẳng định là sư phụ các ngươi không muốn, chỉ cần thảo tam sư phụ liền sẽ đáp ứng đâu. Nghe Tô Linh Tiểu chính thức mà không biết xấu hổ nói, Mặc viêm nam sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi, tục ngữ sẽ khóc à có nại ăn. Tô Linh Tiểu, ai dạy ngươi này đó lung tung rối loạn nói. Ở mặt viêm nam cảnh cáo dưới ánh mắt, Tô Linh Tiểu nhắm lại miệng. Nhưng nhắm lại miệng, không đại biểu không động thủ, không màng Mặc viêm nam càng ngày càng đen mặt. Tô Linh tiểu đỡ mặc viêm nam ngồi xuống, nhị sư phụ ngài uống trước điểm trà gừng ấm áp thân mình. Mặc viêm nam không có động trước mặt cái ly, mà là gắt gao nhìn chầm chầm Tô Linh tiểu nghĩ thầm, cũng không biết nàng như thế nào chọc giận đại sư huynh cùng tứ sư đệ, lại như thế nào lấy lòng tam sư đệ. Ta làm tam sư phụ ở trà gừng thêm không ít đường, nhị sư phụ ngài nếm thử, thức ngọn. Nhị sư phụ thích ăn đồ ngọn, không thích ăn cay, nàng đành phải làm tam sư phụ nhiều phóng điểm đường tới ngăn chặn sinh khương cay vị. Nhìn tô linh tiểu đầy cõi lòng chờ mong, mặc viêm nam mí mắt hơi nhảy, lúc này mới đem tầm mắt rừng ở trước mặt trà gừng thượng. Chỉ là nghe thơm ngọt hương vị, liền cảm thấy trên người hàn ý đã bị đuổi tản ra. Chính là, tưởng tượng đến đây là tam sư đệ làm sao, hắn liền không có muốn ăn. Nhị sư phụ, thấy mặc viêm nam chỉ là nhìn trà gừng, tô linh tiểu liền thanh nhắc nhỏ nói, ta ở trà gừng bỏ thêm chút trợ giúp nhị sư phụ ngài khôi phục dưỡng liệu, lệnh hiệu quả liền kém. Không uống, tô linh tiểu trong lòng kinh ngạc. Nhưng ở mặc viêm nam đứng lên khi kéo lại hắn ống tay áo ta chỉ là muốn vì nhị sư phụ làm sự tình, thỉnh nhị sư phụ không cần cự tuyệt. Chưa từng có nhiều liên lụy, ở bông ra mặc viêm nam ống tay áo sau, Tô Linh Tiểu đứng lên. Nhị sư phụ không nghĩ nhìn thấy chính là ta, vẫn là ta đi thôi. Tô Linh Tiểu xong, liền đi ra ngoài, nhưng ở muốn bước ra ngạch cửa thời điểm bị mặc viêm nam gọi lại, ai chuẩn ngươi lan, trở về. Ngài y tứ không phải sao. Tô Linh Tiểu xoay người sau không có lập tức trở về ngồi xuống. Mặc Viêm Nam khỏe miệng cứng đờ, cầm lấy cái ly một ngụm uống lên trà gừng, hắc mặt không lý Tô Linh tiểu. Chương 254 đều nghe nhị sư phụ. Tô Linh tiểu cũng chuyển biến tốt liền thu, huống chi nàng cũng liên tiếp thơm ngào ngạt mặt ngật đáp, ở nhìn thấy nhị sư phụ đã ở ăn, nàng cũng đi theo ngồi xuống. Bởi vì nhị sư phụ vẫn luôn banh mặt đối nàng hờ hững, Tô Linh tiểu cũng không hảo tự thảo không thú vị, liền chuyên tâm mà ăn trong chén mặt ngật đáp, chẳng được bao lâu, một chén lớn mặt ngật đáp liền thấy trên đế Mỹ tư tư mà ăn xong sau, tô linh tiểu nhịn không được còn đánh cái no cách. Mặc viêm nam buông chết búa, yêu nhãm mà lau chùi khỏe môi, ánh mắt khinh thường mà liếc xéo tô linh tiểu liếc mắt một cái. Quả nhiên là heo dạ dày, căng bất tử ngươi. Lời nói thật tô linh tiểu là có chút ăn no căng, cũng quái nàng lòng tham. Ở tam sư phụ là mặt ngật đáp thời điểm, nàng liền bên cạnh vẫn luôn niệm nhiều điểm lại nhiều điểm. Hơn nữa tam sư phụ này chén mì ngật đáp bên trong liều cũng đủ, trừ bỏ tinh ánh dịch thấu mặt ngật đáp còn có vào miệng là tan lát thịt, kim sắc lưu hoàng trứng trắng bao, xanh tươi lướt gát rau xanh, còn có chân mềm tôm thịt, ăn ngon đến cơ hồ làm nàng ăn luôn chính mình lưỡi đầu. Tuy rằng ăn no căng, nhưng cũng thỏa mãn, đến nỗi nhị sư phụ khinh thường. Tô Linh tiểu ánh mắt lặng lẽ rơi xuống nhị sư phụ trong chén, liền dư lại một ngụm canh. Khoe miệng hiện lên nhạt nhẽo độ cung, Tô Linh tiểu nhìn thấu không phá mà bắt đầu thu thập. Đem cái bàn thu thập sạch sẽ sau, Tô Linh tiểu ở ra cửa trước lại quay về, nhị sư phụ Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, mặc viêm nam ngáp một cái, lười biếng mà hướng trong đi, nghe được tô linh tiểu kêu hắn, liền quay đầu nhìn về phía nàng. Lười biếng tô cốt, mỹ nhân như vậy. Tô linh tiểu ánh mắt vô pháp tự không chế mà bị hấp dẫn. Có chuyện gì chạy nhanh? Mặc viêm nam hơi hơi túc một chút mày, ở nhìn thấy tô linh tiểu còn thẳng tắp mà nhìn chính mình, liền cứng đờ mà quay lại thân, về sau đừng lại làm chút lung tung rối loạn sự, có cái thời gian dối còn không bằng hoa ở tu luyện thượng, miễn cho ném tiên vụ cùng mặt trước kia vì tu luyện không biết ngày đêm nhưng từ nàng lần đó bị thương tỉnh lại nàng nào có nghiêm túc tu luyện ân đều nghe nhị sư phụ nhìn mặc viêm nam bóng dáng tô linh tiểu hoàn hồn lúc sau ngoan ngoãn mở miệng mặc viêm nam khỏe miệng cứng đờ đáp ứng nhưng thật ra dễ nghe nhưng nào thứ nàng nhớ rõ nàng chính mình quá nói tô linh tiểu không lại ở lâu rốt cuộc chén cụ là tam sư phụ huyễn lưu bảo khí lấy tới làm chén cụ nàng đều cảm thấy quá mức nếu là huyễn lưu bảo khí có khí linh lúc này phòng chừng đã rơi lệ đầy mặt Vì tỏ vẻ đối huyễn lưu bảo khí tôn trọng, tô linh tiểu giặt sạch một hồi lâu, lau khô mới cầm đi còn cấp tam sư phụ. Chờ nàng lộng xong này đó đã mặt trời lên cao, mà tam sư phụ lúc này đang ngồi ở dưới bóng cây cùng ngũ sư phụ tại hạ cờ. Xem ra nàng tới không phải thời điểm. Biết đây là huyễn lưu bảo khí lúc sau, nàng liền tưởng trộm còn cấp tam sư phụ, nhưng nàng đều tới, tam sư phụ đều nhìn đến nàng, nàng chỉ có thể căng ra đầu qua đi còn. Ngũ sư phụ tuy rằng nhìn không tới, nhưng có lẽ đã đã nhận ra kẹp ở đầu ngón tay quân cờ thả lại cờ hải tam sư phụ ngũ sư phụ tô linh tiểu ngoan ngoãn tiêu một tiếng sau liền đem chén cụ trả lại cho Mạc thanh điền mặc thanh điền nhận lấy lúc sau cái gì cũng không tô linh tiểu cũng ngượng ngùng hỏi thấy cũng không nàng sự liền cáo từ đi trở về chờ tô linh tiểu đi xa ở đi rồi vài bước cờ lúc sau mặc giang nhuận liền không hề tiếp tục hạ mặc thanh điền ngước mắt nhìn về phía Mạc giang nhuận mà mặc giang nhuận như là có thể nhìn đến giống nhau thu chính mình màu trắng quân cờ Hôm nay Tam sư huynh tâm tư không ở ván cờ thượng, một khi đã như vậy hà tất lại hạ. Mặc Thanh Điền đồng tử hơi co lại, tay dừng một chút sau bắt đầu đem màu đen quân cờ nhặt về cờ hải. Chương 255. Ở trở về lúc sau, Tô Linh tiểu nhìn thấy Tấn Huyền cùng Tân Phi đang ở thu thập, liền to mò hỏi một câu, còn tưởng rằng bọn họ muốn đi đâu. Nhưng mà chờ Tấn Huyền cùng Tân Phi trả lời mới biết được, nàng ca ca tới đi tìm nàng, chỉ là tới vài lần nàng đều không ở. Ca ca riêng lại đây là nói cho nàng. Tô Gia biết nàng tồn tại, làm ca ca sớm chút mang nàng về nhà, hơn nữa này điệp Ngộng sơn trang cũng không phải cái ở lâu nơi, ngày mai sáng sớm bọn họ nên ních người trở về. Nàng đối với Tô Gia cảm tình tới có chút phức tạp, nhớ rõ lúc trước nàng biết được chính mình còn có người nhà, trong lòng ôm rất lớn chờ mong, đáng tiếc thế sự trước nay đều là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, khả năng cũng quái nàng tính cách không thảo hỷ, ít khi nói cười sẽ không lấy lòng, thế cho nên nàng trở thành Tô Gia bài xích rồi lại sợ hãi người. Bất quá nàng đã không phải lúc trước chính mình, hết thể chờ tới rồi tô ra lại. Kỳ thật phòng bếp sắp sau, nàng liền nghĩ không sai biệt lắm cũng là cần phải đi. Đối tấn tấn huyền cùng tân phi lên tiếng lúc sau, tô linh tiểu liền vào phòng. Vào nhà lúc sau, tô linh tiểu liền khoanh chân ở trên giường vận công. Lên, này đó nàng thật đúng là không hảo hảo tu luyện cùng cô quá, thừa dịp lúc này rảnh rỗi là nên tính hạ tâm tới vận công. Linh khí hội tụ với tâm, vận hành chín chu sau, tô linh tiểu đã là mồ hôi đầy đầu bởi vì kiếp trước tích lũy không ít kinh nghiệm, nắm giữ không ít bí pháp, vì chính mình có thể nhanh lên khôi phục linh lực, nàng liền mạo hiểm. Cũng may cuối cùng vẫn là thành công. Kỳ kinh bát mạch lúc này đã thông suốt, linh khí ở nàng thân thể các nơi đã thông thuận rất nhiều, cũng dần dần ngưng tụ ở lịch điển khí hải. đã có thể ở tô linh kiều cảm thấy chính mình linh lực khôi phục không tồi thời điểm, ma linh kiếm vừa động, thân thể của nàng đột nhiên chui vào một cổ ma khí. ma khí rất là bá đạo, không chịu nàng khống chế mà ở nàng thân thể tán loạn. Tô Linh Tiểu cắn răng, nam quyền khớp xương trở nên trắng, nhưng cho dù ma khí len lỏi làm nàng cả người phản phất bị cắt, Tô Linh Tiểu cũng không cổ họng một tiếng. Nàng không thể nháo ra động tĩnh tới, vạn nhất bị tấn Huyền cùng Tân Phi nghe được, lấy bọn họ ca tính, khẳng định sẽ nháo ra lớn hơn nữa động tính, đem nàng các sư phụ đều triệu tới. Bất quá, ở nàng trong thân thể ma khí tuy rằng bá đạo, lại không có muốn nàng mệnh ý tứ. Từng viên mồ hôi xuất hiện ở trên mặt cùng cái chán, cuối cùng rơi xuống trên đệm, hình thành vệt nước liền biến mất. Ra, tới. Tô Linh Tiểu cắn răng hung tợn mà mở miệng. Ma liên ở nàng song lời nói không lâu, kia ma khí thật đúng là ra tới. Một đoàn đen nhánh ma khí xuất hiện nàng trước mắt sau, Tô Linh Tiểu đau đớn trên người cũng nhân tỷ đến hoàn toàn giải trừ. Ma khí. Không đúng, ma khí sẽ không cái loại này quen thuộc phúc. Nghĩ đến là cái gì sau, Tô Linh Tiểu đáy mắt chạy qua một đạo quan mang, kiếm linh. Hô hô. Theo thanh âm này sau khi xuất hiện, ma khí bắt đầu tiêu tán. Ma kỵ tiêu tan sau, một đoàn nắm tay đại màu đen mao nhung phiêu phủ ở tô linh tiểu trước mặt. Màu đen mao nhung mọc ra một cái thật dài cái đuôi, cái đuôi đứng đầu mang theo gai ngược. Màu đen mao nhung toát ra hai chỉ mao nhung lỗ thay. Màu đen mao nhung toát ra tay cùng chân. Ở màu đen mao nhung không hề mạo đồ vật ra tới sau, tô linh tiểu dùng ngón tay thử chọc một chút. Người là kiếm linh. Hô hô. Màu đen mao nhung mở mắt, một đôi tròn vo con người trừng thân thể hắn một phần ba đại mà nó miệng ba lại cơ hồ nhìn không thấy. Tô Linh tiểu trong lòng buồn bực, linh khí sinh khí linh thập phần hiếm thấy, một khi sinh linh uy lực không thể liếc, khí linh chủ nhân ở tu chân giới nhất định có thể bởi vậy bài thượng hảo. Nhưng nhà nàng, còn không bằng Tam sư phụ mèo đen. Kiếm linh trường như vậy, không làm thất vọng ma linh kiếm hung thần sao? Chương 256 sư phụ ngươi nhóm chính tìm ngươi đâu. Tô Linh tiểu một tay sờ sờ chính mình cằm, hơi chọn mi nhìn kiếm linh. Kiếm linh chớp một chút đôi mắt Ở Tô Linh Tiểu còn không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên hưu một chút nào tới, dính ở trên mặt nàng. Hô hô! Cũng may này màu đen mao cầu móng bước không có sắc nhọn móng tay, nếu không lúc này nàng mặt cũng đã hoa. Đem dính vào trên mặt mao cầu xả xuống dưới sau, Tô Linh Tiểu xoa xoa chính mình mặt, nheo lại đôi mắt mang theo cảnh cáo nói, về sau không cần phát trên mặt. Nếu là phát sinh đột nhiên tình huống, nó nếu là còn như vậy dính vào trên mặt nàng, nàng rất có thể bị địch nhân cấp nháy mắt làm thịt. Đem ma linh kiếm triệu hồi ra tới sau, tô linh tiểu liền đem màu đen mao cầu sách tới rồi ma linh kiếm biên. Còn có, không cần tùy tiện ra tới, chạy nhanh trở về đi. Tuy rằng nàng rất kỳ quái vì cái gì kiếm linh trên người không có có chứa ma khí, nhưng là vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Kiếm là nàng quen thuộc ma linh kiếm, nhưng là kiếm linh, nhưng cho tới bây giờ nàng còn không hiểu biết kiếm linh. Hô hô, kiếm linh giấy rùa vài cái, sau đó không cao ngực vạn khai đầu. Vì thế, Tô Linh tiểu liền bắt đầu cùng kiếm linh mắt to trừng mắt, không nghe lời kiếm linh phiền toái. Nếu chủ những pháp cao thâm, khí linh khẳng định sẽ ngoan ngoãn chịu chủ nhân sử dụng, mà nàng tình cảnh hiện tại liền phi thường xấu hổ, ma linh kiếm bản thân lực lượng muốn so nàng cường đại hơn nhiều, ma linh kiếm nếu là phản phệ, dễ như trở bàn tay. Mà đang lúc Tô Linh tiểu không biết nên như thế nào làm kiếm linh ngoan ngoãn nghe lời khi, bên ngoài truyền đến nổ vang tiếng động, đại địa cũng tùy theo chấn động. Xảy ra chuyện gì? Nghĩ thầm có loại này động tĩnh tất nhiên không phải chuyện tốt, Tô Linh tiểu vội vàng xuống giường sau liền ra cửa. Thấy Tấn Huyền cùng Tân Phi theo tới, khiến cho bọn họ trở về chờ, không cần đi theo nàng. Cảm thụ động đất sở đến từ địa phương, Tô Linh tiểu nhảy lên đến nóc nhà trước xa xa nhìn liếc mắt một cái, đương nhìn đến hướng sát khí lúc sau, liền biết cái này không xong. Phong bê sát khí phong ấn rõ ràng còn bị sư phụ bọn họ ra cố quá, hiện tại chẳng những ra tới, còn trực tiếp phá vạn độc quật thế giới. Thu hồi tâm mắt sau. Tô Linh Tiểu trước tiên chạy tới mặc viêm nam chỗ ở. Nhưng ở nàng vào nhà tìm một vòng lúc sau, phát hiện nhị sư phụ không ở trong phòng. Tìm không thấy người, Tô Linh Tiểu trong mắt nhiều vài phần nôn nóng. Nhị sư phụ bị thương lúc sau rất ít đi lại, phần lớn thời gian đều ở điều tức, vạn độc quật bên kia động tĩnh như vậy đại, hắn nên sẽ không đã qua đi đi. Ở trong phòng tìm không thấy người sau, Tô Linh Tiểu lại lần nữa nhảy lên nóc nhà, đứng ở trên nóc nhà tìm người. Tiêu nhi, ngươi như thế nào thượng nóc nhà? Sư phụ ngươi nhóm chính tìm ngươi đâu? Mạnh ngân quân đột nhiên là nhớ tới chính mình còn có quan trọng đồ vật không mang lên phải đi về lấy, đi ngang qua nơi này khi vừa lúc thấy được Tô Linh tiểu Các sư phụ! Tô Linh tiểu lập tức bay vọt mà xuống, nhị sư phụ cũng ở sao? Đều ở đâu, ngươi ca cũng ở, chính là tìm không thấy ngươi người. Ngay vậy, Tô Linh tiểu lúc này mới lòng một ngụm, cũng có cái nàng chính mình lo lắng nhị sư phụ sẽ xảy ra chuyện, liền suốt ruột hoảng hốt mà chạy tới nơi này. Mạnh ngân quân cũng phản ứng lại đây Chiều Tô Linh tiểu phất phất tay sau đó vừa chạy vừa, ta có quan trọng đồ vật phải đi về lấy, điệp ngộng sơn trang là ở không nổi nữa, bất quá, tiểu nhi các ngươi đừng chạy quá nhanh, ta lập tức liền tới. Theo mạnh ngân quân thân ảnh đi xa, mạnh ngân quân thanh âm càng ngày càng. Mà không bao lâu, Tấn Huyền cùng Tân Phi mang theo nàng các sư phụ liền tới đây. Ta đoán ân nhân khẳng định suốt ruột đi tìm nhị sư phụ, ân nhân quả nhiên ở chỗ này. Tấn Huyền đắc chí địa đạo. Xong. Tấn Huyền quay đầu nhìn về phía phía sau sư phụ nhóm còn tưởng vài câu, lại bị Tân Phi kéo đến một bên, bưng kín hắn miệng. chương 257 lại không ngừng ta. Quả nhiên như mạnh ngân quân sở, nàng sở hữu sư phụ đều ở bên nhau. Nhưng là Tô Linh Kiều xem qua đi khi, ánh mắt trước tiên định ở mặc viêm nam trên người. Nhị sư phụ ngài không có việc gì đi. Mang theo tự trách Tô Linh Kiều đi tới mặc viêm nam trước mặt, thực xin lỗi làm nhị sư phụ chạy một chuyến. Mặc viêm nam nguyên bản còn đầy mình bực bội. Nhưng nhìn thấy vừa thấy đến hắn liền ngoan ngoãn nhận sai Tô Linh Tiểu sau, bực bội lăng lả phát không ra. Không chỉ có như thế. Chờ ý thức được Tô Linh Tiểu chính nắm cổ tay của hắn, đang ở cho hắn bắt mạch khi, nhiệt khí thượng cổ, một phen ném ra Tô Linh Tiểu tay. Lại không ngừng ta. Nghe được mặc viêm nam như vậy, Tô Linh Tiểu lúc này mới nhìn về phía mặt khác sư phụ, nghĩ thật là nàng khuyết điểm, liền nhất nhất xin lỗi. Nói xin lỗi xong, Tô Linh Tiểu ánh mắt liền quay lại tới rồi mặc viêm nam trên người, nhị sư phụ. Ngài như thế nào vận dụng linh lực, như vậy người hơi thở sẽ càng thêm hỗn loạn. Mặc viêm nam tắc ánh mắt mất tự nhiên mà liếc mắt một cái bên người sư huynh đệ, nàng cho rằng bọn họ là ước hảo sao. Hắn còn kỳ quái vì cái gì không sai biệt lắm cùng thời gian đều tới rồi nàng bên kia, có lẽ. Tất cả mọi người biết nàng nhất vô dụng. Nhưng nhất nhưng khí chính là, bọn họ đuổi tới lúc sau, chỉ thấy được tấn huyền cùng Tân phi kia hai cái mặt trắng. Nghe được tô linh tiểu lại nhảy mà còn, mặc viêm nam liền ngự khi đông cứng mà ngắt lời nói. Trước đừng nhiều lời, chạy nhanh trước rời đi nơi này. Bị đánh gãy lời nói Tô Linh Tiểu đành phải điểm số lẻ, nhưng gật đầu về gật đầu, cuối cùng còn thanh dặn dò vài câu. So với quan tâm nhị sư minh, Tiểu Nhi đối chúng ta xin lỗi có thể nói một chút thành ý cũng chưa anh. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu nhìn về phía mặt Việt Tân, khá vậy đột nhiên nhớ tới, nếu bọn họ đến lập tức rời đi nơi này, kỳ ẩn linh còn không có ra tới. Phương trưởng lão đoàn người vội vàng mà qua, hiển nhiên cũng biết sát khí lợi hại chỉ có thể tranh thủ nhanh nhất thời gian rời đi. Kỷ công tử cùng bạc quân tỷ bọn họ còn không có tới, ta phải đi xem. Không quan hệ mặt khác, nàng nếu thiếu hạ ân tình, liền không thể bỏ xuống Kỷ ẩn linh không màng. Không kịp nhiều, Tô Linh tiểu xin lỗi mà đối với Mạc Việt Tân Cúc một cung sau, liền hướng Kỷ ẩn linh sở trụ sân chạy tới. Mạc Việt Tân kim sắc mặt nạ hạ khuôn mặt hoàn toàn âm trầm, nhìn trầm chằm Tô Linh tiểu bóng dáng, u trầm con người mị lên. Mặc Viêm Nam đi theo trầm hạ mặt Ông tay háo hạ tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, cũng là, loại này thời điểm như thế nào có thể quên kỳ ẩn ninh. Đại sư Minh, sư đệ ta không sai đi, tiểu nhi quả nhiên sẽ như thế. Liếc mắt một cái mặc viêm nam sau, mặc Việt tân nhìn mặc khúc trực lạnh căm căm mà mở miệng, thật đúng là hao tổn tâm trí. Nhưng mặc khúc trực nhìn tô linh tiểu rời đi phương hướng, ôn nhuận trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ. Ngược lại là mặc viêm nam hừ lạnh một tiếng, còn quản nàng làm cái gì, nàng muốn thế nào liền thế nào tìm chết cũng là chuyện của nàng. nhìn thấy Mặc Viêm Nam trầm hắt mặt, Mặc Việt Tân bỗng dưng lên tiếng bật cười, ha ha. nhị sư huynh nguyên nên sẽ không cho rằng, cho rằng hắn chính là kỳ ẩn ninh. Mặc Việt Tân sắc mặt bởi vậy bắt đầu hòa hoãn, ở tiếp thu đến Mặc Viêm Nam hung ác ánh mắt sau, sắc mặt càng tốt linh. ta đi xem. Mặc Thanh Điền một tiếng sau, thân ảnh liền ở bọn họ bên người biến mất. Mặc Viêm Nam quay đầu nhìn về phía Mặc Thanh Điền mới vừa sở chạm vị trí, nhíu lại mày thu hồi tầm mắt sau lại phát hiện đại sư huynh cùng tứ sư đệ cũng không thấy cái này làm cho mặc viêm nam càng thêm buồn bực liền nhìn về phía ngồi ở xe lăn mặc giang nhuận nhưng không đợi mặc viêm nam liền nghe được mặc giang nhuận dùng hắn mang theo lệnh leo giọng nói mở miệng nói loại sự tình này nhị sư huynh đừng hỏi ta chương 258 chỉ cần ngươi cầu ta khắp nơi môn phái thế lực âm thầm tùy thời mà động những cái đó đáng giá đổ vật sớm bị phân quát vào những cái đó đánh khẩu hiệu muốn tới treo cổ bảng kim linh sư tối trịnh thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn, điệp ngọng sơn trang âm thầm liền tụ tập không ít người. bất quá cũng nguyên nhân chính là vì những cái đó động tác là âm thầm hành động. thế cho nên trước đó điệp ngọng sơn trang thực an tĩnh. hiện giờ bởi vì sát khí xuất hiện, làm an tĩnh điệp ngọng sơn trang hỗn loạn lên. này đó linh sư cũng cảm giác tới rồi sát khí, thu thập hảo bọc hành lý liền phải rời đi. sát khí muốn so ma khí bá đạo hung ác, cùng bậc thấp linh sư vô pháp chống đỡ sát khí xâm nhập. một khi bị sát khí khống chế, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, thoát được nhanh nhất chính là môn phái trung đẳng giai so thấp đệ tử, đương nhiên là có thực lực nguyện ý lưu lại linh sư cũng ít chi lại thiếu. Nhìn đến này đó cảnh tượng vội vàng hướng điệp Ngộng sơn trang ngoại chạy linh sư, tô linh tiểu suy nghĩ các sư phụ cứ như vậy cấp rời đi, có phải hay không bởi vì nàng cái này cùng bậc thấp đệ tử kéo bọn họ chân sau. Mà mặt khác linh sư thấy tô linh tiểu ngược lại hướng điệp Ngộng trong sơn trang đi đến, xuất phát từ tò mò sẽ ngó nàng liếc mắt một cái, nhưng càng có rất nhiều trực tiếp làm lơ nàng. Các sư phụ không ở bên người nàng, nàng bất quá là cái danh điều chưa biết nhân vật, bất quá các sư phụ ở nói, xem là sẽ xem nàng, nhưng hơn phân nửa ánh mắt không tốt lắm. Bang kim kiến tạo điệp ngộng sơn trang hiển nhiên hoa không ít tâm tư, điệp ngộng sơn trang hoa mỹ tinh xảo, bên trong cảnh sắc cũng là cực kỳ ưu nhã di người, lại đi phía trước chính là kiểu nước chảy, đi trước kỳ ẩn mình chỗ ở, này tòa cầu đã là nhất định phải đi qua chi lộ. Xuyên qua nói, nhìn thoáng qua theo gió vũ động dương liếu chi, tô linh tiểu liền muốn thượng tiểu nhưng là đi được cấp, suýt nữa liền phải cùng người đụng vào. Người tới trầm khuôn mặt ở phía trước dẫn đường, ở nàng phía sau cách đó không xa đi theo một đội người, này đội ngũ là tám nữ tử, mỗi người đều là trung cấp cảnh giới linh sư, mà những người này chung có hai người một trước một sau nâng đỉnh đầu cố tiệu. Phong mơn chấn mảnh, đương sốc lên một góc thời điểm, buồn không muốn gây chuyện tưởng sau thoan tô linh tiểu, cũng không có lập tức tránh ra. Còn chưa tránh ra, có phải hay không không chứng mắt. Dẫn đường nữ tử hung hoành căm tức nhìn, thấy tô linh tiểu đứng ở tại chỗ bất động, rồi tay liền muốn đem nàng đẩy ra. tô linh tiểu mày nhíu lại, lắc mình tránh thoát nữ tử này xô đẩy. nữ tử này cũng không nghĩ tới tô linh tiểu trốn nhanh như vậy, đẩy cái không lúc sau còn lảo đảo vài bước. người thật to gan. nữ tử tức khắc gầm lên, vừa muốn ra tay lại bị một cái khác nữ tử đáp ở vai. mà này một cái khác nữ tử không phải người khác, đúng là mộ dung vân. lưu đại nhân, trước rời đi nơi này quan trọng, loại này dâu dìa người không tư cách được đến ngài gian dạy. Mộ Dung Vân khỏe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, đi đến Tô Linh Tiểu bên người sử dụng sau này cực thanh âm nói: "Hành đến bệ hạ cùng điện hạ tín nhiệm, ta phụ mệnh đem điện hạ đưa về cùng, nhưng nếu ngươi tưởng đi theo, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi cầu ta, ta không chừng đại phát từ bi thuận đường mang lên ngươi." Tô Linh Tiểu ánh mắt không mặn không nhạt mà nhìn thoáng qua Mộ Dung Vân lúc sau, liền trực tiếp xoay thân. Khó trách kia mấy cái linh sư quen mắt, nguyên lai like ở vạn độc quật gặp qua, ca ca chính là đem phúc tử quả thụ giao cho các nàng. Mà lúc này Tô thần dạ đuổi lại đây, nhìn thấy Tô Linh tiểu sau nhăn lại mày tâm, nghĩ thầm Kiều Nhi có nàng các sư phụ bảo hộ, so với ai khác đều an toàn, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng ở chỗ này. Kiều Nhi, ngươi như thế nào còn không có cùng sư phụ ngươi nhóm rời đi? Nguyên bản hắn nên cùng nàng các sư phụ một đạo đi tìm nàng, nhưng đột nhiên thu được tân nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này là cần thiết bảo hộ Kỳ ẩn ninh an toàn rời đi, khi đó hắn mới biết được Kỳ ẩn ninh chính là ninh vương. chương 259 nàng tới. Mà Tô Linh Tiểu nhìn thấy Tô Thần Dạ ở chỗ này, giữa mày cũng đi theo nhân lại. Rời đi bước chân ngừng lại, Tô Linh Tiểu liền đem Tô Thần Dạ kéo đến một bên, hỏi tình huống sau nàng mới hiểu được sao lại thế này. Đối ca ca tới, quân có lệnh, thân là thần tử không thể không tử. Nếu chỉ là hộ tống kỷ ẩn linh rời đi nơi này, nàng tin tưởng ca ca có năng lực này. Cho nên, Tô Linh Tiểu điểm số lẻ sau, liền không lại ở lâu. Thấy Tô Thần Dạ cùng Tô Linh Tiểu vừa rồi ở một bên lời nói. Ở tô thần dạ lại đây sau Lưu Mân mở miệng hỏi, người nọ cùng tô đại nhân là quen biết. Tô thần dạ không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua cố kiệu, chỉ một câu trước rời đi nơi này. Lưu Mân ngầm hư lạnh một tiếng, nhưng là rốt cuộc tô thần dạ trước quan muốn so nàng đại, nàng cũng không thể minh cùng hắn nhầm vào. Hảo hảo nam tử không đợi ở trong nhà, ra tới xuất đầu lộ diện, xem hắn về sau còn như thế nào gả đi ra ngoài. Mộ dung vân nhìn tô thần dạ bóng dáng, đồng dạng trên mặt xuất hiện trào phúng. Tư nữ tử trường chiều. Trong triều đình liền không xuất hiện quá nam tử, nhưng xem lưu mân vì đại biểu phản ứng, tô thần dạ cái này ngoài y muốn, nói vậy cũng tiếp tục không được bao lâu. Nếu không phải tô linh tiểu quan hệ, nàng có lẽ sẽ xem trọng tô thần dạ vài lần, chỉ tiết hiện tại ở nàng xem ra, tô thần dạ lại như thế nào tuân tú, cũng là cực kỳ không vừa mắt. Đó là, mau đuổi theo đi lên. Kỳ ẩn linh vội vàng nói, vừa rồi cảm giác cố kiệu dừng lại, tựa hồ có người ở lời nói, hắn sốc lên mảnh nhưng bởi vì mộ dung vân cùng lưu môn thân ảnh chặn cùng các nàng lời nói người hắn lại bởi vì choáng váng đầu mệt mỏi không quá để ý liền buông xuống mảnh chờ phản ứng lại đây sau hắn lại lần nữa sốc lên cố kiệu mảnh lại đã không kịp. hắn chỉ thấy được một cái bóng dáng nàng tới mộ dung vân nàng đã đi theo nàng các sư phụ rời đi nàng là tới tìm hắn sao lúc này còn muốn qua cầu qua tiểu chỉ có một cái lộ đó chính là đi thông hắn sở chủ sân điện hạ Không đợi dịch qua xong, kỳ ẩn linh liền trực tiếp một cái tắt quăng qua đi, vì cái gì không nói cho ta. Dịch qua vẫn không nhúc nhích ăn một cái tắt, bên hai chuyển đến trói thai ủ thái thanh, trong đầu tắt trống rỗng. Đây là điện hạ lần đầu tiên đánh hắn. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy điện hạ như thế kích động quá. Từ tô linh tiểu hướng bên này đi tới khi, hắn liền nhận ra nàng, mà hắn cũng là cố ý không. Tư tâm hắn không hy vọng điện hạ còn cùng tô linh tiểu có liên lụy, bởi vì tô linh tiểu quan hệ điện hạ lần nữa bị thương kia buổi tối tô linh tiểu cũng biểu lộ thái độ hắn sợ điện hạ thấy tô linh tiểu chỉ biết càng thêm càng lún càng sâu đuổi theo đi mau kỳ ẩn linh vén rèm lên lạnh giọng hạ lệnh lưu mân khó hiểu mà nhìn về phía mộ dung vân cái này máu chốt thượng điện hạ làm cho bọn họ truy ai. mộ dung vân nhấp một chút môi thấp giọng một câu điện hạ đã chịu kinh hách làm nàng tới xử lý liền đi hướng kỳ ẩn linh kỳ ẩn linh vừa thấy mộ dung vân ánh mắt sầu lãnh nắm chặt quyền giận mắng mộ dung vân ngươi dám nhưng không chờ kỳ ẩn linh đem mặt sau gạt ta hai chữ xong, mộ dung vân âm thầm liền giải thuốc bột, kỳ ẩn linh không phát hiện, nặng nghề nhắm mắt lại liền mất đi trí giác. bên này trên đường trở về, tô linh tiểu còn chưa đi vài bước liền gặp gỡ mặc thành điền. tam sư phụ ngại như thế nào tới? tam sư phụ chưa bao giờ ly ngũ sư phụ, lúc này tới nơi này là có chuyện quan trọng. mặc thành điền hướng tô linh tiểu phía sau nhìn ra xa liếc mắt một cái, lại chưa thấy được nàng vội vã muốn đi cứu người. tô linh tiểu buồn bực. Vì thế, theo nàng tam sư phụ ánh mắt quay đầu lại nhìn qua đi, nhìn nhìn, nghĩ nghị sau mới phản ứng lại đây. Tam sư phụ là bởi vì nàng không mang lên kỳ ẩn linh mà nghi hoặc. chương 260 nếu không thật nên hảo hảo thu thập ngươi. Bởi vì tam sư phụ xuất hiện, ngẫu nhiên có trải qua nơi này linh sư, theo bản năng mà tránh thoát. đây mặt dâu, còn như vậy cường tráng, như thế nào sẽ có như vậy xấu nam tử xuất hiện ở chỗ này. trưởng thành như vậy còn dám ra tới lắc lư, cũng không biết là cái nào môn phái đệ tử. Không cần thuật độc tâm, Tô Linh tiểu liền ở này đó người trong mắt cùng trên mặt nhìn ra các nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế, ở các nàng nhìn qua khi Tô Linh tiểu lệnh con ngươi hoành trở về. Hiện nay tôn trọng nam tử lấy nhu vì mỹ thì thế nào? Tam sư phụ liền cao lớn chút, chẳng lẽ liền không được? Nàng ngược lại cảm thấy giống Tam sư phụ như vậy nam tử mới hảo, nhu mỹ nam tử cùng hoa giống nhau chiếu cố lên nhiều phiên toái. Hơn nữa Tam sư phụ căn bản là không xấu, chính là dâu xấu một ít mà thôi. Mạc Thành Điền theo Tô Linh Tiểu tầm mắt nhìn về phía nàng sở chưng mắt người, mày hơi hơi nhăn lại, các nàng là cùng nàng từng có tiếng người. Vì thế, Mặc Thành Điền trên tay âm thầm ngưng tụ linh lực. Tô Linh Tiểu cảm giác được linh lực di động sau, liền kéo lại Mặc Thành Điền đi phía trước đi, tam sư phụ, lúc này ngài đừng đem linh lực lãng phí ở các nàng trên người. Tam sư phụ hảo, các nàng biết cái giám. Nghiêng mắt nhìn thoáng qua bắt lấy chính mình cánh tay tay, Mặc Thành Điền gật đầu một cái, nếu nàng như vậy. Mặc Thành Điền liền cam chịu nàng ý tứ. Thấy Tam sư phụ hắn thu hồi linh lực, Tô Linh tiểu liền buông lòng tay ra, nghĩ thầm vạn nhất các sư phụ còn chờ nàng, liền nhanh hơn bước chân. Nhưng vô luận nàng đi nhiều mau, nàng phát hiện Tam sư phụ bước chân đều là một cái tiết tấu. Chân trường chính là hảo. Ở một chỗ âm u không dễ phát hiện góc, chờ Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điền đi xa, Mặc Việt Tân nghiêng mắt nhìn Mặc Khúc Trực liếc mắt một cái. Đại sư huynh, ngươi là cố ý lại đây cả ta? Tuy rằng Tam sư huynh mau bọn họ một bước đến, Nhưng hắn cũng không tưởng liền như vậy nhìn, chỉ tiếc hắn bị đại sư huynh cấp ngăn cản. Mặc khúc trực thu hồi tầm mắt, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn lại Mặc Việt Tân không có lời nói liền đi rồi. Nhìn Mặc khúc trực bóng dáng, Mặc Việt Tân ngón tay có một chút không một chút địa điểm chính mình mặt nạ. Nếu đại sư huynh là cái thứ nhất đổi tới, còn dáng vẻ này. Mặc Việt Tân gợi lên khoẻ môi, chọn một chút mi sau mới đổi kịp. Tiểu nhi, người rốt cuộc đã trở lại. Mạnh ngân quân vừa thấy đến tô Linh Kiều, liền chiều nàng vây vây tay ở tấn huyền cùng Tân phi trong miệng đã biết nàng là đi tìm kỳ ẩn ninh ở chưa thấy được kỳ ẩn ninh thân ảnh sau mạnh ngân quân liền kỳ quái hỏi di kỳ công tử đâu không sai biệt lắm đã rời đi tô linh tiểu đơn giản mà giải thích một câu sau chưa thấy được mặc khúc trực cùng mặc việt tân sau liền hỏi ngược lại đại sư phụ cùng tứ sư phụ đã đi rồi sao mạnh ngân quân liền càng buồn bực không phải đi tìm nàng sao như thế nào lại trời xui đất khiến bất quá không chờ mạnh ngân quân giải thích Mạc Khúc Trực cùng Mạc Việt Tân liền xuất hiện. Con hảo kiều nhi còn nhớ thương ta cùng đại sư Minh, nếu không thật nên hảo hảo thu thập ngươi. Mạc Việt Tân ý vị không rõ mà đối Tô Linh tiểu xong lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía Mạc Khúc Trực, đại sư Minh, ngươi đúng không? Mạc Khúc Trực không có đáp lại, ôn hòa thâm trầm con ngươi nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái sau, liền nhìn về phía những người khác, nhưng cũng chỉ mở miệng đi thôi hai chữ. Mà Tấn Huyền cùng Tân Phi nhìn thấy Tô Linh tiểu, giống như là gặp được cứu tinh. Muốn tới gần, Rồi lại không dám quá tới gần, trực giác ly ân nhân gần, bọn họ liền rất nguy hiểm. Rốt cuộc ở ân nhân đi cứu kỳ công tử thời điểm, mấy cái sư phụ hơi thở thực khủng bố, bọn họ sợ tới mức chân đều mềm. chương 261 không cần đều đắc tội xong rồi. Có sư phụ chủ trì đại cục, Tô Linh Tiểu biết không chính mình lời nói phân, liền đi theo một bên không có lời nói, nhưng bởi vì không yên tâm nhị sư phụ, âm thầm vẫn luôn yên lặng chú ý. Gia điệp Ngộng sơn trang kỳ thật cũng không có nhiều ít lộ. Nhưng nàng tổng cảm thấy nhị sư phụ như vậy suy yếu, nhất định mệnh muốn chết rồi đi. Mạc viêm nam tự nhiên cũng đã nhận ra tô linh tiểu tầm mắt, nhưng lúc này người nhiều không hảo nàng, chỉ có thể coi như không có cảm giác được. Mạc việt tân dừng bước chân, liền ở tô linh tiểu cho rằng ra chuyện gì thời điểm, nàng đầu đột nhiên bị đè lại. Có thể như vậy ấn nàng đầu nóng bớt, không cần tưởng liền biết nhất định là tứ sư phụ. Tứ sư phụ. Tô linh tiểu nghi hoặc. Mạc việt tân tối tâm con ngươi ôn hòa mà con thành trăng non. Túi người ở tô linh tiểu bên cạnh người buồn bã nói, tiểu nhi muốn hay không đem tròng mắt đào ra, gián ở nhị sư huynh trên người. Nghe vậy, tô linh tiểu đôi mắt hơi hơi trần to, lại thấy đại sư phụ bọn họ đều đang xem chính mình, lại chấn định cũng khó tránh khỏi pha công, bên thay lập tức liền có nhiệt độ. Không giấu vết mà hướng bên cạnh đi rồi hai bước, rời đi mặc Việt tân thân ảnh phạm vi, tô linh tiểu nghiêm mặt nói, thứ đồ nhi ngu rốt, đồ nhi không rõ tứ sư phụ ý tứ. Thấy mặc Việt tân há mồm muốn lời nói. Tô Linh Tiểu lập tức lại nói tiếp, đồ nhi tuy rằng tu vi thấp kém, nhưng nhất định sẽ nỗ lực không cho các sư phụ thêm phiền thoái. Căng ra đầu xong lúc sau, Tô Linh Tiểu kỳ thật trong lòng là thấp thoảng, hy vọng tứ sư phụ đừng ở chỗ này cái thời điểm lại này đó. Không cần lại trì hoãn. Mặc khúc trực tầm mắt từ Tô Linh Tiểu trên người thu hồi lúc sau, liền dẫn đầu ở phía trước sau. Thấy mặc khúc trực đi, những người khác liền đi theo đi. Tô Linh Tiểu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đuổi kịp bước chân đồng thời nhịn không được lại lén nhìn mặc viêm nam liếc mắt một cái, bởi vì nàng theo ở phía sau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, trừ bỏ nhìn ra nhị sư phụ bóng dáng có điểm cứng đờ, liền cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng nàng bị tứ sư phụ chế nhạo còn chưa tính, còn mang lên nhị sư phụ, nhị sư phụ tâm cao khí ngạo, lúc này khẳng định không cao hứng đi, lúc này không có phát tác hơn phân nửa là người ở đây nhiều, không hảo phát tác. Mặc viêm nam banh mặt, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, nhưng cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn cần thiết gắt gao banh mặt, mới có thể không cho nhiệt khí mạo đến trên mặt. Nhưng cho dù như vậy, dấu ở tóc mặt sau lỗ thai lại không cách nào khống chế, năng đến hắn trong lòng khẩn trương lại loạn, thế cho nên trái tim nhảy lên cũng đi theo không bình thường. Tại sao lại như vậy? Hắn là bị kia đáng chết hôn thế, vẫn là thư tình cổ ảnh hưởng. Mạnh ngân quân tiến đến Tô Linh Tiều bên người, dùng khuỷu tay đỉnh nàng một chút sau thanh hỏi, "Tiểu Nhi, ngươi làm gì? Như thế nào chọc ngươi các sư phụ không cao hứng?" Tô Linh Tiều lắc lắc đầu, Nàng có nghĩ lại, nhưng là còn không có nghĩ ra được. Sư phụ ngươi bọn họ tuy rằng là nam tử, nhưng đều rất lợi hại, ngươi nhưng đến phải hảo hảo quý trọng, không cần đều đắc tội xong rồi, ngươi đi theo bọn họ hảo hảo tu luyện, tương lai khẳng định tất có một phên làm. Nghĩ chính mình muốn so kiểu nhi lớn tuổi rất nhiều, kiểu nhi lại là tô thần dạ bảo bối muội muội mạnh ân quân lời nói thâm thiếm mà vài câu sau, tuy rằng đi, nàng cũng cảm thấy kiểu nhi sư phụ nhóm có điểm khó hầu hạ Nhưng vẫn là Vô Vỗ Tô Linh, tiểu bả vai lại cổ vũ nàng vài câu. Rốt cuộc có thể học được thật bản lĩnh, kia mới là nhất quan trọng. Tô Linh tiểu ngoan ngoãn điểm số lẻ, thanh lại nghiêm túc địa đạo, "Bác quân tỷ ngươi yên tâm, các sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta chắc chắn tôn sư kính sư." Nhưng Tô Linh tiểu lời nói còn không có xong, lấy mặc khúc trực cầm đầu mọi người đột nhiên dừng bước chân. Vì thế, Tô Linh tiểu lần đầu tiên nhìn đến đại sư phụ cũng sẽ có trầm khuôn mặt thời điểm. Chương 262 ngươi lại bất động ơn ơn, tô linh tiểu nghe lời, làm mạnh ngân quân gật đầu đáp lời, nhưng không chờ nàng mở miệng khen tô linh tiểu, liền cảm thấy không khí quái dị, tựa hồ có cái gì tại ám lưu kích động. nguyên tưởng thảo cái hảo, nhưng là xem mà khúc trực bọn họ sắc mặt tựa hồ không phải có chuyện như vậy, nghĩ vừa rồi tô linh tiểu nói, mạnh ngân quân trong lòng buồn bực, tiểu nhi không tật xấu a, vẫn là bởi vì nàng là cái người ngoài, không nên đàm luận nhân gia sư môn trung sự tình. mạnh ngân quân nghĩ nghĩ sau, cảm thấy là cái này tình huống không sai. Không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng sau, liền không hề lời nói, dường như không có việc gì đứng ở một bên. Nhưng cho dù nàng muốn làm làm cái gì cũng chưa phát sinh quá, dừng ở trên người nàng tầm mắt làm mạnh ngân quân đột nhiên cảm thấy nàng đứng đều là không đúng. Mạnh ngân quân trộm ngắm Tô Linh tiểu vài lần, muốn hỏi hiện tại là tình huống như thế nào, ai ngờ Tô Linh tiểu âm thầm kéo kéo nàng quần áo, dùng ngược lại ở dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Bị xả hai hạ, mạnh ngân quân cứng đờ mặt, mí mắt thẳng nhảy. Nàng nguyên là muốn ở kiều nhi các sư phụ trước mặt biểu hiện hữu hảo, hiện tại xem ra ngược lại là đã tội. Bất quá sự tình quan vấn đề mặt mũi, mạnh ngân quân nhìn tô linh tiểu thông rong cười cười. Kiều nhi, ngươi sư phụ nhóm thực quan tâm ngươi, ta thực yên tâm, cũng không ngưỡng công ngươi kêu ta một tiếng tỉ. Mạnh ngân quân xong lúc sau mơ hồ nghe được một tiếng cười lạnh thanh, mà này cười lạnh thanh nghe chính là mặc việt tân phát ra tới, vì thế mạnh ngân quân liền nhìn về phía tấn huyền cùng tấn phi, lúc này cảm thấy bọn họ thập phần thuận mắt. Sau đó chủ động liền cùng Tấn Huyền cùng Tân Phi bắt chuyện lên. Nhìn mạnh ngân quân cùng Tấn Huyền cùng Tân Phi trò chuyện trò chuyện liền đi đến bọn họ bên kia đi, Tô Linh tiểu tức khắc cảm thấy bất lực. Mà nàng sở dĩ có như vậy ý tưởng, cũng là vì lúc này các sư phụ thần sắc khác nhau. Đại sư huynh bất động thanh sắc mà trầm khuôn mặt xem nàng, nhị sư phụ xinh đẹp mắt vượng lánh liếc nàng liếc mắt một cái liền ghét bỏ mà rời đi. Tam sư phụ đảo còn hảo, chỉ là mặt vô biểu tình mà xem nàng, tam sư phụ cho tới nay chính là dáng vẻ này Duy nhất bất đồng chính là lúc này xem nàng thời gian có chút lâu, đến nỗi tứ sư phụ. Tô Linh Tiểu không đi xem, dù sao nàng đã nghe được hứa lệnh, ngũ sư phụ đôi mắt nhìn không thấy, nàng cũng liền thấy ngũ sư phụ màu hồng nhạt môi hơi hơi nhấp một chút. Đang ánh mắt dưới áp lực, Tô Linh Tiểu cảm thấy chính mình hết hầu đều cứng đờ. Sư phụ, ta nếu là nơi nào làm không hảo. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng nàng trực giác cùng nàng có quan hệ, nếu đến muốn tôn sư trọng đạo, có sai cũng chỉ có thể là đồ đệ. cho nên Không biết sao lại thế này, nàng cũng chỉ có thể chơ chén hỏi nhiều. Tiểu kiều, lại đây. Mặc khúc trực nhàn nhạt mở miệng. Nghe được ở đại sư phụ ở kêu chính mình, tô linh Tiểu phản ứng đầu tiên lại là nhìn về phía mặt khác sư phụ. Nàng vừa rồi không có xuất hiện ảo giác. Không phải mới muốn hiếu kính sư phụ sao? Đại sư minh kêu ngươi, ngươi lại bất động. Mặc Việt tân đấy mắt hiện lên ý cười, ôm cánh tay thấp liếc tô linh Tiểu, lời nói khi còn đem hiếu kính hai chữ cấp cường điệu cường điệu. Tô Linh tiểu cảm thấy chính mình mí mắt lại nhảy, cùng Mạc Việt tân bồi một câu không phải, liền đi hướng Mạc Khúc Trực. Đại sư phụ, có cái gì phân phó? Liên ở Tô Linh tiểu căng chặt mặt nỗ lực chấn định thời điểm, Mạc Khúc Trực dơ tay sờ soạn một chút nàng đầu, sắc khí hung hiểm, không khỏi bị cuốn lên, người muốn theo sát điểm. Cảm thụ được trên đầu ôn nhu chẳng đến, nghe Đại sư phụ ấm áp lời nói, Tô Linh tiểu treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nguyên lai Đại sư phụ chỉ là lo lắng nàng an nguy mới như vậy nghiêm túc. Bất quá đại sư phụ nghiêm túc lên còn gọi nhân tâm hoảng. chương 263 ngược lại là sai lầm. Có mặc khúc trực dạn do, Tô Linh tiểu không dám lộn xộn thêm phiền thoái, liền ngoan ngoãn đi theo hắn bên người, cũng bởi vậy nàng từ mặt sau cùng đi tới đằng trước. Chúng ta cũng thực nhược mạnh ngân quân nhìn bị bảo hộ thực tốt Tô Linh tiểu thanh lẩm bẩm. Vừa rồi nàng đều nổi ra gà, cho rằng chính mình nơi nào đắc tội tiểu nhi sư phụ nhóm, không nghĩ tới nhân ra chỉ là quan tâm đồ đệ. Mạnh ngân quân đau lòng mà sờ sờ ngực. Nàng hoài nghi chính mình có nội thương Nhưng càng đi điệp ngộng sơn trang xuất khẩu sát khí liền càng nặng Mạnh ngân quân cấp tấn huyền cùng Tân phi đưa mắt ra hiệu Cũng làm cho bọn họ theo sát điểm Có thể cọ điểm bảo hộ là có điểm Mà mặc Việt tân nhìn gắt gao đi theo mặc khúc trực tô linh tiểu Một cái lắc mình đến mặc viêm nam bên cạnh ôm bờ vai của hắn Nhị sư huynh, ngươi nhìn tiểu nhi nhiều ngoan Mặc viêm nam banh mặt, chán ghét mà đẩy ra mặc Việt tân tay Ly ta xa một chút Đây là lần thứ hai nghe được đại sư huynh Kêu Tô Linh tiểu kiều kiều, tứ sư đệ không thiếu Kêu Tô Linh tiểu kiều nhi, nhưng là so với đại sư huynh tiểu kiểu, càng làm cho cảm thấy bực mình. Hắn cùng đại sư huynh ở tiên phủ cung đợi đến thời gian dài nhất, hắn cho rằng chính mình nhiều ít hiểu biết một ít đại sư huynh, nhưng hiện tại, nhìn mặc khúc trực bóng dáng, mặc Viêm Nam lúc này mới phát hiện, hắn hoàn toàn không hiểu đại sư huynh, ít nhất ở hắn nhận tri chung, đại sư huynh tuyệt không sẽ như vậy kêu chính mình đổ đệ. Mặc Việt Tân thu tay lại sau, đem chơi chính mình tay hiểu ngầm không rõ mà cười. Đại sư Vinh quả nhiên không hiện Sơn không lộ thủy, một lộ là có thể làm Tiểu Nhi nhắm mắt theo đôi ngoan ngoan đi theo. Đoàn người các hoài tâm tư mà đi đến Điệp Ngộng Sơn trang cổng lớn, nhưng mà vừa ra đi bọn họ mới phát hiện, so với bọn hắn sớm đi Linh Sư còn không có rời đi. sát khí liền phải lan tràn đến nơi đây tới, bọn họ không có khả năng còn lưu lại nơi này. Tô Linh Kiều ánh mắt nhìn quét một vòng trung quanh, ngưng thần một cảm ứng mới biết được sao lại thế này. Bởi vì hắc Cho dù có cây đuốc chiếu lộ, bốn phía cũng nơi nơi là màu đen bóng ma, mà ở bọn họ trung quanh bóng ma trùng, chiếm cứ vô số độc trùng sa kiến. Độc trùng sa kiến trước mắt chỉ là trốn tránh ở bóng ma trùng, nhưng là tùy tiện qua đi, chắc chắn bị công kích. Trung quanh như thế nào đột nhiên nhiều nhiều như vậy độc trùng, sát khí liền phải lại đây, chúng ta nên như thế nào qua đi. Bị độc trùng dọa thoan linh sư lộn trở lại tới sau, liền suốt ruột mà bắt đầu cùng mặt khác thương thảo đối sách. Có cái không nghĩ chờ chết hỏa hệ linh sư liền tưởng sông vào một lần, độc trùng từ trước đến nay sợ hỏa, có lẽ nương hỏa bọn họ có thể đi ra ngoài, kết quả mới đi hai bước đã bị độc trùng cũng bao phủ. Phương trưởng lão cũng ở này đó linh sư trùng, bởi vì bối phận cao, đại đa số linh sư vẫn là nghe nàng lời nói. Ở nhìn thấy bọn họ sau, phương trưởng lão liền đã đi tới, ánh mắt dừng ở mặt viêm nam trên người. Nhưng không chờ phương trưởng lão mở miệng, tô linh kiều đoạt lời nói. Vô dụng, Vô cận này đó độc trùng trên người có sát khí, tùy tiện dùng hỏa sẽ đem sát khí dẫn tới linh sư trên người. Hung chi nhị sư phụ trọng thương chưa lành, linh lực nhiều nhất cũng liền khôi phục hai thành. Phương trưởng lão nheo lại mắt, cắn cắn mở miệng nói, vậy các ngươi tính toán thấy chết mà không cứu? Nàng cũng thực không muốn tới cầu bọn họ, nhưng bọn hắn bản lĩnh nàng ở vạn độc quật gặp qua, nguyên lai nàng cũng là không tin nam tử có thể tu luyện đến cao cấp cảnh giới, nhưng sự thật chứng minh về tiên vũ cung đồn đãi là thật sự, hiện tại cũng chỉ có xin giúp đỡ bọn họ. Mới có hy vọng rời đi nơi này Tô Linh tiểu nhăn lại giữa mày trầm hạ mặt Nghe phương trưởng lao ngựa khí Các sư phụ không cứu, ngược lại là sai lầm Trong lòng bất mãn về bất mãn Tô Linh tiểu không có lộ ra Rốt cuộc sư phụ ở đây Chuyện gì cũng là các sư phụ làm chủ Nhưng, muốn nàng nhị sư phụ hỗ trợ là không có cửa đâu chương 264 ta không phải ý tứ này Tô Linh tiểu không chỉ có là như thế này tưởng Cũng là làm như vậy Mặc viêm nam còn không có nàng nhiều chuyện Hắn đã bị tô linh tiểu lôi kéo tới rồi mặt sau. Cái này làm cho mặc viêm nam sắc mặt tâm trầm. Hắn có từng muốn tránh ở nhân thân nghĩ mà sợ sự. Liên tính là chính mình sư huynh đệ, như vậy trốn đi còn có cái gì bộ dáng. Một phen ném ra tô linh tiểu tay, mặc viêm nam mặt lạnh lùng cảnh cáo, ngươi muốn sợ phiền phức liền chính mình trốn hảo. Nàng còn không phải là dọc theo đường đi gắt gao đi theo đại sư huynh sao, hiện tại nếu như vậy sợ chết, còn không chạy nhanh tiếp tục đi theo. Nhị sư phụ, ta không phải ý tứ này. Tô Linh Tiểu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ biến khéo thành vụng, làm nhị sư phụ tức giận, nàng buồn ý không phải như thế. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nàng chỉ nghĩ đem nhị sư phụ giấu đi, không cho hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Giấu đi ý niệm quá mãnh liệt, nàng liền làm như vậy. Mặc viêm nam hử lạnh một tiếng, quen một chút tay liền đi tới đằng trước, đối phương trưởng lao nói thẳng, nếu tu vi cao cần thiết làm gương tốt, như vậy xin hỏi các ngươi có không trước thi hành theo lấy thực lực tới luận quyền lên tiếng. Miêu tả viêm nam gợi lên khỏe môi lộ ra châm cho cười, chỉ vì chúng ta là nam tử, liền ít nhất tôn trọng cũng chưa từng đã cho chúng ta, hiện tại tới chỉ trích chúng ta có cứu hay không người, người cái này lao bà thật đúng là đủ chẳng biết xấu hổ. Người, phương trưởng lão bị tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối, trừng mắt mặc viêm nam một hồi lâu không ra lời nói tới. Đã bị như vậy rơi xuống thể diện, phương trưởng lão tức giận mà xoay thân, đừng tưởng rằng các ngươi liền không được, chờ chúng ta đi ra ngoài. Nhất định phải hạ nhân biết các ngươi tiên vụ cung có bao nhiêu không coi ai ra gì, ngồi xem không cứu. Lão bà. Mặc Việt tân chọn một chút mi, khoe miệng đi theo gợi lên cười lạnh. Cũng là, phương trưởng lão này lão nữ tha sắc khiến người chán ghét ác. Không chỉ có là phương trưởng lão, còn có những cái đó nữ linh sư, đều ủy vào chính mình nữ tử. Căn bản là không đem nam tử để vào mắt, đi theo các nàng bên cạnh nam đệ tử cũng cơ bản là phụ trách bưng trà rót nước. Tiên vụ cung người thật sự là thật quá đáng quả thực chính là khinh người quá đáng. Nam tử quả nhiên gánh vác không dậy nổi gánh nặng, một khi đã như vậy muốn tu vi làm sao dùng. Cảnh giới cao lại làm sao vậy, bất quá kẻ hèn nam tử, nghĩ đến cũng vô pháp lại đột phá, phải biết rằng cao cấp cảnh giới nữ tử có rất nhiều, các nàng mới là chính thống. Thực mau liền có khí bất quá linh sư đứng ra vì phương trưởng lao hết giận, một cái ra tới, mặt khác cũng đi theo đứng dậy, nợ cũ cũng liền phiên ra tới. Trong đó liền có người, Liên ở phía trước mặt Việt tân tức bọn họ một cái linh sư miệng. Chỉ trích thanh dần dần biến thành thảo phát thanh, tô linh tiểu âm thầm nắm chặt quyền. Đủ rồi không có. Một câu đều không muốn nhiều nghe, tô linh tiểu đi ra ngoài. Mà những cái đó linh sư cũng mới nhìn đến tô linh tiểu, thấy nàng không điểm lại gầy yếu, nàng không lời nói thật đúng là không phát hiện nàng, vì thế liền có người phát ra tiếng cười nhạo. Chính mình đối lý, cư nhiên làm một cái nha đầu ra tới lời nói. Lời nói linh sư không có đem tô linh tiểu để vào mắt. Một cái sơ cấp cảnh giới nha đầu ở chỗ này căn bản là không có lời nói tư cách. Nhưng chê cười Tô Linh tiểu linh sư cũng đều là tân đến Điệp Ngộng sơn trang, ngược lại là Phương trưởng lão nhìn Tô Linh tiểu có chút kiến kỵ, liền nghiêng đầu thành cùng mặt khắc linh sư vài câu. Tức khắc, không khí quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Tô Linh tiểu lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn kia mấy cái kêu gào lợi hại nhất linh sư, Cầu người nên có cầu cứu tư thái, liền nhân sư phụ ta nhóm là nam tử liền phải chửi bới bọn họ ta xem các ngươi có thể đem chính mình mặt đạp lên trên mặt đất, miễn cho tiếp tục mất mặt. chương 265 đại sư huynh có phải hay không rất đẹp? Nghe được tô linh tiểu như vậy sao? Một cái sắc mặt khô vàng nữ tử đứng dậy. Tự báo ra môn sau, đan tâm tông sầm chắc tức giận chỉ vào tô linh tiểu bên này nói, hảo ngươi cái tiên bụ cùng, thế nhưng làm một cái nha đầu tới nhục nhã chúng ta, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta toàn bộ tu chân giới là địch sao? Cùng thật cách tu chân giới là địch. Tô Linh Tiểu không những không có bởi vì cái này uy hiếp mà cảm thấy sợ hãi, dù sao cởi đến càng thêm trào phúng. Nàng lại không phải không có làm như vậy quá. Đã có thể ở sầm chắc nổi giận đùng đùng muốn lại đây lý luật khi, lại bị một cái khác lớn tuổi nữ tử ngăn cản. Nữ tử này đại khái ba mươi mấy tuổi dung mạo, so với sầm chắc muốn gương mặt hiển từ rất nhiều, lời nói khi ngự khí cũng nhu hòa rất nhiều. Làm sầm chắc tạm thời an tĩnh sau, Cao Lan Thuần lúc này mới nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Nha đầu! Ngươi động giận, ma khí hiện tại đã ảnh hưởng ngươi tâm trí, ngươi tốt nhất khống chế một chút chính mình cảm xúc. Nghe đối phương ôn hòa lời nói, Tô Linh tiểu trầm khuôn mặt không có lời nói. Đối nữ nhân này nàng kỳ thật ấn tượng vẫn là rất khắc sâu, nàng là Chiếu Tông Tông sư trưởng lão, Chiếu Tông là tu chân giới xếp hạng đệ nhất môn phái, Cao Lan thuần tự nhiên có nhất định danh vọng. Lúc ấy nàng nhập ma, Chiếu Tông lấy nàng cầm đầu linh sư, ý đồ muốn dùng bọn họ tâm pháp linh lực tới gột rửa trên người nàng ma khí, chỉ tiếc hết thể đều là phi công. Bọn họ chẳng những không có gột rửa nàng, ngược lại bị nàng ma khí sở khống chế. Bất quá, nàng có cùng Cao Lan Thuần từng có một ít tiếp xúc, làm người còn tính chính phái, không giống những cái đó linh sư mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, ngầm đê tiện vô sỉ. Bởi vì lửa giận, trên người nàng ma khí sắc có chút khống chế không được, chỉ là không nghĩ tới bị Cao Lan Thuần liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lúc này, mặc khúc trực đem tô linh tiểu kéo lại, nhìn kỹ nàng đôi mắt, mới biết được Cao Lan Thuần lời nói phi hư. Chiếu tông tu luyện tâm pháp trí thuần trí tịnh, đối với ma khí phát hiện quả nhiên đặc biệt mẹ bén. Thu hồi tâm mắt sau, Mạc Khúc trực chắp tay đối Cao Lan Thuần nói, còn thỉnh cao trưởng lão chỉ giáo. Chỉ giáo không lên. Cao Lan Thuần ôn hòa cười cười, xua xua tay nói, các ngươi này đồ đệ tình huống thực phức tạp, tinh lọc ma khí biện pháp ta tạm thời còn không có nghĩ đến, bất quá ngày sau có thể tới chiếu tông tìm ta, ta cũng khá tò mò. Mạc Khúc trực nhìn Cao Lan Thuần trong chốc lát sau, hơi hơi gật đầu một cái làm phiền Ta đây ở chỗ này đi trước cảm tạ cao trưởng lão. Đối với mặc khúc trực thái độ, cao lan thuần sửng sốt một chút, cùng mặc khúc trực cười cười không khách khí sau, liền bút cầm đánh giá Tô Linh Tiểu. Tô Linh Tiểu có chút không cao hứng mặc khúc trực đối cao lan thuần thái độ, ở trong mắt nàng đại sư phụ là không gì làm không được, vì cái gì phải đối cao lan thuần loại thái độ này. Mặc khúc trực rũ mắt nhìn thoáng qua tức giận Tô Linh Tiểu, liền sờ soạn một chút nàng đầu. Không cần thiết vì những lời này đó động khí. Tô Linh Tiểu như cũ gắt gao quyền. Những cái đó chửi bới các sư phụ nói nàng sao có thể bất động khí, nàng không có động thủ đã thực khắc chế. Mạc Khúc Trực khỏe miệng hiện lên một mặt nhật nhạt độ cung, độ cung chợt lóe tức qua đi, Mạc Khúc Trực liền đem Tô Linh tiểu giao cho Mạc Việt Tân. Không cho Kiều Kiều lại động ma khí, mặt khác giao cho ta. Xong, Mạc Khúc Trực liền xoay người đi cùng Cao Lan thuần bọn họ đi giao thiệp, bởi vì không yên tâm, Tô Linh tiểu ánh mắt liền không ngừng đuổi theo Mạc Khúc Trực thân ảnh. Cũng không biết đại sư phụ cái gì Nàng nhìn đến đám kia linh sư bắt đầu gật gật đầu, chính là Phương trưởng lão cuối cùng cũng gật đầu. "Tiểu kiều, kiều, đại sư huynh có phải hay không rất đẹp?" Mặc Việt tân túi người ở Tô Linh tiểu nách hai thanh mở miệng. Chương 266 Tiểu kiều, kiều không bệnh. Chính xem đại sư phụ đầu nhập Tô Linh tiểu không phát hiện nàng tứ sư phụ đã tới gần, nghe được hắn trầm thấp ám ách thanh âm kêu nàng "Tiểu kiều, kiều", lại nhắc tới đại sư phụ, Tô Linh tiểu không kịp quản lý biểu tình, liền mặt đỏ lên. Tưởng tượng đến chính mình rất có thể đỏ mặt ngược lại có loại không đánh đã đá khai cảm giác, Tô Linh tiểu lập tức liền cúi đầu. Cũng may hiện tại ánh sáng không phải quá hảo, chính mình lại cúi đầu, tứ sư phụ đôi mắt sẽ không độc thành như vậy đi. Nhưng mà, làm Tô Linh tiểu tuyệt vọng chính là nàng ôm hy vọng thời điểm, nghe được Mạc Việt Tân chậm gì gì điệu đạo, nguyên lai like một tiêu kiểu nhi tiểu kiểu, tiểu nhi còn có thể mặt đỏ. Giống không có gặp qua đồ vật xuất hiện, Mạc Việt Tân nói thành công đến gợi lên tha lòng hiếu kỳ. Mạc Viêm Nam ánh mắt không chịu không chế mà nhìn về phía Tô Linh tiểu. Nàng ra mặt hậu có thể so với tường thành, sẽ mặt đỏ lên, hắn còn không có gặp qua mặt nàng hồng, mà khi nhìn thấy tô linh tiểu trên mặt thật sự có khó lòng che lớp hồng nhạt sau, mặc viêm nam đồng tử hơi co lại, vốn là vững vàng mặt trở nên càng thêm âm trầm. mặc thành điền ngó tô linh tiểu liếc mắt một cái, thấy nàng phấn phấn khuôn mặt, con người bất an loạt phiêu, mặc thành điền màu đen tĩnh mịch đôi mắt có di động. Thật vậy chăng, ta xem xem. Chính nhàm chán mạnh ngân quân vừa nghe đến mặt Việt tân lời nói liền tiến đến Tô Linh Tiểu bên người. Cứ như vậy Tô Linh Tiểu liền càng ngượng ngủng, trên mặt nhiệt độ như thế nào cũng hàng không nổi nữa. Tại như vậy nhiều người trước mặt mặt đỏ, thật đúng là. Tân huyền cùng Tân Phi cũng tò mò mà nhìn xung quanh, nhưng là bọn họ không có mạnh ngân quân lá gan, cũng không dám thò lại gần xem. Còn không chờ bọn họ nhìn thấy, Tân huyền cùng Tân Phi rõ ràng cảm nhận được một mặt vô cùng hung ác nham hiểm ánh mắt. Xuất phát từ bảo mệnh trực giác, Tân huyền cùng Tân Phi lập tức túi đầu. Trong lòng tắc không hẹn mà cùng mà suy nghĩ, ân nhân mặt đỏ bộ dáng thật là đẹp mắt. Còn nên, thứ sư phụ ánh mắt thật đáng sợ. Một lát sau, mà khúc trực liền đã trở lại, cũng đem như thế nào rời đi nơi này kế hoạch nói cho bọn họ. Sở hữu linh sư lấy bất đồng linh lực triển khai bất đồng thế công, làm sở hữu tha lực lượng thi triển đến lớn nhất hóa, tiến tối đều có đường. Xong lúc sau, mà khúc trực ánh mắt cuối cùng dừng ở tô linh tiểu trên mặt. Đang ở Tô Linh Tiểu phiền não như thế nào đạm nhiên đối mặt trên mặt độ ấm khi, nàng trên má nhiều một bàn tay bối. Bị bệnh. Mạc Khúc trực hỏi. Do hỏi gian, mà Khúc trực khỏe miệng lại hiện lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Tô Linh Tiểu đứng không dám động. Đây là đại sư phụ tay, đại sư phụ không chủ động lấy ra, nàng cũng không thể chụp bay, hơn nữa đại sư phụ đây là ở quan tâm nàng. Vì thế, Tô Linh Tiểu đành phải đông cứng mà giải thích chính mình không bệnh. Nhưng đại sư phụ giống như không tin hắn mu bàn tay lại dò xét nàng bên kia gương mặt, tức khắc, tô linh tiểu chạm không phải, không động đậy là, ta như thế nào không nghĩ tới, mặc việt tân mị một chút đôi mắt sau, cũng đem bàn tay qua đi, nhưng không chờ hắn đụng tới, mặc khúc trực liền bắt được mặc việt tân tay, hảo, tiểu kiều không bệnh, nhìn ôn hòa trầm ổn lại đứng đắn mặc khúc trực, mặc việt tân nhướng mày hầm hực thu hồi tay, cảm ơn đại sư phụ quan tâm, tô linh tiểu cảm tạ nói, còn thật lớn sư phụ kịp thời bắt lấy tứ sư phụ ngóng nước. Bằng không nàng hoài nghi chính mình mặt lại sẽ bị béo. mà khúc trực hơi hơi gật đầu một cái, liền bắt đầu tiếp tục chi tiết, để kế hoạch chứng thực đi xuống. Tô Linh Tiểu càng nghe, đối đại sư phụ càng là kính nể, khó trách liền phương trưởng lão đều gật đầu, cũng liền đại sư phụ có thể nghĩ ra như vậy vạn vô nhất thất biện pháp. Càng là kính nể, Tô Linh Tiểu đôi mắt liền càng lượng, mà liền ở nàng nghe được nhập thần thời điểm, nàng đột nhiên nhìn đến đại sư phụ khỏe môi hiện lên một mặt cười nhạt, Trước 267 ngược lại là ngươi. Có như vậy trong nháy mắt ảo giác, làm nàng cho rằng đại sư phụ là đối với nàng đang cười, cho nên nhìn kia như đông dương ấm áp cười nhạt Tô Linh tiểu phản ứng đầu tiên lại rũ xuống con người tránh đi. Mặc danh hoảng hốt không biết vì sao mà đến. Đương nàng một lần nữa xem qua đi khi, đại sư phụ biểu tình như nhau bình thường, không có bất luận cái gì biến hóa. Phản phất vừa rồi nhìn đến đều là nàng ảo giác. Thức mau ở mặc khúc trực một phen an bài hạ mọi người biết chính mình nên làm cái gì, các tư này trước mà bắt đầu hành sự chúng ta đây cùng tiểu nhi đâu, vẫn luôn chờ phân phối nhiệm vụ mạnh ngân quân, ở nhìn thấy Mạc Khúc trực không có lại đi xuống ý tứ sau, đành phải ra tiếng tỏ vẻ bọn họ tồn tại phúc. tấn huyền cùng tân phi vốn là không phải tu luyện người, giúp không được gì cũng là bình thường, nhưng là nàng như thế nào cũng không bị để vào mắt, không có việc gì làm không quan trọng, quan trọng chính là không có việc gì làm đều là yếu nhất linh sư, liền phân phó đều lười đến phân phó cái loại này, người bảo hộ bọn họ. Mạc Khúc trực nhàn nhạt mà nhìn mạnh ngân quân liếc mắt một cái liền nhìn về phía Tấn Huyền cùng Tân Phi. Mạnh Ngân Quân không lớn tình nguyện, như thế nào bọn họ là bảng kim đưa cho Kiều Nhi, xem như Kiều Nhi người, phải bảo vệ cũng không tới phiên nàng, nhưng không chờ Mạnh Ngân Quân, liền nghe được Mạc Khúc trực chiều Tô Linh, tiểu chiêu một chút tay, ý bảo nàng qua đi. Tô Linh tiểu thấy thế đành phải đi qua, ở Mạnh Ngân Quân ánh mắt dám chỉ hạ, liền đối Mạc Khúc trực thanh nói, "Đại sư phụ, Tấn Huyền." Bảng kim tuy rằng đáng giận, nhưng nàng hứa hẹn Tấn Huyền cùng Tân Phi quá. Định là muốn đem bọn họ an toàn rời đi điệp ngộng sân trang, loại chuyện này cũng không hảo liền như vậy ném cấp bạc quân tỷ. Không cần lo lắng bọn họ, liền tính mạnh quý nữ không được, còn có những người khác chăm sóc. Mà Khúc Trực Phong thần tuấn lãng trên mặt lại lần nữa hiện lên ôn hòa cười, duỗi tay quen thuộc mà sờ sờ Tô Linh tiểu đầu nói, ngược lại là ngươi, trên người của ngươi ma khí thực không ổn định, ta phải bảo đảm ngươi không ra sự. Lần này ly đến gần, nàng thấy rõ ràng, đại sư phụ cũng là ở đối nàng cười, cũng nguyên nhân chính là vì gần Tô Linh tiểu lui không thể lui, chỉ có thể nỗ lực chấn định mà nhìn lại nàng Đại Sư Phụ, cũng miễn cưỡng bài trừ ngoan ngoãn nói. Đại Sư Phụ tự nhiên là cực hảo xem, thế cho nên nàng một lòng nghĩ không cần nhiều xem, Đại Sư Phụ cái gì Tô Linh tiểu đều gật đầu. Chờ phản ứng lại đây, mới phát hiện chính mình vừa rồi không có tự hỏi, liền như vậy đáp ứng rồi ngoan ngoãn đi theo Đại Sư Phụ bên người sự tình gì đều không cần làm. Chủ trì đại cục nguyên bản là Phương Trường Lão, nhưng từ Cao Lan thuần ra tiếng sau này chủ trì đại cục sự liền rơi xuống cao lan thuần trên người, đồng dạng là trưởng lão, chiếu tông muốn so huyền âm tông càng có danh vọng. Ở cao lan thuần hiệu lệnh dưới, sở hữu linh sư bắt đầu hành động, nhóm đầu tiên hỏa hệ linh sư dẫn đầu khai đạo, nhóm thứ hai thổ hệ linh sư hóa thổ vì thuẫn, thành hình tròn đem mọi người bảo hộ ở bên trong, nhưng trừ bỏ tầng này bảo hộ còn có một cái khác bảo hộ, nhóm thứ ba kim hệ linh sư khống chế binh khí làm nhất ngoại hộ thuẫn, lấy kim vì thuẫn, cũng là nướng nướng độc trùng nóng. Độc trùng vừa lên tới đã bị nung nướng, mà nhóm thứ tư động thủ chính là một hệ linh sư, một sinh hỏa. Đem ngọn lửa thiêu đốt tới rồi một cái tân độ cao. Bởi vì có thủ ở nội bộ bảo hộ, cho dù có điểm nhiệt, bị ở bên trong người cũng không đến mức chịu không nổi. Tuy rằng ở đây những người này rất nhiều cũng không quen biết, lại cũng có thể ngay ngắn trật tự thi triển linh lực, những cái đó vô cùng bất nhập độc trùng thật đúng là không có lại cơ hội gần người, phải biết rằng phía trước cũng đã đã chết vài cái linh sư. Chính là ngự kiếm phi hành cũng có thể bị không né dấu ở nơi nào độc trùng cấp cắn xuống dưới, một rơi xuống đã bị độc trùng cấp nuốt. Như vậy tưởng tượng, mọi người không khỏi nhiều xem mà khúc trực vài lần, tiên vụ cung nam tử tuy không nu mỹ, lại phong tư chắc tuyệt có khác phong phạm. chương 268 hết thể không kịp ngăn cản. Cuối cùng muốn đi ra cái này địa phương quỷ quái. Mắt thấy xuyên qua này cánh rừng liền phải đi ra ngoài, nhàn rỗi không có việc gì làm mạnh ngân quân dùng cây quạt nhanh chóng quạt phong. Tiểu nhi đại sư phụ biện pháp này tuyệt diệu, nhưng lại tiếp tục hạ, trên người nàng hãn có thể làm nàng quần áo đớt đấm. Tấn huyền cùng Tân Phi không có cây quạt, trong chốc lắt dùng tay quạt phòng, trong chốc lắt dùng tay áo xoa hãn. Thật là kỳ quái, chúng ta ở Điệp Ngộng Sơn Trang cũng có mấy năm, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy độc vật. Tân Phi xoa hãn mở miệng, Tân huyền cắm eo thở dốc, thân mình là hư, ánh mắt lại là có tinh thần. Dù sao không bao giờ tới cái này địa phương quỷ quái, quản nó đâu bọn họ không biết sự tình nhiều thực, bằng kim ngày thường cũng khiến cho bọn họ hầu hạ, mặt khác sự tình căn bản là không nói cho bọn họ. Tân Phi cười cười, ánh mắt không khỏi mà nhìn Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, lại nhìn Mặc Khúc trực liếc mắt một cái. Ân Nhân hiện giờ bị nàng đại sư phụ che chở, bọn họ liền cùng Ân Nhân lời nói cơ hội đều không có, trở ra biết ngộng Sơn Trang bọn họ cũng không biết có thể hay không tiếp tục đi theo. đã có thể ở mọi người muốn thư hoán một hơi khi, một đoàn sát khí do đó hàng, sát khí tới tốc độ phi thường mau. Mao đã đến không kịp tự hỏi như thế nào ứng đối. Mọi người thấy chi biến sắc, cũng rối loạn đầu trận tuyến. Đối mặt nguy hiểm, tha bản năng phản ứng chính là chạy trốn, liền ở nhìn thấy sát khí liền phải vọt tới bọn họ trước mặt khi, có linh sư đã luống cuống tay chân mà muốn bỏ chạy. Hiện tại chạy chính là chết, đều không cần lộn xộn. Theo một tiếng lạnh léo thanh âm xuất hiện, ở đây linh sư ánh mắt tìm một vòng sau mới phát hiện là mặc giang nhuận ở lời nói. Mà không biết ở khi nào, bọn họ chung quanh xuất hiện phát trận này pháp trận nghịch chuyển linh lực, đem chúng tha thi chuyển linh lực hóa thành một đạo bảo hộ bọn họ cái chán. Mọi người kinh ngạc, ngay cả Cao Lan Thuần cũng phát ra kinh ngạc cảm thán, kỳ tài. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, bất động thanh sắc mà hoàn thành một cái cao cấp pháp trận, hiện giờ còn có cái gì hảo tiên vụ cung người, tuy là nam tử lại như thế nào, có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm bảo trì bình tĩnh, vững vàng ứng đối, lại có mấy người có thể làm được. Đại gia tiếp tục, không thể làm sát khí tiến vào Cao Lan Thuần nhíu lại giữa mày mở miệng. Không biết vì cái gì sát khí sông thẳng bên này mà đến, nhưng Cao Lan Thuần có loại dự cảm bất hảo, cũng không biết bọn họ có thể hay không ngăn cản sát khí công kích. Sát khí đã ở đại lục biến mất hồi lâu, chính là nàng cũng chỉ ở thư tịch thượng thấy tổ tiên đơn giản nhắc tới quá, cũng chưa thấy qua sát khí lợi hại. Màu đỏ sát khí chiếu vào đồng tử, giống như là một mặt lộng lẫy lưu hỏa. Tô Linh tiểu nheo lại đôi mắt. Ngăn không được, bởi vì thời gian quá gấp gáp. Tô Linh Kiều thậm chí không kịp báo cho mặc khúc trực, trong tay xuất hiện ma Linh Kiếm. Nàng cho rằng đại sư phụ đang ở ra cố pháp trận, sẽ không phát giác nàng động tĩnh. Nhưng nàng tưởng sai rồi, ma Linh Kiếm vừa xuất hiện ở nàng trong tay, nàng đã bị cầm thủ đoạn. Không chuẩn đi. Ma sát buồn vì nhất thể, đại sư phụ ngài không cần quá lo lắng. Tô Linh Kiều liền tránh thoát mặc khúc trực tay, trực tiếp đi ra bảo hộ bọn họ pháp trận. Vừa ra pháp trận nhân sát khí đã đến gió mạnh, khiến cho Tô Linh Kiều tóc dài cuốn Nàng quần áo cũng đi theo phi dương dung động Lấy nàng hiện tại năng lực, rất có thể vô pháp khống chế ma linh kiếm ma khí, nhưng loại này thời điểm nàng cũng không có gì hảo do dự. Tô Linh tiểu nhìn thấy ấn mặt Kiều thân ảnh, ở ánh lửa chiếu rọi xuống lúc sáng lúc tối, mặc viêm nam lẩm bẩm một câu liền dống lên, ngươi cho ta trở về. Nhưng theo mặc viêm nam rứt lời, sát khí đã hạ xuống. Hết thể không kịp ngăn cản. chương 269 ta sẽ cùng ngươi động thủ. Không rõ nguyên do Linh Sư. Ở nhìn thấy Tô Linh Tiểu sau khi rời khỏi đây, liền nghĩ thầm kia nha đầu có phải hay không đến rồi, loại này thời điểm đi tìm chết, ở nhìn thấy mà khúc trực cùng nàng mấy cái sư phụ đi theo muốn đi ra ngoài khi, càng thêm cảm thấy Tô Linh Tiểu là tự cấp bọn họ thêm phiền thoái. Nhưng mà, không đợi bọn họ bực bội, bọn họ liền như vậy nhìn sát khí vọt tới Tô Linh Tiểu trên người. Tô Linh Tiểu không né không tránh, phảng phất là ở ngay đón sát khí đã đến. Hắc cùng hồng va chạm, lóa mắt đến tạm thời mất đi thị giác. Phát ra đánh sâu vào làm mọi người vô pháp đứng lại, tu vi thấp linh sư tắc trực tiếp bị đánh sâu vào mà dán ở trận pháp cái chán thượng. Mạnh ngân quân thực bực bội mà dán cái chán, nàng cư nhiên không so Tấn Huyền cùng Tấn Phi hảo đi nơi nào. Nhưng nàng hiện tại nhất quan tâm vẫn là Kiều Nhi. Nàng thế nhưng một mình chặn sát khí, cũng không biết thế nào. Nhìn đem Tô Linh tiểu nuốt hết sắc khí, mặc viêm nam trận tròn mắt đồng tử phong đại, không chỉ có trong đầu trống giống, ngay cả trong lòng đi theo không. Nguyên tưởng rằng nàng đi theo đại sư huynh bên kia sẽ an toàn điểm nghe lời điểm, không nghĩ tới nàng vẫn là như thế hành sự. Bởi vì bị ma khí cùng sát khí đánh sâu vào cấp sơn, Mặc Khúc Trực cùng Mặc Việt Tân song song bị thương, bị bức lui vài bước. Toàn dựa Mặc Thành Điền dùng bàn tay đẩy bọn họ phía sau lưng mới làm cho bọn họ ổn định, cũng không đến mức chịu càng trọng thương. Mặc Khúc Trực cùng Mặc Việt Tân bưng kín ngực, hai người đồng thời phát ra ho khan. Chẳng qua Mặc Khúc Trực càng nghiêm trọng, khỏe miệng đã có tơ máu, đánh sâu vào dao động còn chưa biến mất. Hùng phong thổi dối loạn sở hữu tha tóc dài cùng quần áo, nhưng không khí lại cực kỳ dày đặc áp lực. Có linh sư muốn mặc khúc trực bọn họ tiến vào, lại bị Cao Lan thuần ngăn cản. Vô dụng, bọn họ là sẽ không trở về.